Sư phó mời ngồi, Nam Cung Ly khách khí mà nói, chủ động vì kim lao đảo thượng một chén dược nhưỡng. Năng lượng dao động, rượu hương từng trận, ngồi ở ghế đá thượng kim lao ánh mắt trợt sáng ngời, đáy mắt ánh sao lược động, bưng lên dược nhưỡng nhẹ nhấp một ngụm, cả người nháy mắt đều sảng khoái lên. Đây là, dược nhưỡng. Kim lão hít mắt, hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại đây. Mới phẩm một ngụm liền biết này nội hàm, Nam Cung Ly đối kim lão cũng xác thật là bội phục sắt đất. Cảm tình liền không có hắn không biết. Sư phó biết vật ấy. Nam cung ly nhúng mày, hỏi lại qua đi. Dược nhưỡng cũng là xuất từ đàn độc điển trước kia đàn lão ra ra bọn họ uống qua liền hiếm lạ khẩn. Hiện tại kim lão này phản ứng, rõ ràng liền đối vật ấy từng có hiểu biết. Ở một quyển sách cổ thượng gặp qua, nhưng thật ra không nghĩ tới nha đầu thế nhưng có thể thân thủ sản xuất ra tới. Kim lão gật đầu, cái này nha đầu cũng thật là cái sẽ hưởng thụ. Hắn nhìn thấy sách cổ thượng về dược nhượng ghi lại liền chưa từng nghĩ tới thân thủ sản xuất, nha đầu có thể thân thủ luyện chế, thuyết minh nàng kiến thức cũng chút nào không yếu. Đỗ Nhi chính là nhàn đến nhăn chán, chỉ cần sư phó thích liền hảo. So với đan lão, ra ra bọn họ mới nếm thử vật ấy khi phân chân kích động, Kim lão biểu hiện có vẻ bình tĩnh nhiều. Quả nhiên là gặp qua đại việc đời người, này cũng làm Nam Cung Ly càng thêm xác định Kim lão bất đồng. Kim lão tình hình trung phát ra hơi thở cùng giống nhau lão nhân vô dị hòa ái dễ gần giơ tay nhấc chân làm nàng nghĩ tới trở lại nguyên trạng bốn chữ chỉ có ở cá biệt thời điểm ánh mắt tự mang uy áp làm người không thở nổi đến nỗi đến tột cùng có bao nhiêu cường đại nam cung ly vô pháp hiểu biết chỉ là theo bản năng cảm thấy rất lợi hại lợi hại đến căn bản vô pháp nhìn trộn thực hảo kim lão gật đầu không chút nào buồn xỉn mà khen bên kia kim tiểu xoay ôm quả nhưỡng Hận không thể chỉnh đàn hướng trong miệng đảo, ngọt, hảo ngọt, hảo ngọt, ngọt ngào, thật mỹ vị. Nam cung ly vô tình thoáng nhìn, cái chán nháy mắt trượt xuống một loạt hát tuyến, bị hắn như thế nhị hóa hành động cấp lôi đến ngoại tiêu lý nột. Tiểu tử này, hảo hảo dược nhượng không uống, thế nhưng ôm quả nhượng, đây là chuyên vị nữ nhân sản xuất hảo sao. Cung Huynh đây là cái gì, uống ngon thật. Kim tiểu xoay uống đến vẻ mặt hạnh phúc, không quên chiều Nam cung ly truy vấn. Thốt như vậy uống đồ vật, tổng phải biết rằng cái tên đi. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân đều thích. Dứt lời, kim tiểu xoay ôm quả nhưỡng cả người đều cưng ở tại chỗ, kim láo càng là hận sắt không thành thép mà chơi hắn liếc mắt một gái. Hắn gái này tôn tử, loại này mất mặt hành động vĩ đại làm còn thiếu sao. Lao ra tử, phủ ngoại có người tìm cung ly tiểu thư. Liên ở chính xấu hổ thời điểm, một người hộ vệ xuất hiện ở sân khẩu thượng cung kính mà nhìn trong viện Kim lão, không, có Kim lão cho phép, không dám bước vào trong viện một bước. Có người tìm? Có nói là ai sao? Nam cung Ly Hồng Nghi, nàng mới đến Kim gia 2 tháng, ai sẽ tìm nàng? Nói là Đường phủ Đường Tam công tử, Thỉnh cầu thấy tiểu thư một mặt. Hộ vệ đúng sự thật đáp. Nghe được Đường Tam công tử, Nam cung Ly hiểu rõ, đến, không cần đoán đều biết hắn là vì ai tới. Chỉ là Tiên Nguyệt Nhi hiện tại còn ở Thông Thiên Tháp nội, chuyện này nàng biết được sẽ nàng một tiếng mới được. Chương 481 Kim lão tính toán, ly biệt đêm trước. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nam Cung Ly gật đầu, đối với Kim lão thông báo một tiếng, liền hướng tới Kim phủ phủ ngoại mà đi. Trên đường cô ý thông chi Tiên Nguyệt Nhi một tiếng. Không cần, ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì quan hệ, Ly Nhi tỷ tỷ ngươi trực tiếp đuổi rồi hắn chính là Thông Thiên Tháp nội Tiên Nguyệt Nhi nói, từ lần trước từ đường phủ ra tới lúc sau nàng liền quyết định cùng Đường Khiêm Chi Gian chặt đứt quan hệ. Hiện giờ lại đã trải qua đông khải thành sự, càng là không có nửa phần nói cập tình yêu nam nữ tâm tư. Nàng cùng Đường Khiêm Chi Gian, tuyệt không khả năng. Nam Cung Ly gật gật đầu, thực mau ra kim phủ, thấy Đường Khiêm ở phủ ngoại lai đi trở về động, thấy Nam Cung Ly xuất hiện, nhiệt tình mà đón đi lên. "Cung Ly tiểu thư, ngươi biết Nguyệt Nhi ở đâu sao?" Nhìn thấy Nam Cung Ly, đường khiêm có trong nháy mắt kích động, tuấn giật tà mị trên mặt phúc nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng thật lâu đều không có cùng ta ở bên nhau, ngươi tìm nàng có việc. Nam Cung Ly tò mò mà hỏi lại trở về. Đường khiêm nhận ra, không có dự đoán được Nam Cung Ly sẽ là như vậy một cái trả lời, cho nên Nguyệt Nhi đi đâu Nhi nàng cũng không biết sao. Nói vậy ngươi cũng biết ta hiện tại là Kim lão Đồ Đệ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ngốc tại Kim Gia. Đến nỗi Nguyệt Nhi, nàng nếu không xuất hiện nói, phỏng chừng là không nghĩ làm người biết nàng hành tung đi. Nam Cung Ly biển chuyển mà nói. Đến nỗi bọn họ hai người chi gian sự, nàng cũng không hảo trực tiếp đúng tay. Ta đã biết, cảm ơn, nếu ngươi có Nguyệt Nhi tin tức, thỉnh nhất định phải nói cho ta. Đường khiêm vẻ mặt đồi bại chi sắc, lại đối với Nam Cung Ly lại lần nữa giàn dò. Ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Nam Cung Ly nhịn không được khuyên đủ. Nàng cá nhân xem ra đường khiêm vẫn là rất thích hợp Nguyệt Nhi, nhìn ra được người nam nhân này là thiệt tình ái nàng, đương nhiên, nếu không có đường lão ra tử ở sau lưng nhúng tay nói. Không có tìm được tiên Nguyệt Nhi, đường khiêm thực mau liền đi trở về, nam cung ly tiếp tục phản hồi kim gia, khôi phục ngày qua ngày học tập huấn luyện. Bất chi bất giác, nam cung ly ở kim gia đái một năm lâu, thông thiên tháp nội quỷ vương như cũ ngủ say không tỉnh. Trong lúc nàng cũng từng phái người đi hoa phủ chuyển qua tin tức, biết được cung vu thân thể một ngày so với một ngày chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua khoảng cách chân chính tỉnh lại còn cần một ít thời gian. Tiểu huyên ngọc trưởng thành, sẽ đi đường, xảo nháo muốn gặp nam cung ly, cuối cùng bị nam cung ly tìm lấy cớ cự tuyệt. Nàng sợ tiểu gia hỏa gặp mặt liền do hỏi ra ra sự, tiểu gia hỏa đã thừa nhận rồi quá nhiều, như có khả năng, nàng tưởng cả đời đều không cho hắn biết được. Không Nhìn trước mắt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ nha đầu, kim lão không chút nào buồn xỉn mà khen. Đại ánh mắt chuyển tới nhà mình tôn từ khi, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hôm nay không được ăn cơm. Một bên kim tiểu xoáy thở dài, cả người đều hể vài xuống dưới. Cùng cung huynh so, hoàn toàn chính là tìm được sao, cố tình ra ra luôn là làm không biết mệt, khen xong cung huynh, sau đó lại đến tổn hại một tổn hại hắn, thuận tiện phạt hắn không được ăn cơm. Hắn đều đã bị cắt xén thật nhiều đốn cơm chiều, trong nhà lại không phải không cơm ăn, đến nỗi như vậy ngược hắn tôn từ sao. Nam Cung Ly ở hậu viện Tùy Kim Láo cùng, ngẩn ngơ chính là một năm, chờ đến lại lần nữa xuất hiện ở Kim ra mọi người trước mặt, mọi người xem nàng ánh mắt, tuy rằng không có lúc trước trắng trợn táo bạo ghen ghét hận ý, lại như cũ không thế nào hảo. Ở Kim Gia người xem ra, Nam Cung Ly chính là người từ ngoài đến, xâm nhập bọn họ Kim ra. Đi theo lão gia tử học y y thuật, không thể nghi ngờ là đem kim gia tài nghệ cấp học đi rồi. Lão gia tử, ngài hôm nay triệu tập chúng ta đại gia tiến đến, là muốn? Kim lão gia tử đại nhi tử Kim Khâm nhịn không được hỏi. Hắn cái này phụ thân luôn luôn nghiêm túc, từ nhỏ ký sự liền không thế nào cùng chính mình thân cận, tuyệt đại đa số thời gian đều ngốc tại hậu viện tu luyện, ngày thường không có việc gì căn bản là sẽ không xuất hiện ở chủ viện. Hiện giờ phi tiết nhất lễ lạc, Hắn lại mang theo Kim tiểu tử cùng hắn cái này cái gọi là đồ đệ xuất hiện, xem ra là có chuyện gì muốn nói. Kim Khâm dứt lời, ánh mắt mọi người toàn dừng ở lão gia tử trên người, chờ đợi hắn trả lời. Bọn họ cũng rất tò mò lão gia tử triệu tập bọn họ cái gọi là chuyện gì. Kim lão ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhàn nhạt mà tuyên bố, "Từ hôm nay trở đi, hiệu thuốc nguyên do sự việc Kim tiểu tử hòa Ly Nha đầu xử lý." Kim lão gia tử dứt lời, mọi người cả kinh tập thể hít hà một hơi kim gia trong tộc việc trên cơ bản đều có minh sát phân công kim gia gia đại nghiệp đại trong tộc con cháu thành viên cùng với chi nhánh cũng nhiều mặc kệ là gia tộc bên trong vẫn là gia tộc bên ngoài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều có chuyên môn người xử lý cũng tương đương với từng người quyền lợi mà kim lão gia tử gần nhất khiến cho kim tiểu tử cùng hắn đồ đệ trưởng quản hiệu thuốc việc này không phải nói rõ đoạt quyền sao kim gia mãi đan ý rìa thế ra, Nhất quan trọng không gì hơn hiệu thuốc cùng đan dược phô, hiệu thuốc đại biểu quyền lợi cùng giá trị có bao nhiêu quan trọng, là cái kim gia người đều biết. Lão gia tử, nay không thể đi, hiệu thuốc sự luôn luôn là từ ta tự mình xử lý, kim tiểu tử đối sinh ý thượng sự lại không hiểu biết, nếu là làm tạm, chẳng phải là hỏng rồi ta kim gia thanh danh. Kim gia da lão nhị Kim Hâm không vui, hắc một khuôn mặt nhìn Kim lão. Hiệu thuốc quyền to vẫn luôn là hắn tự mình trưởng quản hiện tại lao ra tử muốn tử trong miệng hắn đoạt thực, hắn có thể cam tâm sao. Một khi bị đoạt quyền, hắn ở kim gia địa vị nháy mắt liền hàng một mảng lớn, quan trọng nhất chính là hiệu thuốc này một khối thu vào nhân mạch các loại, cực cực khổ khổ xử lý nhiều năm như vậy, tuyệt không tưởng cứ như vậy buông tay. Nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, hoàn toàn không có dự đoán được kim lão này một ta tính. Xử lý hiệu thuốc gì đó, nàng cũng không phản cảm, nhưng vấn đề là... Hôm nay chỉ sợ lại phải bị người cấp thật sâu mà ghen ghét thượng. Phòng trưng ở bọn họ trong lòng chính mình cái này người từ ngoài đến chính là buồn kim ra gia sẵn tới. Ta không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Kim lão ra tử lạnh lạnh mà nói, đối với kim hâm nói, hoàn toàn bất động với chung. Kim tiểu soái đứng ở một bên nóng nảy, trong lòng buồn bực đến không được, hảo hảo, ra ra làm gì muốn cho hắn xử lý hiệu thuốc, nhị thuốc không phải vẫn luôn đều làm tốt lắm tốt sao. Đừng nói nhị thuốc không mừng, hắn cũng khó chịu, hắn mới không có hứng thú đi xử lý cái gì hiệu thuốc. Nhưng là trong lòng có ý kiến, lại nửa cái tự cũng không dám đương nói ra, nếu là lúc này cự tuyệt, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh ra ra mặt, đến lúc đó ra ra còn không được hung hăng mà trường phát hắn. Khổ một khuôn mặt đứng ở một bên, thẳng chờ chờ lát nữa đi trở về lại cùng ra ra để Kim ra lão nhị trong lòng một cái lộ bộ, trực tiếp game over. Trong lòng có giận lại không dám phát, lao gia tử như vậy, căn bản là không chấp nhận được hắn có ý kiến gì, lấy lao gia tử quyền uy, không có đem hắn đuổi ra kim ra liền rất không tồi. Lao gia tử làm kim tiểu tử quản lý hiệu thuốc về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng cái này người ngoài đường hạ lao nhị tức phụ nhịn không được xen mồm, thấy thế nào nữ nhân kia như thế nào khó chịu. Cũng không biết lao gia tử phát cái gì điên, em đẹp thế nhưng làm này hai cái vật nhỏ xử lý hiệu thuốc tức chết người đi được. Lam Càn, các nam nhân nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi cái này nữ tác nhân ra sen mồm, cái gì người ngoài, ta Kim lão đổ nhi, chính là quản lý toàn bộ Kim gia cũng không quá. Kim giật Trần là thật sự nổi giận, ngay thường Mặc Kệ bên trong gia tộc sự cũng liền thôi, nhưng là Mặc Kệ thế nào, hắn thân là gia chủ quyền uy vẫn là không dung bỏ qua. Hiện tại một cái nữ tác nhân gia dám ở trước mặt hắn sặt thanh, không dung tha thứ. Kim lão uy uống, Hàng chứa áp suất thấp thanh âm truyền ra, lão nhị tức phụ đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đánh lún lại, cả người định tại chỗ, trong lòng kinh hãi liên tục, thẳng đến lúc này mới bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Nàng thiếu chút nữa đã quên, cái này ra cầm quyền trước sau đều là lao gia tử, lão gia tử giận dữ, chính là đá ra kim ra cũng không quá. Hôm nay sự cứ như vậy, nào đó người chính mình trở về tỉnh lại, nếu là làm ta biết các ngươi ở ngầm có chút động tác nhỏ. Đừng trách ta không nghiệm thân tình. Kim lão tiếp tục phóng chiêu, đôi mắt nghiêm túc mà uy hiếp, kia vô hình trung khí lạnh áp làm cho cả đại đường đều ở vào một mảnh đông lạnh chung. Thẳng đến mọi người tan đi, Nam Cung Ly cùng Kim Tiểu Soái đi theo Kim lão trở lại hậu viện, như cũ không có thể nháo minh bạch Kim lão như vậy đến tột cùng là ý muốn vì sao. Ý gì theo Kim lão cá tính, không giống như là thích phản ứng này đó việc vặt bình thường tình huống hắn hẳn là gia tăng huấn đạo bọn họ học tập đan y, y chi thuật mới là hiện tại đem bọn họ phái ra đi quản lý hiệu thuốc thấy thế nào đều không thích hợp gia gia ta đối hiệu thuốc không có hứng thú nếu không vẫn là làm nhị thuốc tiếp tục xử lý đi kim tiểu soái do dự nửa ngày cuối cùng là nói ra lại nghẹn đi xuống hắn đều hoài nghi muốn đem chính mình buồn hỏng rồi hôn trưởng thân là kim gia con cháu liền phải có thân là kim gia con cháu tự giác chuyện này Không đến thương lượng, ngày mai bắt đầu, hai người các người ban ngày xử lý hiệu thuốc, buổi tối trở về tiếp tục đi theo ta học tập đan ý nghĩa chi thuật. Kim lão không dung cự tuyệt, giải quyết dứt khoát. Nam cung ly xoa xoa cái chán, tỏ vẻ bất đắc dĩ, xem ra nàng cái gì cũng không cần phải nói, nếu là sư phó quyết định, nàng làm theo đó là. Sáng sớm hôm sau, Nam cung ly liền cùng Kim tiểu xoáy bị Kim lão đuổi rồi đi trước Kim ra hiệu thuốc quản sự. Kim gia hiệu thuốc ở toàn bộ ẩn tộc đều coi như số 1 số 2, chờ đến Nam Cung Ly đi vào, mới chân chính kiến thức tới rồi này khổng lồ. Bên ngoài nhìn cũng liền một gian cửa hàng, bên trong lại là có khắc càn khôn, vừa tiến vào bên trong, liền có một cổ dược hương phát mũi, lọt vào trong tầm mắt từng hàng dược quài, lọt vào trong tầm mắt ngăn kéo mặt trên toàn dùng hồng tờ giấy đánh dấu dược vật tên. Nam Cung Ly vốn dĩ cho rằng lãnh phủ hiệu thuốc đã đủ lớn, phía trước trong lúc vô tình cùng lánh diệp hoa đi một lần, hiện giờ cùng kim ra hiệu thuốc một so, ngáy mắt không đủ nhìn. Tiểu thiếu ra, cung ly tiểu thư, nghe nói nhị vị hôm nay muốn tới tiếp quản hiệu thuốc, lao hủ tại đây chờ lâu ngày, bên trong thỉnh. Đầu bạc lao giả đem kim tiểu soái nam cung ly đón đi vào, ý bảo hướng bên trong đi. Hai người theo lão giả dẫn dắt, đi tới một gian không tính đại cũng không tính tiểu nhân nội thất, nội thất phóng một chương án kỷ ăn kỳ thượng chỉnh tề mà bảy giấy và bút mực cùng với một cái ngọc bàn tính, nam cung ly nhún mày, lại thấy lao giả gần kỳ hiệu thuốc tiền lời sổ sách cung kính mà đưa tới kim tiểu soái trên tay. Kim tiểu soái vừa thấy cái này liền đau đầu, có thể không cần lo cho này đó lung tung rối loạn sổ sách sao? Hán bản nhân đối này hoàn toàn không có hứng thu a, hảo hảo xem đi. Sư phó nói không sai, ngươi là kim gia con cháu. Không có khả năng cái gì trách nhiệm cũng không gánh. Nam cung ly nhìn kim tiểu soái khuyên đủ. Lại như thế nào không mừng, nên gánh trách nhiệm cũng vẫn là muốn gánh. Nếu không, dùng cái gì trở thành kim ra người. Kim tiểu soái buồn bực mà những mày, hắn biết này đó. Nhưng là kim ra hiện tại không phải hảo hảo sao. Các tư này trước, liền tính không có hắn, cũng cứ theo lẽ thường vận hành. Không ra nửa phần nhiễu loạn, tương phản, hắn tiếp nhận hiệu thuốc ngược lại khả năng sẽ làm không tốt. chương 482 thiên lôi kiếp thành thần khúc nhạc dạo. ở hiệu thuốc đại suốt một ngày, ngay cả trung gian cơm trưa cũng là làm người đưa lại đây. kim tiểu soái miệng miễn cưỡng cưỡng xem xong rồi một quyển sổ sách. nam cung ly ngồi ở một bên, cũng không tội, nàng hiện tại không sai biệt lắm lĩnh hội kim lao ý tứ. làm nàng lại đây, đơn giản là trợ giúp giám sát kim tiểu soái làm hắn hảo hảo thích ứng. thật nói kim gia sản nghiệp. Sư phó hắn lao nhân ra hẳn là biết chính mình sẽ không muốn. Nay ở người khác trong mắt có thể là hiếm lạ chi vật, thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn đi đoạt lấy, nhưng ở nàng nam cung ly trong mắt, sẽ chỉ là gánh nặng. Nếu là đem tâm tư quá nhiều mà chuyển rời đến này đó thế tục quyền lợi tranh đoạt thượng, đối nàng Tu Vi cũng sẽ là một đại khái mệnh gông cùng siềng xích. Cũng bởi vậy vì sao cường giả chân chính đều không màng danh lợi đơn giản là bọn họ đem sở hữu tình cảm mãnh liệt cùng tinh lực tất cả đều dùng ở nỗ lực cường đại thượng, mà phi thế tục hỗn loạn bên trong. Mệt mỏi một ngày, Kim Tiểu Soái kéo mỏi mệt thân hình phản hồi Kim Gia, tiến vào hậu viện. Kim Lão đã làm người dọn xong đồ ăn chờ hai người. Kim Tiểu Soái trong lòng có khí phát không được, chỉ có thể trừng mắt nhà mình Ra Ra, ủy khuất đến không được. Ra Ra buộc hắn tu luyện, học tập đan y chi thuật còn có thể lý giải làm hắn lãng phí thời gian quản lý trong tộc sự vật, thiệt tình phi hắn sở hảo. An song tiếp tục huấn luyện. Kim lão dường như hoàn toàn không cảm giác được Kim tiểu soái khác thường, nhàn nhạt, nhạt mà bỏ xuống một câu. Nhóng lên nửa tháng qua đi, trải qua nửa tháng học tập, hơn nữa Nam Cung Ly một bên phụ tá, Kim tiểu soái không sai biệt lắm bắt đầu thượng thủ hiệu thuốc trung lớn nhỏ sự tình. Hai tháng qua đi, Kim lão lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này đây Kim Tiểu xoay chẳng những muốn quản lý hiệu thuốc lớn nhỏ công việc, đồng thời còn muốn tiếp quản đàn phô sự. Nay tin tức vừa ra, toàn bộ Kim gia đều sao động, bị đề cập quyền lợi phân cách Kim gia lão đại càng là đương trường phản đối, cuối cùng cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chung không có thể áp chế Kim Lão quyết định. Nam Cung Ly cũng từ chuyện này chung ngửi được một cổ khắc thường, tổng cảm giác Kim Lão như vậy ăn bài, sau lưng khẳng định có chuyện gì muốn phát sinh. Bất quá Kim Lão không muốn nói. Nàng cũng sẽ không hỏi, chỉ có thể tận chức tận trách, mỗi ngày giúp đỡ kim tiểu xoáy nhiều học một ít đồ vật, làm hắn mau chóng quen thuộc kim gia bên trong công việc. Thời gian nhoáng lên, lại là nửa năm qua đi. Tính lên nam cung ly ở kim gia ngây người gần hai năm, mấy năm nay, đàn ý, ý thuật tấn mánh tăng lên, linh giả thực lực cũng từ linh tông đỉnh đi vào linh tôn lúc đầu. Nhưng mà, thông thiên tháp nội quỷ vương như cũ ngủ say không có tỉnh lại. Phượng âm viện trưởng đám người tại đây đoạn bế quan trong lúc, thực lực cũng tiến bộ không ít, áo tím linh hồn thể so với phía trước càng thêm ngưng thật. Duy nhất tin tức tốt đó là cung vu dần dần có thức tỉnh lại đây dấu hiệu, năng lượng thể trải qua trong khoảng thời gian này tầm bổ, cường tráng không ít. Ngày này, Nam Cung Ly bông nhiên bị Kim Lão đơn độc gọi vào phòng tu luyện nội, đi vào là lúc, Kim Lão còn cố ý chi khởi một đạo kết giới. Nam Cung Ly hồ nghi mà nhìn hắn cảm giác rốt cuộc tới kim lão hôm nay chỉ sợ là muốn cùng nàng ngả bài đi nhưng mà kế tiếp sự hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu cũng căn bản không có nghĩ đến kim lão trong miệng cái gọi là rời đi thế nhưng lại như thế này lại quá không lâu là bao lâu có lẽ một ngày có lẽ một tháng có lẽ một năm tùy thời đều có khả năng kim lão thở dài hắn vẫn luôn đều ở theo đuổi cường giả tối cao cảnh giới duy nhất không yên lòng chính là gia tộc bên này Hắn ở con hảo, có hắn chấn, những cái đó tiểu tử còn không dám như thế nào, nhưng nếu hắn một khi rời đi, có thể tưởng tượng tô ra sẽ hoàn toàn rối loạn bộ. Cho nên, hắn không thể không làm ơn nha đầu, cũng là hắn duy nhất có thể tin cậy phó thác đối tượng. Sư phó yên tâm, chỉ cần có ta một ngày ở, liền nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nam cung ly giáp mặt đáp. Nàng vốn không phải ái lo chuyện bao đồng hàng người, nhưng kim lão mấy năm nay giao cho chính mình đồ vật. Này giá trị, còn có hắn ở chính mình trên người tiêu phí tâm huyết, là không thể đánh giá. Đó là thời cho một hồi, nàng cũng sẽ hảo hảo giúp hắn nhìn Kim ra, thích hợp thời điểm thi lấy viện thủ. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Kim lão gật đầu, trong lòng cảm khái và ngàn, đối trước mắt nha đầu tổn vô hạn cảm kích cùng phức tạp. Nàng là hắn nhìn chúng đồ nhi, cũng là hắn ngay từ đầu liền muốn phó thác người được chọn, không thể không thừa nhận, từ lúc bắt đầu. Hắn cũng đã tính tới rồi hôm nay. Nha đầu trong lòng không trách ta. Rốt cuộc hắn đều không phải là thuần túy muốn thu nàng cái này đồ đệ, mà là nhìn chúng thực lực của nàng cùng thiên phú. Hơn nữa nha đầu cùng kim tiểu tử quan hệ không bình thường, mà nha đầu lại là trọng tình trọng nghĩa người, bởi vậy mới có thể động thu nàng vì đồ đệ ý tưởng. So với đàn lão đơn thuần muốn thu nam cung ly vì đồ đệ, trước mắt kim lão lại là không sao tích. Bất quá, nếu nói quá ấy, Nam Cung Ly chưa từng. Ngươi dạy cho ta không ít đồ vật không phải sao. Mặc kệ hắn điểm xuất phát như thế nào, ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn là đào tim đào phổi dạy cho chính mình đan ý ý chi thuật, đề điểm chính mình không ít, làm nàng được lợi rất nhiều. Quả nhiên không làm ta nhìn lầm, nha đầu sắc thật là làm tốt lắm. Kim Lão lầm bẩm, nhìn trước mắt Nam Cung Ly, trong lòng cảm khái và ngàn. Có hai thời trò lần này xuất phát từ nội tâm hoa nói chuyện. Kế tiếp thời gian, Nam Cung Ly tiếp tục khôi phục ngày xưa sinh hoạt, chỉ là Kim Lão đối nàng càng thêm nghiêm khắc lên. Đem sở hữu chính mình biết đến, toàn bộ tất cả đều đưa cho nàng. Cũng mặc kệ Nam Cung Ly hay không có thể lĩnh hội, chỉ nghĩ ở số lượng không nhiều lắm thời gian, nhanh lên làm nàng học được càng nhiều. Loại này bức thiết, ngay cả luôn luôn thần kinh đại điều Kim Tiểu Soái cũng ngửi ra khác thường, thường xuyên ánh mắt phức tạp mà nhìn nhà mình ra ra. Thời gian từng ngày trôi đi. Kim tiểu xoái trong khoảng thời gian này dị thường trầm mặc, mỗi ngày ngoan ngoan đến gia tộc đan phô cùng hiệu thuốc báo danh, không còn có bất luận cái gì câu hán hận, thậm chí chủ động học tập lên. Này một thay đổi, Nam Cung Ly xem ở trong mắt, cũng từng lặng lẽ đã nói với Kim Lão. Nàng trước sau nhớ rõ Kim Lão nghe được nàng lời nói khi thật sâu mà thở dài một hơi, khi đó biểu tình, lộ ra thương tiếc cùng không tha. Tiểu tử này, không buộc hắn vĩnh viễn cũng không biết tiến tới đừng nhìn hắn có đôi khi thực chuẩn kỳ thật tâm tư tỉ mỉ hiểu được thông cả người nghĩ đến chính mình rời khỏi sau Kim gia trọng trách liền phải giao phó đến cái này tôn tử trên người Kim Lão trong lòng bất đắc di càng sâu chuyện này sớm hay muộn đều sẽ đã đến hắn không có khả năng bảo vệ Kim gia cả đời cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi ở tôn tử bên người hắn có hắn lộ phải đi mà nhà mình tôn tử cũng sẽ đi bước một trưởng thành trưởng thành đến cũng đủ gánh vác khởi sở hữu hiện tại xem ra hoàn toàn không có khả năng gánh vác đến khởi trách nhiệm. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào, Nam Cung Ly có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh không khí khẩn trương áp lực, toàn bộ kim gia đều bị bao phủ ở một mảnh áp lực không khí bên trong. Trong không khí như có như không năng lượng dao động, làm Nam Cung Ly thường xuyên có loại hoàng hốt, liền như kim lao chính mình nói, tùy thời đều khả năng rời đi. Ngay này cùng phong gào thét, Vô số năng lượng hướng tới kim gia bên này hội tụ mà đến. Sao lại thế này, đống nhiên chi dàn chỗ nào tới như vậy nồng đậm năng lượng. Kim gia mọi người kinh hô, nhìn trên bầu trời một màn, tập thể bị kinh hách tới rồi. Quả thực có loại không thể tưởng tượng cảm giác, trên bầu trời mây đen cùng trướng, chung quanh kích động năng lượng che trời lấp đất, ập vào trước mặt. Lôi kiếp, thiên lôi kiếp, là có người phải tiến dai. Người nào đó kinh hô, toàn bộ kim gia, không. Toàn bộ ẩn tộc đều chấn động lên, ánh mắt mọi người tập thể đầu hướng kim ra trên không, vì này đột nhiên một màn kinh ngạc không thôi. Đang ở hậu viện Nam Cung Ly đám người cảm xúc sâu nhất, vô số năng lượng cơ hồ là thủy chiều vọt tới, thực mau đem toàn bộ sân chất đầy, trong không khí sao động năng lượng dao động, làm người có loại dây tiếp theo bị chết chìm cảm giác. Nay tuyệt đối là bao gồm Nam Cung Ly ở bên trong, kiến thức năng lượng nhất điên cuồng, nhất kinh người một lần. Kim tiểu Soái sắc mặt đại biến, theo trên bầu trời năng lượng điên cuồng vào tới, thực mô liền phát hiện sở hữu năng lượng tập thể hướng tới ra ra phòng tu luyện mà đi. Phát hiện này, làm hắn cả người nháy mắt biến sắc mặt, sắc mặt trầm trọng, có loại nói không nên lời áp lực hoảng loạn. Sao lại thế này, ra ra là phải tiến giai sao? Kim tiểu Soái như mày hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm kim Lão phòng tu luyện phương vị. Tiến dai nguyên bản là chuyện tốt. Chính là kết hợp ra ra gần nhất một đoạn thời gian hành vi Kim Tiểu Xoáy bỗng nhiên có loại nói không nên lời nôn nóng cùng bất an Tổng cảm giác hôm nay về sau Có một số việc sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau Có chút quan trọng đồ vật Giống như cũng sẽ ở hôm nay ly chính mình mà đi Sư phó một tiếng theo đuổi cường giả tối cao cảnh giới Hắn có thể tiến dai Chúng ta hẳn là cảm thấy cao hứng Nam Cung Ly An Uỷ nói Đối với Kim Lao đối thực lực theo đuổi nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. sắp xỉ, một ngày kia, nàng cũng sẽ giống kim lao giống nhau, nỗ lực bước lên cường giả đỉnh. Thực mau, không trung phía trên xuất hiện một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy, lốc xoáy trung tâm, điên cuồng sao động năng lượng phóng ra ở kim gia trên không, toàn bộ kim gia đều bị bao phủ ở kia phía năng lượng trong vòng. Như thực chất năng lượng phóng ra ở kim gia phủ đệ điên cuồng mà sao động trào dâng, kim gia hậu viện đã bị cường quang bao phủ. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cự lôi bung xuống, đánh ở kim ra hậu viện, kia khối màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên vách đá trực tiếp bị thiên lôi chém thành hai nửa, kim láo phòng tu luyện cầm chế bị mở ra. Một bộ màu đen quần áo kim láo chậm rãi bay lên, ngồi xếp bằng, huyền giữa không trùng, thực mau đặt thiên lôi kiếp vòng vây chung. Kim ra mọi người hít hà một hơi, nhìn đông nhiên xuất hiện lao gia tử, tập thể hiểu rõ, lao gia tử đây là, muốn phi thăng thành thần. Tiến dai vì thần giả. Mọi người thật sâu mà chấn động, đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ biết lao ra tử rất lợi hại, lại trước nay cũng không biết hắn đã cường đại đến như thế nông nỗi, thành thần, đây là cỡ nào xa xôi chữ, hiện giờ lại phát sinh ở trước mắt. anh Lại một tiếng vang lớn, cự lôi lâm đến, trung quanh điên cuồng thiên địa năng lượng dao động, ngay cả nam cung ly trong cơ thể thông thiên thắp cũng chuyển đến hơi hơi dùng mình. Thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng đám người từ tu luyện chung tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn không chung phía trên, tập thể tim đập nhanh không thôi. Ai cũng không có chú ý tới, nằm trên mặt đất quỷ vương thân thể hơi hơi giật mình, ngoài tháp kia cổ bàng bạc năng lượng chấn động, ngay cả ngủ say chung hắn cũng cảm ứng được. Cái loại này đối cường giả kêu gọi cùng truyền tự máu rung động, mặc dù chìm vào giấc ngủ, cũng như cũ có thể cảm ứng được đến. Cùng lúc đó, hoa ra từ đường dưới treo ở giữa không trung cung vù thân thể đống nhiên phát ra từng đợt màu bạc quan mang, chung quanh dụng hướng hắn thân thể năng lượng cũng đống nhiên trở nên điên cuồng lên. Hoa đại gia chủ hoa mãn doanh đứng ở trong viện, bên người đứng một vị phấn điêu ngọc chắc nam oa, song song ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị tượng. Chương 483 vương giả trở về, trước mặt mọi người nhập hoài. Hoa tỷ tỷ, nhị tỷ vì sao không tới xem ta? Tiểu huyền ngọc ánh mắt nhìn không trung phía trên. Trong miệng lại hỏi bất đồng vấn đề. Thứ đây rời khỏi sau, nhị tỷ liền chưa từng tới xem qua hắn. Nếu không phải tin tưởng chính mình ở nhị tỷ trong lòng địa vị, hắn đều hoài nghi nhị tỷ hay không đã đã quên hắn tồn tại. Phòng trưng bị nào đó sự chậm chế đi, đừng lo lắng, chờ ngươi nhị tỷ sự tình giải quyết, tự nhiên sẽ đến xem ngươi. Hoa mãn doanh an ủi nói, nhìn tiểu ra hỏa thói quen tính ninh khởi mày, trong lòng không khỏi xẹt qua một sợi thương tiếc. Nàng đương nhiên biết Ly Nhi muội muội vì sao không tới xem hắn, Đông Khải thành sự nàng rất sớm sẽ biết, vẫn luôn do dự mà muốn hay không nói cho Tiểu Gia hỏa, thẳng đến Ly Nhi muội muội truyền đến thư tử, làm nàng giấu giếm chuyện này. Cũng đúng, Tiểu Gia hỏa còn như vậy Tiểu, khẳng định thừa nhận không được ra ra ly thế. Cho nên vẫn là gạt hắn đi, làm hắn vô ưu vô lự trưởng thành, rời xa này đó hỗn loạn cùng thống khổ, chỉ đương hắn ra ra vĩnh viễn đều tồn tại. Ngươi nói nhị tỷ sẽ ở nơi đó sao? Tiểu huyên ngọc đống nhiên vươn trắng non ngón tay, chỉ vào kim già kia phiến không chung. Mặc danh, hắn đống nhiên cảm thấy nhị tỷ có khả năng liền ở nơi đó. Hoa mãn doanh trong lòng run lên, thiếu chút nữa liền phải cho rằng chính mình hòa ly nhi muội muội thư từ qua lại bị tiểu gia hỏa đã biết. Như vậy cũng có thể đoán được ly nhi muội muội rơi xuống, quả nhiên không hổ là tỷ đệ hai nhi. Có lẽ đi, ngoan, chờ ngươi cung vu thúc thúc tỉnh. Chúng ta lại cùng đi tìm ngươi nhị tỷ. bất quá trong lúc này, ngươi vẫn là phải hảo hảo tu luyện biết không. Vì rời đi tiểu gia hỏa lực chú ý, hoa mãn doanh không thể không dặn dò nói. Lại nói tiếp, tiểu gia hỏa thực lực đã đủ biến thái, ai có thể nghĩ đến, như vậy tiểu nhân thân thể hiện giờ thế nhưng đã là linh tôn đỉnh. Liên năng đều bị siêu việt đi qua, quả thực không cần quá ngược. Bất quá nếu là làm Hoa Mãn Doanh biết được Nam Cung Lý hiện giờ linh giả tu vi cũng bất quá mới linh tôn lúc đầu, phòng trường liền sẽ không như vậy khổ sở. Ta biết, ta sẽ không lơi lỏng. Tiểu Huyền Ngọc ánh mắt híp lại, hát diệu thạch giống nhau con người lập lòe kiên định lệnh người vô pháp nhìn gần quan mang. Từ thoát ly trùng cổ chi độc khởi, hắn liền một khắc cũng không có hưu đình, mỗi ngày không ngừng tu luyện, tận khả năng mà hấp thu thiên địa năng lượng. Đã trải qua trùng cổ chi đau, hắn biết Kẻ yếu, vinh viên chỉ có thể bị khi dễ, chỉ có biến tưởng mới có thể làm chính mình sống được càng tốt, cũng làm bên người người sống được càng tốt. Hắn từng thề, phải bảo vệ nhị tỷ, nếu cho phép lời hứa, liền muốn thực thi hành động, hắn sẽ từng bước một, hướng tới cường giả rào bước tiến lên. Ngoan! Nhìn đến như vậy nghe lời hiểu chuyện tiểu gia hỏa, lượng là một viên nữ hán tử tâm hoa mãn doanh cũng nhịn không được trở nên mềm mại lên, tay phải nhẹ nhàng xoa tiểu gia hỏa đầu dưa trong lòng toan đến không được. Nếu là làm hắn biết được nam cung gia chủ chết, tiểu gia hỏa khẳng định lại sẽ đem trách nhiệm về đến trên người mình, sau đó tự trách đến không được đi. Như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn tiểu gia hỏa, làm người như thế nào không yêu thương. Kim gia trên không biến động thực mau kinh động đại lục các nơi cường giả, ở cảm nhận được trên bầu trời quần quận thiên lôi kiếp sau, vô số cường giả hướng tới kim gia phương vị nhanh chóng bay đi. Kim gia... Mọi người hướng tới hậu viện bên này chạy tới, thực mau toàn bộ hậu viện bị vây quanh cái chật như nêm tối. Trên bầu trời kim lão ngồi ngay ngắn, một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh ở trên người hắn, kim lão quần áo tóc bị lôi kiếp đánh trúng, trở nên thảm không lỡ nhìn. Kim gia mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong lòng các loại chấn động lo lắng. Kim lão là bọn họ toàn bộ kim gia trụ cột, nếu là một không cẩn thận. Không, sẽ không, lão gia tử sẽ không có bất luận cái gì sự. Hắn sẽ cố nhìn qua, chạy tới người càng ngày càng nhiều, thực mau lấy kim lão vì trung tâm, ở hắn chung quanh 20 mét trong phạm vi vây quanh một vòng. Trường hợp đồ sộ vô cùng, đổi tới cường giả đều bị cảm khái phân chấn, bọn họ thế nhưng may mắn kiến thức một hồi thành thần chi lữ. Ai cũng không có dự đoán được, ở ẩn tộc có vô cùng nguy áp kỳ thật hành vi điệu thấp kim lão thế nhưng bất chi bất giác đã cường đại đến như vậy nông nỗi. Lúc này mới 200 tuổi không đến cũng đã tiếp thu thiên lôi kiếp, chỉ cần độ kiếp, hắn đó là hoàn toàn xứng đáng thần giả. Cùng với trên bầu trời lôi kiếp buông xuống, vô số năng lượng hướng tới kim lão trong cơ thể dũng đi. Lúc này kim lão thân thể dường như một ngụm thật lớn hát động, vô tận mà cắn nuốt chung quanh vọt tới năng lượng, ai đến cũng không cự tuyệt, điên cuồng mà hấp thu. Nam Cung ly ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm, tầm mắt một khắc đều chưa từng rời đi. Thiên lôi kiếp không giống nàng phía trước thừa nhận tím lôi kiếp, so với tím lôi kiếp, càng thêm bá đạo khủng bố. Bởi vì tự mình trải qua quá tím lôi kiếp, cho nên mới nàng biết kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá cũng may lúc ấy có thông thiên Tháp ở, bởi vì thông thiên Tháp duyên cớ, nàng kỳ thật cũng không có gặp nhiều ít tội, nhưng lúc này kim láo lại là thật thật tại tại mà thừa nhận. Lại thấy tóc của hắn bị nướng tiêu, cả khuôn mặt bị thiên lôi kiếp đánh trúng đen như mực nhìn không ra bộ dáng. Còn có trên người quần áo trên người, Miên Cương treo ở trên người, cũng may toàn bộ thân thể bị đánh trúng đen như mực, từ xa nhìn lại chính là một cái thang cốc, không đến mức cảnh xuân chợt tiết, làm người xấu hổ. Nhìn chăm chăm vào Không Trung Kim tiểu soái rũ với bên cạnh người quyền nắm chặt, khác thường lặng im, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trời cao, nhìn ra ra, trong lòng khủng hoảng bất an, một khắc đều không có đình chỉ quá. Đương nhiên, một tiếng nổ vang, toàn bộ không trung vì này chấn động. Thật lớn lôi kiếp từ trên không năng lượng lốc xoáy trung tâm gạo thét mà xuống, hướng tới kim láo hút đầu đánh tới. T. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, có thể rõ ràng mà thấy thiên lôi kiếp đánh ở kim lao trên người, hỏa hoa vang khắp nơi, kim lao vốn là bị nướng đến sơn đen thân thể, lúc này chỉ còn lại có một khối khung xương. gầy trơ cả xương, thoạt nhìn khủng bố mà kinh hãi. Giữa không chung kim lão cực lực thừa nhận thân thể chi đau, đau đến cuối cùng thân thể đã chết lặng như cũ thói quen tính mà kiên trì giờ khắc này vô số hình ảnh ở trong ngóc phi lóe cả đời này trải qua từ nhỏ thời điểm hiểu chuyện học tập đan y yểm chi thuật lại đến thiếu niên thanh niên trung niên lão niên những cái đó hình ảnh hiện lên dường như cưới ngựa xem hoa thực mau liền đến trước mắt đúng lúc vào lúc này cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ tới mang theo thẳng tiến không lùi khí thế cuồng phong giống tiếng sấm khiếu Táo bạo năng lượng giận động, toàn bộ thiên địa đều đi theo dùng mình dao động lên. Wen, cự lôi rừng ở Kim lão đỉnh đầu, trong óc một hoa, răng rắc một tiếng, hình như có cái gì chật đứt. Thức mau, thiên lôi biến mất, trên bầu trời năng lượng lốc xoáy hình thành một viên thật lớn năng lượng cầu, liên quan chung quanh vô số năng lượng, hướng tới Kim lão nhanh chóng tới gần. Kim lão cả người đều bị bao phủ ở năng lượng bên trong thấy không rõ bóng người, kia một tiếng vang lớn, Đại địa cung đi theo lay động run rẩy, thông thiên thấm nội, ngủ say đã lâu. Quỷ vương cùng với hoa phủ cùng vu trận chớn mắt, hoàn toàn thanh tỉnh. Vương giả trở về, bao vây ở kim lão quanh thân năng lượng chợt lóe lướt qua, kể hết bị kim lão hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc vào lúc này, màu tím quang mang buông xuống, đem kim lão đắm chìm trong một mảnh thần thánh ánh sáng tím trung. Lúc này kim lão đã một lần nữa thay đổi một thân mật bảo, chân đạp ánh sáng tím, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới toàn thân tán lệnh người không thể nhìn gần quang mang, kia một thân cường giả khí thế cùng với hàm chứa tử mang lược động con người, xem đến mọi người kinh hãi cảm thán, trực tiếp bị trong ánh mắt đến khiếp người quang mang cấp kinh sợ tới rồi. Đó là một loại đến từ cường giả uy áp, một loại truyền tự linh hồn thần phục, trước mắt Kim lão, làm người theo bản năng muốn cúng bái, sinh không ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Trên thực tế, đại gia cũng xác thật làm như vậy, ở Kim lão bệ nghệ nhìn chăm chú hạ, Mọi người không hẹn mà cùng quy lại, thật sâu thần phục. Thần giả, sinh tử kim gia thần giả. Ngươi chờ, tự giải quyết cho tốt. Uy nghiêm trầm thấp, phảng phất 360 độ lập thể vờn quanh thanh thanh em vang lên, vang vọng ở mọi người bên hai. Kim lão dứt lời, không trung bỗng nhiên mở ra một đạo chỗ hồng, một cổ càng vì bức người quang mang buông xuống, trực tiếp đem Kim lão bao phủ này nội. Cường quang chói mắt, mọi người theo bản năng nâng cánh tay ngăn trở, chờ đến thích hứng nhìn đến lại là kim lão theo cường quang mà đi hoàn toàn hoàn toàn đi vào trên bầu trời phương tình cảnh ra ra vẫn luôn lặng im không nói gì kim tiểu xoáy bỗng nhiên buộc phát ra một tiếng gào giống nhìn trên không rời đi cũng không quay đầu lại ra ra cả người đều lâm vào khủng hoảng táo bạo trung tiếng la chấn động thung bay ở toàn bộ kim gia hậu viện liền ở kim lão biến mất một khắc nam cung ly thông thiên thắp động ngay sau đó một sợi hắc ảnh tận trời mà thượng mặc bào vũ động Sợi tóc tung bay, xanh thẳm như nước lánh mắt hờ hững mà nhìn trước mắt hết thảy, quanh thân phát ra khí tràng cường đại đến làm người tâm chất khủng hoảng. Kế kim Lão lúc sau, lại một cái cường đại như bức người xuất hiện. Nếu nói kim Lão cho bọn hắn cảm giác là cường đại mà tâm sinh kính ngưỡng, như vậy trước mắt nam nhân, tác thỏa thỏa làm nhân sinh sợ, trốn bước. Kêu cả người tràn ra hàn khí lánh lệ, giống như vạn năm sông băng, tùy thời đều khả năng đem người đông lạnh trụ. Đáy mắt đạm mạc quẩn cung ẽ, không lý do làm người não bổ huyết tinh tàn khốc hình ảnh. Đây là một cái cả người đều lộ ra thị huyết nam nhân, hơi có vô ý, liền có khả năng bị này theo dõi, vạn kiếp bất phủ. Kiệt. Liên ở mọi người suy đoán hơn nữa sợ hãi người nam nhân này khi, một đạo thanh thúy lộ ra nùng liệt vui mừng thanh âm vang lên. Nam cung ly nhìn trời cao phía trên, quen thuộc mặt, quen thuộc người, nàng quỷ vương, nàng tiểu vương ra, đã trở lại bất chấp chung quanh mọi người đầu tới tò mò kinh ngạc ánh mắt, Nam cung Ly bay lên trời, hướng tới giữa không trung nam nhân nên đi. Nàng tưởng niệm đã lâu nam nhân, rốt cuộc trở về, giờ khắc này vui sướng kích động, cả người đều ở vào nhiệt huyết sôi trào chung, thật lớn vui sướng, làm nàng trực tiếp xem nhẹ nam nhân khắc thưởng, làm cho mọi người mặt cũng ở nam nhân còn chưa kinh ngạc hết sức, nhào vào hắn trong lòng ngực. Nam cung Ly ôm nam nhân, đầu chôn ở nàng ngực, cho tới nay lo lắng rốt cuộc buông. Ra da chết, Đông Khải thành hủy diệt, hết thảy hết thảy, làm nàng lã chã rơi lệ, nhịn không được ghé vào nam nhân trong lòng ngược lặng lặng mà phát tiết. Bị Nam cung Ly ôm nam nhân thân thể cứng đờ, theo bản năng nhíu mày, lạnh băng mắt lam hiện lên tàn khốc, bực bội mà nhìn bỗng nhiên lao tới ôm nàng nữ nhân. Nữ nhân này, thế nhưng lớn mật như thế. Phía dưới vẫn luôn chú ý Hí Dià nam tử biểu tình biến hóa mọi người trong lòng cả kinh, nghĩ thầm xong rồi, người nam nhân này sinh khí Kế tiếp sẽ không trực tiếp xé cái này không biết tốt xấu nữ nhân đi. Rốt cuộc người nam nhân này cho bọn hắn hơi thở như thế tàn khốc, đáy mắt gột rửa lạnh băng hàn ý làm mọi người mãn đầu gốc đều là thị huyết hỏa mãn. Đây là một cái thiên tính lãnh khốc thị huyết nam nhân, không có nửa phần cảm tình đang nói. Chương 484 đây là ta đệ đệ, người dám hung hắn. Quỷ vương khoanh tay mà đứng, không có nửa phần hồi ôm su thế. Ghé vào hắn trong lòng ngược Nam Cung Ly cũng rốt cuộc phát giác dị thường, giống nhau lúc này, Nam Nhân đã sớm ra tiếng an ủi chính mình, mà hiện tại, hắn lại không nhúc nhích, thân thể cứng đời vô cùng. Kiệt! Nam Cung Ly ngẩng đầu, khỏe mắt treo nước mắt, cứ như vậy đâm tiến Nam Nhân lạnh băng tìm tỏi nghiên cứu đôi mắt. Nam Cung Ly trong lòng run lên, bị hắn như thế lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, lý trí khoảnh khắc thu hồi. Này ánh mắt, như thế xa lạ, như thế lanh triệt, Đáy mắt tìm tòi nghiên cứu hồng nghi, làm nam cung ly sinh ra một cổ mãnh liệt không ổn. Tự hồ, có cái gì ở nàng không biết thời điểm hoàn toàn thay đổi. Quỷ vương khí thế, tiểu vương ra mắt lam, nhưng mà, lại là nàng xa lạ mà lại lạnh băng ánh mắt, không bao giờ phục ngày xưa quen thuộc, trước mắt nam nhân, nhìn chính mình tầm mắt giống như nhìn một cái người xa lạ, như thế xa cách đạm mạc đáy mắt ẩn ẩn không kiên nhẫn làm nàng có loại dây tiếp theo liền sẽ bị vứt ra đi giác ngộ. Người là ai? Rốt cuộc, nam nhân kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, xác minh nam cung ly trong lòng suy đoán. Nam cung ly treo ở giữa không trùng, hoàn toàn thoát ly nam nhân ôm ấp, giờ khắc này, cả người phím lạnh, trong lòng ngăn không được hắn ý. Ha, nàng là ai? Hắn thế nhưng hỏi nàng là ai? Khoe môi dơ lên trảo phúng độ cung, nam cung ly đáy mắt trở mong cùng với nhìn thấy nam nhân sau sung sướng kích động hoàn toàn biến mất, khôi phục tĩnh mịch. Cả khuôn mặt đều thoáng chốc trở nên ảm đạm lên. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ai sao? Nam Cung Ly không biết nên như thế nào tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Căn bản chưa từng dự đoán được một ngày kia. Loại này cầu huyết mất trí nhớ tiết mục Thế nhưng sẽ phát sinh ở chính mình người yêu thương trên người. Ái người mất chi nhớ, sau đó đã quên chính mình. a trên đời này, còn có so này càng đả kích người tồn tại sao? Phía dưới mọi người ngạc nhiên mà nhìn. Mà nguyên bản đắm chìm ở ra ra rời đi bi thương trùng kim tiểu soái nhìn thấy quỷ vương thế nhưng không quen biết cung huynh, trong lòng mạc danh đằng khởi một cổ lửa giận Vốn dĩ liền tâm tình không tốt, cứ như vậy, tâm tình liền càng thêm khó chịu lên. Hắn là ở nói dẫn sao? Cung huynh là ai? Hắn rõ ràng nhớ rõ, ở thiên phượng học phủ khi, người nam nhân này cùng cung huynh thân mật khăng khít, hiện giờ bất quá thay đổi một bộ nữ tử giả dạng, liền hắn đều nhận được cung huynh. Người nam nhân này thế nhưng nhận không ra. Còn có kia trong giọng nói đến xa cách đạm mạc, nghe được hắn nắm tay nắm chặt, có loại muốn đánh người xúc động. Rõ ràng là hắn để ý người, hắn lại như thế đối đãi. Mà hắn kim tiểu xoáy để ý ra ra, lại vĩnh viễn mà rời đi, muốn hảo hảo hiếu thuận ra ra cơ hội đều không có. Người rốt cuộc là ai? Thấy nam cung ly không trả lời, ngược lại trầm mặc, lộ ra vẻ mặt tự rêu ảm đạm cười. Quỷ vương đồng tử đống nhiên co rụt lại, đống nhiên cảm thấy ngực đau đớn, kia cổ bực bội càng sâu. Tiến lên kinh gần, lạnh băng mắt lam thật sâu mà xem tiến trước mắt nữ nhân đồng tử chỗ sâu trong, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra điểm cái gì. Hắn rõ ràng không nhớ rõ nàng, lại thấy không được nàng khó chịu, còn có nàng khỏe mắt nước mắt, làm hắn bực bội mặc danh, có loại muốn huyết tẩy một phen xúc động. Ta là ngươi thê tử, ngươi đã nói muốn cưới ta, đã quên sao? Nam Cung Ly lẳng lặng mà nhìn Nam Nhân, từ lúc bắt đầu đả kích chung dần dần an tĩnh lại. Mặc kệ hắn có hay không quên nàng, nàng đều sẽ không nhẹ dọng từ bỏ. Đây là hắn Nam Nhân, liền tính đã quên, nàng cũng muốn hắn một lần nữa lại nhớ lại một lần, mặc dù không nhớ được, như vậy lại một lần nữa làm hắn yêu chính mình. Nàng Nam Cung Ly coi trọng Nam Nhân, chỉ có thể là nàng Nam Cung Ly. Thê tử, quỷ vương mày nhăn đến càng khẩn, trong ngóc tìm tòi. Lại trỗi trống một mảnh, không có chút nào về nữ nhân này ký ức. Quả nhiên vẫn là đã quên, không quan hệ, ta sẽ làm ngươi nhớ lại tới. Nam cung ly đáy mắt giảm đạm trận lóe, tiếp theo lại phóng xuất ra vô cùng lộng lây qua mang, nhìn nam nhân, tuyệt mỹ tinh xảo gò má lóe tự tin ánh sáng. Nếu nàng có thể làm hắn yêu chính mình một lần, liền nhất định có thể làm hắn lại một lần nữa yêu chính mình lần thứ hai, tuyệt đối. Nhị tỷ, nhị tỷ, Đông nhiên. Thanh Thúy non nốt đồng âm chuyển đến, dây tiếp theo, bạch thi ly thắng tuyết cung vu mang theo một bộ xanh ngọc quần áo, tinh xảo đáng yêu nam hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau đi theo hồng y trang phục lộng lây hoa mạng doanh. Nam cung ly hoắc mắt xoay người, nhìn lớn lên tiểu huyền ngọc cùng với khôi phục lại cung vu, quỷ vương quyên chính mình không mau nháy mắt bị ném đến sau đầu, trên mặt một lần nữa bốc cháy lên kích động cùng vui mừng. Cung vu, ngọc nhi, các ngươi, các ngươi đều tới. Nam Cung Ly kích động mà nói, ánh mắt càng nhiều mà dừng ở cung vu trên người, ánh mắt cảm kích mà ấy náy. Hắn rốt cuộc tỉnh lại. "Ô, Nhị tỷ tiểu Huyền Ngọc thoát ly cung vu, nho nhỏ thân thể một lượt, hướng tới Nam Cung Ly vào tới, trực tiếp ghé vào hắn nhị tỷ trong lòng ngược quỷ khuất mà khóc lên. "Ô, Nhị tỷ hư, lâu như vậy đều không tới xem hắn, hại hắn nghĩ đến khổ." "Năn, nhị tỷ không phải ở chỗ này sao? Đừng khóc." Nam cung ly vỗ tiểu ra hòa bối, nhẹ dọng trần an, nghĩ đến thông thiên tháp nổi sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu ra ra, ánh mắt nháy mắt trở nên ảm đạm lên. Quỷ vương cũng tỉnh. Hoa mãn doanh ánh mắt hướng tới Nam cung ly phía sau nhìn lại, ngoài ý muốn thấy được quỷ vương thân ảnh, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tỉnh cũng hảo, có hắn ở, ly nhi muội muội gánh nặng cũng nhẹ một ít, trời biết ly nhi muội muội trong khoảng thời gian này là như thế nào dày vò lại đây. Cung vu ánh mắt rừng ở quỷ vương trên người, thấy hắn thần sắc không kiên nhẫn, đáy mắt ẩn nhẫn tức giận bất mãn, trong lòng cả kinh, lập tức liền phát hiện hắn không thích hợp. Hắn chính là quỷ vương. Vậy xem mọi người kinh hô, đầy mặt ngoài ý muốn nhìn trên bầu trời quỷ vương. Trong truyền thuyết thị huyết tàn khốc, máu lạnh vô tình quỷ vương, nguyên lai chính là lớn lên cái dạng này. Cũng xác thật, thực lên khốc, cả người phát ra khí tràng, rất cường đại. Di, thỉ phu. Nghe được Hoa tỷ tỷ gọi Quỷ vương, Tiểu Huyền Ngọc từ nhị tỷ trong lòng ngực ngẩng đầu, hướng tới mặt sau nhìn lại, vừa lúc đón nhận tỷ phu cặp kia đóng băng lạnh nhạt hai mắt. Tiểu Huyền Ngọc một cái giật mình, bị tỷ phu trong mắt băng hàn kinh sợ tới rồi, loại này ánh mắt, tỷ phu giống nhau chỉ biết dùng ở trên người địch nhân, nhưng hắn là địch nhân sao? Đừng sợ, ngươi tỷ phu đã không nhớ rõ chúng ta. Nam Cung Ly an ủi, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Trăm triệu không có dự đoán được tỉnh lại về sau quỷ vương sẽ quên nàng. Nàng thề, chờ người nam nhân này khôi phục ký ức, nhất định không tha cho hắn. Nga, tiểu huyên ngọc hiểu rõ, cái này đến phiên hắn không mừng. Đã quên bất luận kẻ nào đều có thể, lại cố tình không thể quên nhị tỷ. Hắn quyết định về sau đều không cùng tỷ phu chín, nếu có thể dễ dàng đã quên nhị tỷ. Thuyết minh hắn một chút cũng không đem nhị tỷ để ở trong lòng. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên biểu hiện ra ngoài xa cách bình đạm, xem đến nam cung ly hơi hơi kinh hãi. Tiểu tử này, tính tình đã ở nàng bất chi bất giác tình huống trở nên nhiều như vậy sao? Con tuổi nhỏ như thế âm tình bất định, cũng không biết là tốt là xấu, chỉ hy vọng không cần ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt. Buông ra nàng, quỷ vương nhìn trầm chầm, chầm nữ nhân nhìn nửa ngày, rốt cuộc chịu đựng không được, để sát vào nam cung ly. Nhìn ghé vào nữ nhân trong lòng ngực cực kỳ trói mắt tiểu thi hải, lạnh giọng nói. Nam Cung Ly đang ở cùng tiểu huyền ngọc nói chuyện thiếm, đồng nhiên nghe thế sao nói thanh âm từ bên cạnh người vang lên, cảm thấy không thể hiểu được, kinh ngạc hướng tới nam nhân nhìn lại. Lại thấy nam nhân lạnh băng mắt lam nhìn trầm trầm tiểu huyền ngọc, thần sắc rất là bất mãn, nhíu chặt đỉnh mày biểu hiện này không mừng cùng ẩn nhẫn. Nam Cung Ly cứng đờ, ghé vào nàng trong lòng ngực tiểu huyền ngọc càng cảm thấy hàn khí đập vào mặt lại như cũ quật cường mà cùng quỷ vương đối diện gắt gao nhìn chầm chầm hắn dựa vào cái gì cho rằng chính mình mất trí nhớ là có thể tùy tiện khi dễ người sao hắn chính là muốn ôm nhị tỷ không đúng chính là muốn nhị tỷ ôm chính mình chính là muốn tức chết hắn ai làm hắn đã quên nhị tỷ bên cạnh xem náo nhiệt mọi người đầy mặt mê mang không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì trước mắt quỷ vương các hạ giống như thực tức giận bộ dáng bất quá Nhìn chằm chằm nhân ra một cái tiểu hài tử có ý tứ gì, vừa mới nếu là không nhìn lầm, quỷ vương các hạ đây là ở huy hiếp nhân ra tiểu hài tử đi. Thân là cường giả quyết đoán đâu, tôn nghiêm đâu, huy hiếp tiểu hài tử, giống như thực rất khí chẳng đi. Hoa mãn doanh một cái lào đảo, treo ở giữa không trung thân thể thiếu chút nữa không bị quỷ vương cả kinh trực tiếp ngã xuống. Cho nên nói, quỷ vương các hạ mặc dù mất chi nhớ, cũng vẫn là thay đổi không được đối ly nhi muội muội ngạch. Độc chiếm rủ. Nhìn một cái kia khẩu khí, rõ ràng chính là ghen. Tưởng cập này, hoa mãn doanh không khỏi vì Nam Cung Ly tỏ vẻ thật sâu yêu thương. Đến, đời này đều trốn bất quá quỷ vương cái này hố, chờ bị bá chiếm đi. Nam Cung Ly phản ứng lại đây cũng là đầy mặt hát tuyến. So với ngay từ đầu biết người nam nhân này quên chính mình mất mát cùng người ngoại. Giờ này khắc này, tâm tình ngoại ý muốn hảo. Tinh xảo khỏe môi cũng không khỏi dơ lên đại đại độ cung. Hừ hừ, dám quên nàng, chờ tiếp chiêu đi. Nếu hắn theo bản năng đối chính mình có loại này bá chiếm dục vọng, thuyết minh người nam nhân này linh hồn chỗ sâu trong căn bản là không co quên chính mình. Nói như vậy, hết thảy đều dễ làm, nàng mới không tin hắn thật dám đối với chính mình đánh. Đây là ta đệ đệ, người dám hung hắn. Nam cung ly ôm tiểu huyền ngọc, bất mãn mà giống lên trở về. Đã quên nàng còn có lý, còn dám hung tiểu ra hỏa, nàng liền ôm hắn xa chạy cao bay làm hắn tìm không thấy người đi. Nam cung ly mang theo khí phách kiêu ngạo một giống, toàn bộ không trung run run lên, vây xem đám người tập thể há hốc mồm, không ít người trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nữ nhân này kế tiếp không cần quá thảm. Dám hung quỷ vương các hạ, thiệt tình không muốn sống nữa. Liên tính tự xưng là quỷ vương thê tử lại như thế nào, nhân ra quỷ vương như vậy, căn bản là không nhận nàng hào đi. Quỷ vương đồng tử co rút lại, bị Nam cung ly một giống, Ánh mắt thoáng chốc sắc bén lên, hoa mãn doanh lòng còn sợ hãi, như cũ có chút không yên tâm, tuy nói quỷ vương phía trước đối ly nhi muội muội sắc thật thực sủng, sủng đến cái loại này liền nàng đều có loại nhìn không được tiếp tấu. Lúc ấy, liền tính ly nhi muội muội đối quỷ vương giống to kêu to cũng không quá, nhưng hiện tại rốt cuộc mất chi nhớ, khó tránh khỏi sẽ không một cái sinh khí, liền đối ly nhi muội muội hạ nặng tay cái gì. Là một cái đối quỷ vương thực lực thật sâu kiêng kỵ người đứng xem, nàng là thật sự đối ly nhi muội muội lập tức tỉnh cảnh thực tâm ưu a Sự thật chứng minh, hoa mãn doanh lo lắng là hoàn toàn không cần phải, có cung vu ở, mặc dù quỷ vương thật sự động thủ, cung vu cũng sẽ không làm hắn thương đến nam cung ly một phân. Đương nhiên, nhân ra quỷ vương gần chỉ là đem mảy ninh đến càng khẩn một phân, hoàn toàn không có ra tay đến dấu hiệu, sắc lạnh u mắt gắt gao nhìn chầm chằm nam cung ly đấy mắt lóe hoang mang cùng mê mang. chương 485 ra ra đi đâu vậy? quỷ vương thực kinh ngạc khó hiểu bị trước mắt nữ nhân giống hắn không có chút nào ghét bỏ cùng bất mãn tương phản hắn chỉ là cảm thấy hoang mang nhìn nàng nhũ mày bộ dáng nhịn không được muốn vì nàng vứt phẳng nữ nhân này nhất cử nhất động đều liên lụy hắn tâm tái kiến nàng cố tình cùng chính mình kéo ra khoảng cách trong lòng mạc danh bực bội cùng bất mãn người sinh khí. Quỷ vương như mày, nhìn tiểu nữ nhân hỏi. Theo bản năng, hắn cũng không tưởng chọc nàng sinh khí. Trung quanh xem náo nhiệt mọi người hoàn toàn hết trô nói rồi. Đến, liền quỷ vương các hạ như vậy, nơi nào còn có ngày thường thị huyết hung tàn, rõ ràng chính là rớt đến nữ nhân này hố đi. Kim Lão đã bay lên không rời đi, trước mắt quỷ vương các hạ lại không ở trạng thái, không có trò hay nhưng xem, những cái đó chạy tới vây xem cường giả sôi nổi rời đi. Dư lại chỉ là kim ra cùng với một ít thật sự nhàn đến hòa người. Hử? Nam Cung Ly hừ nhẹ, còn không phải hắn trọng, em đẹp cho nàng tới cái mất chi nhớ, nếu đã quên nàng, đừng nghĩ làm nàng cho hắn sắc mặt tốt. Ngọc Nhi đói bụng sao? Nhị tỷ mang ngươi đi ăn cái gì? Ánh mắt chuyển hướng trong lòng ngực tiểu gia hỏa, Nam Cung Ly thanh âm lại khôi phục ôn nhu, hết sức sủng lịnh. Đói bụng, đã lâu không có ăn đến nhị tỷ làm gì đó, thèm. Tiểu huyên ngọc gật gật đầu, không chút nào giấu giếm nội tâm thèm ý, nghĩ nhị tỷ làm những cái đó mỹ vị, nháy mắt cảm thấy nước miếng tràn lan, vốn dĩ không thế nào đói, lúc này đói đến hoảng, gấp không chờ nổi muốn ăn đến nhị tỷ làm gì đó. Ngoan, nhị tỷ này liền cho ngươi đi làm. Ở tiểu gia hỏa tinh xảo hoạt nộn, bóng loáng đến giường như lột sắc trứng gà giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng khắp một phen, nam cung ly thân hình một lược, mang theo tiểu gia hỏa hướng tới phía dưới phòng bếp mà đi. Trực tiếp đem phía sau quỷ vương ném một bên, không hề có để ý tới ý tứ. Ly Nhi muội muội từ từ ta, tỉ tỉ tới cấp ngươi trợ thủ. Hoa mãn doanh trong lòng buồn cười, nhìn quỷ vương an mệnh, cảm thấy hết sức kích thích. Tấm tác nàng tuyệt đối là lần đầu nhìn đến quỷ vương các hạ này phó muốn phát tác rồi lại không thể phát tác bộ dáng, quả thực quá hào chơi. Cung vu theo sát sau đó, hướng tới phía dưới thổi đi. Quỷ vương treo ở giữa không trùng. Nhìn nữ nhân ly chính mình càng ngày càng xa, cũng không quay đầu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chính mình tầm nhìn, trong lòng thiền muộn càng sâu, mày một ninh, hướng tới nữ nhân biến mất phương hướng đuổi theo. Mặc kệ thế nào, đều là nữ nhân này làm chính mình như thế khó chịu, ở không có tìm được đáp án phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. tựa hồ vì chính mình hành vi tìm được rồi lấy cớ, vương kế tiếp hành động trở nên đương nhiên lên. Người ra ra đi vào thần dai. Trở thành một thế hệ thần giả, ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy vui vẻ mới là. Thấy kim tiểu soái vẻ mặt khó chịu bi thương, nam cung ly nhịn không được khuyên đủ. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn thực lực, truy tìm cường giả chi lộ. Trở thành thần giả là kim Lão cả đời theo đuổi, có thể ở sinh thời hoàn thành chính mình tâm nguyện, vốn chính là một kiện đáng giá cao hứng sự. Chỉ là việc này trộn lẫn biệt ly, liền mang theo thương cảm thành phần. Đối Kim Tiểu Soái có lẽ là cái không nhỏ đã kích, rốt cuộc ở toàn bộ Kim gia, hắn duy nhất thân cận cũng chính là Kim lão. Ta biết, ta sẽ không làm ra ra thất vọng. Kim Tiểu Soái gật đầu, rũ với bên cạnh người tay buộc chặt thành quyền, đáy mắt nở rộ kiên định. Hắn biết, chỉ là khống chế không được trong lòng khó chịu mà thôi. Ra ra rời đi, hắn tới rồi một cái khác thế giới, theo đuổi cường giả chi lộ đi, nếu hắn đủ nỗ lực, đủ ham hở tiến lên, Có lẽ có chiều một ngày, hắn cũng có thể giống ra ra giống nhau, chẳng những có thể đi vào thần dai, còn có thể tại kia phiến cường giả thế giới nhìn thấy ra ra. Mọi người dần dần tan đi, nhưng mà hôm nay phát sinh hết thảy đều đem thật sâu mà khắc ở đại gia chỗ sâu trong ốc. Cường giả, không, thần giả, bọn họ lại có hạnh thấy chính mắt thấy một người thần giả phi thăng, thiên nguyên đại lục, tàng long hoa hổ, mà kim ra, càng là không dùng kinh thường. Có Kim Gia Kim lão lần này phi thăng, Kim Gia danh khí lại một lần ở toàn bộ ẩn tộc hỏa bạo lên, mà Kim Gia trong vòng lại không như vậy ổn định. Kim lão phi thăng thành thần, đi một thế giới khác, gián tiếp tỏ vẻ Kim Gia hiện giờ không có thực lực cường đại giả tòa chấn. Trước kia có Kim lão ở cũng liền thôi, trong tộc các tư này trước, cơ bản sẽ không có cái gì quá lớn tranh đấu. Hiện tại Kim lão không ở, ra một ngày không thể vô chủ, mọi người đợi lại bao lâu ra tâm bắt đầu bành trướng tập thể nhìn chằm chằm ra chủ chi vị kim gia hậu viện bên này nam cung ly thực mau liền làm tốt đồ ăn tiểu huyên ngọc từ thấy nhà mình nhị tỷ liền dính vô cùng cơ hồ thành nam cung ly đến cái đuôi đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào đi theo cũng liền thôi cố tình còn vươn thị hô hô tay nhỏ một hai phải nắm nhà mình nhị tỷ tay không thể đối với tiểu gia hỏa bực này kiên trì nam cung ly cũng là bất đắc dĩ Bất quá ai làm tiểu gia hỏa lớn lên tinh xảo đáng yêu, lại nói ngọt ngoan muốn đâu. hơn nữa mấy ngày này cũng xác thật xem nhẹ hắn, ấy nay tâm cùng nhau, nam cung ly liền tùy ý hắn thế nào, cơ bản sẽ không phản đối hắn yêu cầu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là này đó yêu cầu trên cơ bản đều không tính là cái gì yêu cầu, chẳng qua là tiểu gia hỏa muốn càng nhiều mà thân cận chính mình thôi. Nhưng mà, người nào đó khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thấy Tiểu Huyền Ngọc vẫn luôn dính vào nữ nhân bên người, quỷ vương u lanh mắt lam hiện lên sắc bén chi sắc, âm chắc chắc nhìn chầm chầm Tiểu ra hỏa. Tiểu Huyền Ngọc tự nhiên cảm ứng được, quay đầu đi, bỏ qua người nào đó tồn tại. Hư hư, cũng là khó chịu, hắn càng là dính nhị tỷ vô cùng, chính là muốn tức chết người nào đó mới hảo. Nhị tỷ, ta muốn ăn cá viên. Tiểu Huyền Ngọc dán nam cung ly mà ngồi, mặt khác một bên tắc ngồi hoa mang hắn doanh. Đối diện ngồi cung vô cùng kim tiểu soái, đến nỗi quỷ vương bị cô lập ở một bên. Tiểu Huyền Ngọc chỉ vào đối diện trong chén cá viên, đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình nhị tỷ nói: "Hảo, nhị tỷ cho ngươi kẹp." Nam cung Ly buồn cười mà nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, tự mình vì hắn kẹp lên một cái cá viên. Nam cung Huyền Ngọc ăn cá viên, đồng thời không quên hướng tới lẻ loi ngồi ở chủ vị thượng quỷ vương đầu đi khiêu khích ánh mắt. Quỷ vương ánh mắt tối sầm lại, Vốn dĩ liền khí, lại bị cái này tiểu thí hải khiêu khích, càng thêm khi không thể ác, tức giận đến cả người đều mau bạo. Đồng nhiên, quỷ vương cầm lấy trước người chén rôi đến Nam Cung Ly trước mặt. Nam Cung Ly ngạc nhiên, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn hắn. Gắp đồ ăn. Quỷ vương âm chắc chắc thanh âm, nói được nghiến răng nghiến lợi. Phúc! Nam Cung Ly cười, như thế nào cảm giác trước mắt quỷ vương, chẳng những mất chi nhớ, ngay cả chỉ số thông minh cũng hạ thấp. Ngươi cùng ta nhị tỷ lại không thân, dựa vào cái gì muốn ta nhị tỷ cho ngươi gắp đồ ăn?" Tiểu Huyền Ngọc buồn bực mà trừng mắt Quỷ Vương, "Hừ, cái gì chó má tỷ phu, hắn mới không cần thừa nhận." Hắn chỉ biết hắn đem nhị tỷ đã quên. Gắp đồ ăn. Quỷ Vương làm lơ Tiểu Huyền Ngọc, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chầm chằm Nam Cung Ly. "Nam Cung Ly thể, nàng nếu là không cho kẹp, người nam nhân này thế tất sẽ vẫn luôn như vậy cử đi xuống." "Hào đi." kẹp liền cái bái, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. cuối cùng, nam cung ly thỏa hiệp, ngoan ngoãn vì nam nhân kẹp thượng một chiếc đũa đồ ăn. quỷ vương lúc này mới thu hồi chén, ăn trong chén đồ ăn, khỏe môi dơ lên mấy không thể thấy độ cung, ăn đến trong miệng hương vị cũng cảm thấy so ngày thường đều phải tốt hơn vài lần. đem một màn này thu hết đấy mắt hoa mãn doanh đám người khỏe miệng run rẩy, đã đối quỷ vương hoàn toàn hết châu nói rồi. như vậy ấu chí hành động đều làm được. Nếu là là ngoại giới những người đó biết, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Tóm lại, quá tổn hại tôn nghiêm. Một bữa cơm ở Quỷ Vương cùng Tiểu Huyền Ngọc Tranh giành tình cảm chung vượt qua. Sau khi ăn xong, mọi người Tiểu nghỉ, một bên ăn trái cây, một bên nói chuyện thiếm. Kim Tiểu xoáy bởi vì bên trong gia tộc sự, bị trong tộc người kêu đi rồi. Không nghĩ tới ly nhi muội muội thế nhưng có thể hám làm giàu lao vi sư, này vật khí, quả thực làm người hâm mộ. Hoa mãn doanh nghiêng nằm ở giường nệm thượng, tự đáy lòng mà nói. Ly Nhi muội muội tự thân kỳ ngộ vật khí, từ trước đến nay đều là lệnh người hâm mộ. Cơ duyên xảo hợp. Nam Cung Ly mỉm cười, kỳ thật nàng bản nhân đối bái sư không nhiều lắm hứng thú. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, nàng từ trước đến nay chú trọng cảm tình, không có mắt duyên, tái hảo sư phó, nàng cũng sẽ không hiếm lạ. Cho nên có thể hám làm giàu lão vi sư, một là duyên phận. Nhị là trong tay hắn có chính mình hiếm lạ đồ vật, sự thật chứng minh kim lão sắc thật dạy chính mình không ít. Nhị tỷ, chúng ta muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này sao? Khi nào có thể trở về xem Ra Ra? Ngọc Nhi tưởng hắn còn có sư phó cùng đàn lão. Ngồi ở Nam Cung Ly bên cạnh người Tiểu Huyền Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, sáng lấp lánh hai mắt tràn ngập chờ đợi mà nhìn Nam Cung Ly, dường như đang nói trở về đi, trở về đi. Nam Cung Ly cả người chấn động quả nhiên vẫn là tới sao. Đối thượng tiểu gia hỏa tràn ngập tơ vương chờ đợi hai mắt, nam cung ly chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, giống bị cái gì lấp kín, khắc thường khó chịu. Một bên hoa mãn doanh như mày, lo lắng mà nhìn về phía nam cung ly, không biết nàng sẽ như thế nào trả lời tiểu gia hỏa. Cung vu cùng với quỷ vương tầm mắt rừng ở nam cung ly trên người, thấy nàng thần sắc có gì, ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu. Nhị tỷ người làm sao vậy? Thấy Nam Cung Ly phát ngốc, Tiểu Huyền Ngọc Bụ bấm tay nhỏ ở nàng cánh tay lắc lắc, tổng cảm thấy nhị tỷ có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là nàng nơi nào không thoải mái. Ngọc Nhi, ra ra đã Nam Cung Ly nhìn chằm chầm Tiểu Gia Hòa, đôi tay ấn ở hắn nhỏ yếu hai vai, ra ra đã đi. Giờ khắc này, Nam Cung Ly bỗng nhiên không nghĩ lại cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp làm cho Tiểu Gia Hòa mặt, sẽ rách này một tàn khốc sự thật. Cùng với vẫn luôn gạn. Nàng tình nguyện đem này hết thể máu chảy đầm địa mà hiện ra ở trước mặt hắn. Nàng Ngọc Nhi, không phải nhà ấm đóa hoa, nàng cũng không nghĩ đối hắn có nhiều hơn lửa gạn. Cái này tàn khốc thế giới, vĩnh viễn cũng không biết dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cho nên, nàng lựa chọn tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn, đối Ngọc Nhi tàn nhẫn. Tiểu huyên Ngọc Đồng Tử bỗng nhiên co rụt lại, nghe thế thanh ra ra đi, cả người chấn động, cứ như vậy trương đại miệng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt nhị tỷ. Đi, ra ra đi. Một bên cung vu biến sắc, hắn căn bản không biết chính mình ngủ say lúc sau đã xảy ra cái gì. Lúc này nghe được nam cung gia chủ đi, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía nam cung ly. Nam cung liệt đối nàng có bao nhiêu quan trọng, hắn vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Lúc này nghe nàng bình tĩnh địa đạo ra nam cung liệt chết đi sự tình, đồng nhiên cảm thấy nàng nội tâm nhất định là dày vỏ mà đau đớn. Rốt cuộc có bao nhiêu bi thương, mới có thể lệnh nàng bình tĩnh đến tư. Rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, mới có thể làm nàng đang nói khởi thời điểm dường như cái gì cũng không cảm giác được. Quỷ vương mày theo bản năng ninh khởi, đỗng nhiên có chút ảo nào chính mình cái gì cũng không biết, đối với nàng trong miệng ra ra, không có nửa phần ấn tượng. Ra ra, đi đâu vậy? Trình lăng thật lâu sau, tiểu huyền ngọc hỏi ngược lại. Chương 486 quỷ vương muốn bồi ngủ. Một bên hoa mãn doanh bị tiểu gia hỏa này thanh minh biết cố hỏi hỏi đến chua sót. Nam cung ly trái tim hung hăng vừa kéo, nhìn tiểu ra hỏa, đống nhiên cảm thấy chính mình quá mức tàn nhẫn. Tay một vớt, đem hắn mang nhập trong lòng ngực, một ngày kia đại ta đi vào đàn thánh, ta sẽ đem hết toàn lực lệnh ra ra sống lại. Chỉ là ngày này, đối nàng tới nói quá xa quá xa, xa đến nàng căn bản là không có trong miệng nói được như vậy tự tin. Mặc dù trở thành đàn thánh, nàng cũng chưa chắc có năm chắc có thể đem đã chết thấu ra ra cứu sống. Loại này trái với quy luật tự nhiên, đánh vỡ sinh tử giới hạn sự, căn bản không phải nói nói liền có thể. Tiểu huyền ngọc đông nhiên vươn hai tay, hung hăng vòng nhị tỉ cổ, đầu trôn ở nàng đầu vai, không tiếng động mà khóc thút thít. Vô tận yêu thương thống khổ, tại đây một khắc như núi hồng bùng nổ, mà tiểu ra hỏa lại như cũ kiệt lực không chế, tận lực không cho chính mình phát sinh, khóc đến hai vai run rẩy, khó chịu không thôi. Nước mắt ướt nhẹp nam cung ly cổ, tầm ướt quần áo. Thực mau nhiễm tảng lớn. Nam Cung Ly rôi tay, vỗ nhẹ tiểu ra hỏa bối, ánh mắt giảm đạm ngang nhau yêu thương. Thật lâu sau, Nam Cung Ly huyền ngọc mới từ Nam Cung Ly trong lòng ngực ngầm đầu, lại xem Nam Cung Ly khi, nguyên bản thanh triệt sạch sẽ như hát rượu thạch ban lập lòe sáng ngời hai mắt, giờ này khắc này, phủ lên sắc bén cùng hung tàn. Là ai, ai giết ra ra? Nam Cung Ly thật sâu mà vọng tiếng Ngọc Nhi đồng tử chỗ sâu tròng, kia sói con giống nhau thị huyết lánh lệ. Lệnh nàng không khỏi thở dài một hơi. Nàng Ngọc Nhi, trung quy vẫn là đi tới này bước. Nhưng nàng, không oán không hối hận, mặc kệ hay không là nàng thúc đẩy, nàng chỉ cần Ngọc Nhi có thể vẫn luôn bảo trì một viên tiến tới tâm. Bởi vì, ai cũng không thể bảo vệ ai cả đời. Long quân mạc, một cái lao thất phu. nam cung ly đơn giản mà đáp theo sau lại đơn giản mà tường thuật tóm lược đông khải thành hiện trạng. Hoa mãn doanh trầm mặc, những việc này nàng đã sớm biết như vậy phồn hoa mỹ lệ một tòa thành trì hiện giờ một mảnh phế tích cung vu bạc mắt hiếp lại đáy mắt đáng hàn ý thanh tuyệt dung nhan tại đây một sát có loại dục hóa thành nhận xúc động nếu vì đao kiếm tàn sát sạch sẽ thiên hạ quỷ vương ánh mắt càng vì lạnh sâu kín mắt lam chiết xạ khiếp người hàn mang hắn chỉ biết giờ khắc này hắn có loại muốn giết người xúc động cái kia lệnh trước mắt nữ nhân thương tâm lao đông tây nếu làm hắn gặp phải hắn không ngại vì nàng báo thù rửa hận Như vậy, nàng có phải hay không liền sẽ không như vậy thương tâm. Nam cung ly huyền ngọc yên lặng mà đem lòng quân mạc tên ghi tạc trong lòng, túi đầu, không có người nhìn đến hắn trong mắt thị huyết sắc ý. Nam cung ly theo sau lại đem phượng âm viện trưởng đám người từ thông Thiên tháp nội phong ra, hiện giờ chung quanh tất cả đều là chính mình người, hoa mãn doanh cũng đã sớm biết về chính mình có một cái không gian bí mật, cho nên, đối bọn họ, nàng cũng không có dấu dếm. Cảm nhận được không gian năng lượng dao động, tái kiến trước mắt đống nhiên toát ra nhiều người như vậy. Quỷ vương hít mắt, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt mang theo một kia tò mò. Sư phó. Phượng âm viện trưởng vừa ra tới, tiểu huyền ngọc liền gọi ra tiếng. Hiện tại hắn chỉ còn lại có sư phó cùng nhị tỷ. Hào hai tử. Phượng âm viện trưởng tiến lên, ngôi sồm xuống, duỗi tay sờ sờ tiểu huyền ngọc đầu, mặt khác một bàn tay vì hắn lao đi khỏe mắt chưa khô nước mắt. Từ kim lão phi thăng thành thần, ngoại giới phát sinh mánh liệt dao động thời điểm bọn họ cũng đã từ trong đả tọa đã tỉnh. Vừa mới tiểu ra hỏa ghé vào nam cung nha đầu trên vai khóc bộ dáng hắn cũng thu hết đáy mắt. Mất đi nhất kính yêu ra ra, trong lòng biết hắn khó chịu, chỉ có thể tận khả năng mà phong thấp giọng âm, nhẹ giọng an ủi. Thực xin lỗi, này hết thảy đều là ta sai. Tiên Nguyệt Nhi hổ thẹn mà cúi đầu, thanh âm hơi khàn, hận thấu chính mình. Nếu không phải chính mình bại lộ sinh mệnh không gian, nếu không phải nàng tệ mạnh, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Là nàng cấp đông khải thành mang đến này một thai hỏa ngập đầu, cũng là nàng làm Nam cung ra ra chết thảm, còn có đông khải trong thành như vậy hơn vô tội tánh mạng, toàn bởi vì nàng. Là nàng thực xin lỗi bọn họ. Tiên Nguyệt Nhi đối với mọi người thật sâu mà không lưng, nếu có thể, nàng tình nguyện theo những cái đó chết đi người cùng bị chết đông khải. Người chết không thể sống lại. Hiện tại nói xin lỗi cũng vô dụng. Hoa mãn doanh ở một bên nói, nói thật, nàng vẫn là xem tiên nguyệt nhi khó chịu. Nói nàng thiện lương đi, kia cũng xác thật là thiện lương, chỉ là thiện lương đến có chút không biết tự lượng sức mình, chỉ suy xét trước mắt, không suy xét hậu quả. Ai, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không giống tiên nguyệt nhi giống nhau là người tốt. Có thể ngồi trên một nhà chi chủ cái này vị trí, kia cũng là trải qua quá sự. Nàng thói quen ở làm ra một sự kiện trước đem sở hưu hết thể bao gồm kết quả đều tính toán ở bên trong, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất hoặc là đem tổn thất hàng đến nhỏ nhất. Đến nỗi một ít lấy không chuẩn sự, mọi người tự quét tuyết trước cửa mạc quản người khác ngói thượng xương, chính mình đều quản không được, lại nơi nào sẽ có trải qua đi quản người khác. Nói nàng lý kỷ cũng hảo, nhẫn tâm cũng thế, dù sao nàng chính là như vậy sống, nàng hoa mang doanh. Chỉ câu chính mình quá đến thoải mái, cũng không từng để ý người ngoài ánh mắt. Cho nên, bản chất, nàng cùng Tiên Nguyệt Nhi, căn bản là không phải cùng loại người. Bởi vậy ở nghe được Tiên Nguyệt Nhi xin lỗi khi, vẫn luôn trôn ở trong lòng bất mãn cũng đi theo đổ ra tới. Ly Nhi muội muội đã giúp quá ngươi một lần, phía trước nhìn đến ngươi biến hóa, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn trở nên không giống nhau. À, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn là ngươi, quá mức thiên chân thiện lường, bất quá thỉnh nhớ kỹ. Thế giới này, không chấp nhận được người thiên chân. Hoa mãn doanh tiếp tục bổ sung một câu, thiên chân tương đương phạm xuẩn, một đời người, Xuân một lần cũng là đủ rồi, Xuân hai lần, không thể nghi ngờ là đảo mổ cho mình. Tiên Nguyệt Nhi bị hoa mãn doanh nói được không chố dung thân, trong lòng biết nàng lời nói không sai, chính mình xác thật là quá mức thiên chân. Bên cạnh mọi người trầm mặc, phượng âm viện trưởng thở dài mà lắc đầu, hắn cũng là xong việc mới biết được này trong đó tiền căn hậu quả. Được rồi, sự tình đã là phát sinh, nói này đó cũng vô dụ. Nam cung ly như mày, không nghĩ lại tại đây chuyện thượng dối dám đi xuống. Nếu nói trách nhiệm, nàng cũng có, lúc trước nếu kiên quyết không cho Nguyệt Nhi sử dụng sinh mệnh không gian, hết thể cũng đều không giống nhau. Bất quá ai lại biết đâu, nếu có như vậy nhiều nếu, nếu có thể đoán trước tương lai, vậy không cứ gọi nhân sinh. Lớn nhất sai, vẫn là sai ở đối phương tham lam, nàng muốn. Giết chết cái kêu long quân mạc lao tặc. Không sai, nếu đã xảy ra, cũng đừng lại suy nghĩ, chúng ta hiện tại phải làm chính là tăng lên thực lực, đến lúc đó chính tay đâm long quân mạc lao tặc, lệnh này không chết tử tế được. Phượng âm viện trưởng nói, đáy mắt chốc động thị huyết. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó chết thảm đông khải con dân, tưởng tượng đến vô số bị giết học viện học viên, hắn liền nhịn không được trong lòng đằng khởi một cổ ngập trời sắc ý. Thật lớn bi phẫn hận ý làm hắn hai mắt phím hồng, thân hình run rẩy, tăng thương đôi mắt lộ ra vô cùng dễ chóc. Thật muốn, thân thủ giải quyết cái kia lao đông tây. Liên ở nam cung ly đám người còn ở thảo luận xuống tây nhận long quân Mạc lao ta khi bị tiêu đi lâu ngày kìm tiểu xoé sụ mặt đi đến. Một ngày bên trong, hắn từ bị ra ra sủng, bị toàn bộ gia tộc con cháu hâm mộ ghen ghét thiếu niên, nháy mắt biến thành đau thất ra ra, không chịu tộc nhân đãi thấy một viên. Loại này một mình tác chiến bị toàn bộ gia tộc phản đối cảm giác vẫn là hắn cuộc đời tới nay lần đầu tiên sao lại thế này nam cung ly nhử mày xem hắn này phó biểu tình đoán được khẳng định là có chuyện gì phát sinh thiếu chút nữa đã quên hiện giờ kim lão đã rời đi kim gia rời đi này phiến thiên nguyên đại lục đã không có kim lão che chở hắn ở trong tộc khó tránh khỏi sẽ đã chịu một ít chỉ trích cho nên kim lão vừa ly khai Những người đó cũng đã bắt đầu đối hắn làm khó dễ sao? Bọn họ muốn tuyển gia chủ, hơn nữa muốn thu hồi trong tay ta đan phu cùng hiệu thuốc. Kim tiểu Xoay đúng sự thật đáp, đối cung huynh từ trước đến nay sẽ không có dấu dếm. Dứt lời, đối diện Nam cung Ly đáy mắt hiện lên sắc lạnh, quả nhiên như thế. Kim lão mới rời đi liền bắt đầu tranh đoạt khởi gia tộc quyền to tới, À, thật đúng là gấp không chờ nổi đâu. Ngươi là nghĩ như thế nào? So với Kim lão dặn dò, nàng càng muốn biết Kim Tiểu Xoáy ý tưởng, rốt cuộc có một số việc là cương cầu không tới. Hắn nếu không muốn, nàng mặc dù là ở phía sau vội vàng cũng không được. Đan phô cùng hiệu thuốc là gia gia giao cho ta, ta muốn hôn từ khi lý. Kim Tiểu Xoáy nhìn Nam Cung ly, nghiêm túc nói, hắn không hiếm lạ gia tộc tài phú quyền thế, nhưng quan hệ đến gia gia công đạo, hắn không nghĩ buông tay. Mặc dù gia gia rời đi này phía Đại Lục, mặc dù nhìn không tới. Hắn cũng muốn làm hảo, làm ưu tú. Gia chủ chi vị đâu, ngươi tưởng buông tay. Kim tiểu soái mờ mịt, trước nay đều chưa từng mơ đước quá gia chủ chi vị. Tính, ta đã biết, đến lúc đó lại xem đi, lần sau bọn họ kêu ngươi, ta và ngươi cùng đi, rốt cuộc kim Lão là sư phó của ta, hắn lao nhân ra hiện giờ không ở, ta cũng có trách nhiệm giúp hắn bảo vệ tốt kim ra. Vừa thấy liền biết hắn không nghĩ tới điểm này, đơn giản không hề khó xử hắn. Tiểu tử này trước kia tiêu xái đến quá mức, vô tâm không phổi, hiện tại muốn hắn gánh vác khởi lớn như vậy trách nhiệm, khó tránh khỏi sẽ chân tay luôn cuống. Kim Tiểu Soái gật đầu, to như vậy một cái kim ra ra ra đi rồi, hắn chỉ cùng cung huynh thân, trừ bỏ cung huynh, không bao giờ sẽ có người tưởng phía trước như vậy đối đãi chính mình. Trạng vạn ngủ vấn đề tới, toàn bộ hậu viện chỉ có ba cái phòng, Kim Lão, Kim Tiểu Soái, lại thêm sau lại Nam Cung Ly. Hiện tại thêm lên gần 10 hào người, căn bản không có khả năng an bài đi xuống. Nếu không đi tiền viện đi, kim gia lớn như vậy, phòng cho khách càng là vô số, ta đây liền mang các ngươi đi. Kim Tiểu soái đề nghị nói, tuy rằng cảm xúc không thế nào hảo, nhưng những người này đều là cung huynh bằng hữu, lại thế nào cũng muốn hảo hảo chiêu đãi. Ta cùng nhị tỉ ngủ. Tiểu huynh ngọc bụ bấm tay nhỏ khẩn bắt lấy nam cung ly, khuôn mặt nhỏ cô đơn, tâm tình thật không tốt. Chỉ có cùng nhị tỉ ở bên nhau hắn mới miễn cương dễ chịu một ít, ra ra đi rồi, hắn liền dư lại nhị tỷ một người thân. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh quỷ vương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới, càng xem càng khó chịu, cảm thấy tên tiểu tử thúi này hết sức chói mắt, có loại muốn đem hắn mạnh mẽ túm lại đây xúc động. Người ngủ chỗ nào? Quỷ vương hít mắt, nhìn trầm chầm, chầm nữ nhân bỗng nhiên nhảy ra một câu. Phúc! Hoa mãn doanh uống đến trong miệng thủy tức khắc phú tới. Làm quái mà nhìn quỷ vương, này vấn đề, như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Hỏi một nữ nhân ngủ chỗ nào, tâm tắc, nếu không phải biết bọn họ phía trước quan hệ, thiệt tình thực dễ dàng làm người loạn tưởng. Người muốn làm sao? Nam cung ly cảnh giác mà nhìn nam nhân, này thối hoác biểu tình, nhìn thật làm nàng vâu ngữ, dám đối với nàng mặt lạnh. hừ, đài hắn ký ức khôi phục, nàng một lần còn cho hắn. Cùng ngươi ngủ. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, quỷ vương nói được đương nhiên. chương 487 buồn vương cùng người đấu như thế nào? Phúc! Hoa mãn doanh lại lần nữa phun, quỷ vương các hạ không cần quá trực tiếp. Trung quanh mọi người biểu tình khác nhau, phượng âm viện trưởng đỡ chán, thật muốn đem chính mình lỗ hai lớp kín, cung vu tắc hiếp mắt, bạc mắt nhàn nhạt mà hướng tới quỷ vương xem ra. Nam cung Ly một khuôn mặt thoáng chốc đen, khỏe miệng run rẩy Có loại muốn đánh tơi bởi người nam nhân này xúc động. Thật hoài nghi hắn là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ. Nhị tỷ sẽ không cùng ngươi ngủ. Nam cung huyền ngọc lôi kéo nam cung ly tay nắm thật chặt. Ánh mắt không vui mà nhìn chầm chầm quỷ vương. Chán ghét hắn cùng chính mình đoạt nhị tỷ. Quỷ vương lạnh lạnh mà quét tiểu huyền ngọc liếc mắt một cái. Căn bản không đem hắn nói để ở trong lòng. Một cái tiểu thí hại, dám cùng hắn đoạt người. trừ bỏ ta, ngươi không có lựa chọn nào khác Quỷ vương bá đạo như cũ, ý niệm một khi hứng khởi liền rừng không được tới, hôm nay nữ nhân này ngủ định rồi. Đi, chúng ta hôm nay đều không ngủ. Nam Cung Ly nắm tiểu ra hỏa, ý niệm vừa động, trực tiếp lắc mình biến mất với thông thiên tháp nội. Phượng âm viện trưởng đám người mới bị thả ra không lâu, lúc này thấy trước mắt không người, đã đoán được Nam Cung Ly là đi thắp nội. Người ở trước mắt biến mất, quỷ vương sắc mặt hắc trầm vô cùng, cả người dâng lên hàn khí. Hoa mãn doanh mấy người yên lặng xuống sân khấu, vẫn là ly quỷ vương xa một chút hảo, bọn họ nhưng không nghĩ bị hắn một thân hàn khí ngược đến. Nam cung ly mang theo kim tiểu xoáy đi vào Nam cung liệt trước mặt. Lại thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, an an tinh tĩnh mà nằm ở thông thiên tháp nội không gian trên mặt đất, trên người quần áo đã làm phượng âm viện trưởng một lần nữa thay đổi một thân tân, cả người huyết ấu cũng đã sớm sắt đến sạch sẽ. Cứ như vậy nhìn, dường như lâm vào ngủ say bên trong. Tiểu huyên ngọc nắm nam cung ly tay nắm thật chặt, đôi môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thanh triệt sáng ngời mặc mắt tại đây một khắc ám trầm đến giường như chân trời kích động vân. Gia Gia. Tiểu huyên ngọc ở trong lòng yên lặng mà kêu, một ngàn một vạn cái không tâm lòng, hắn không tin, Gia Gia thật sự đi. Đi cấp Gia Gia khái cái đầu. Nam cung ly sờ sờ tiểu ra hòa đầu, thanh âm cũng có vẻ vài phần trầm trọng. Tha thứ nàng không có thể làm hắn xuống mồ vì an. Nàng kỳ thật cùng Ngọc Nhi giống nhau không tiếp thu được ra ra rời đi, luôn muốn một ngày kia, chờ đến thực lực của chính mình tinh tiến, có lẽ có thể khởi tử hồi sinh, chỉ là ngày này, xa xôi đến gần như ảo tưởng. Buông ra Nam Cung Ly tay, tiểu huyền Ngọc tiến lên, quy xuống, thật mạnh khái hạ ba cái đầu. Lúc sau Nam Cung Ly liền dẫn hắn rời đi này một tầng, đi vào nằm tầng tụ linh trận. Một đêm qua đi, Kim Giang nên đón tân một ngày. Sáng sớm ánh mặt trời khuyên sái, toàn bộ hậu viện đều bao phủ ở một mảnh thần huy chung. Nam cung ly mang theo tiểu huyền ngọc từ thông thiên tháp nội ra tới, quỷ vương dựa nghiêng ở một bên cây cối thượng, âm chắc chắc nhìn chằm chằm rốt cuộc chịu xuất hiện nữ nhân. Giận, trong lòng cuồng táo khó chịu, trong đầu tất cả đều là nữ nhân này thân ảnh, lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân, cái loại này bất an cùng cuồng táo đông nhiên giảm hơn phân nửa, đằng khởi một cổ mạc danh sung sướng. Liền Dương như chỉ cần có nàng ở, tâm tình liền sẽ trở nên hảo lên. Ly Nhi muội muội, mau tới đây, liền chờ ngươi. Nhìn thấy Nam Cung Ly xuất hiện, Hoa Mãn doanh ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh hô. Đồ ăn sáng đã đưa tới, liền chờ Nam Cung Ly cùng Tiểu Huyền Ngọc đến nỗi Quỷ Vương, có Ly Nhi muội muội ở, cơ bản không bọn họ chuyện gì. Nam Cung Ly mang theo Tiểu Huyền Ngọc đi qua, Quỷ Vương theo sát sau đó, mọi người ngồi xuống, thúc đẩy lên. Tiểu huyền ngọc trạng thái không thế nào hảo, vừa mới biết được mất đi ra ra, cảm xúc hạ xuống chung. Nam cung ly tự mình vì hắn gấp đồ ăn, lại giúp hắn đảo thượng một ly quả nhưỡng. Có lẽ là chịu nam cung ly tỷ đệ hai nhi ảnh hưởng, mặt bàn bầu không khí cũng không thế nào hảo. Quỷ vương lực chú ý vẫn luôn dừng ở nam cung ly trên người, thấy nàng cảm xúc không tốt, ngoài dự đoán không có ném sắc mặt, cũng cũng không có cùng tiểu huyền ngọc tranh giành tình cảm. Sau khi ăn xong, Kim gia chủ viện lại phái người tới thỉnh Kim tiểu soái Nam cung ly uống trà động tác cứng lại ánh mắt mị thành một cái phùng ta bồi người cùng đi cũng hảo Kim tiểu soái gật đầu cũng không có cự tuyệt cuối cùng Nam cung ly nắm Tiểu Huyền Ngọc bồi Kim tiểu soái cùng đi tới chủ viện đại đường vừa tiến vào liền phát hiện không riêng gì đại đường chính là đường ngoại sân cũng đều đứng đầy người cơ hồ là gom đủ Kim gia sở hữu con cháu nhìn thấy ba người đã đến. Động tác nhất trí tầm mắt toàn đầu lại đây, tập trung dừng ở Nam Cung Ly đám người trên người. nay không phải lão gia tử đồ đệ, gia tộc bọn ta bên trong thảo luận, nàng tới hạt trộn lẫn cái gì. Trong đám người, người nào đó bất mãn mà nhìn chầm chằm Nam Cung Ly. Trước kia lão gia tử ở thời điểm có lẽ còn sẽ kiêng kỵ hạ, hiện giờ lao gia tử người đều đã đi rồi, phi thăng thành thần, nơi nào còn sẽ quản trong phủ này đó việc vạt, cho nên đối hắn cái này đồ đệ cũng không thế nào để ý. Trước kia kiêng kỵ, hiện tại không cần thiết phản ứng. Kim tiểu tử tới, vừa lúc chúng ta đang ở thảo luận ngươi trong tay đan phô cùng hiệu thuốc, nếu lao gia tử đã không còn nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần lại đi quản lý, về sau trong tộc việc vật đều không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ, nên như thế nào chơi như thế nào chơi hảo. Kim gia lão đại hướng tới Kim tiểu xoái vây tay, cười nói, vẻ mặt hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhưng mà, này dụng tâm Người mù cũng có thể nhìn ra. Kim Tiểu Soái một khuôn mặt thoáng chốc trầm xuống dưới, không nghĩ tới bọn họ còn ở đánh trong tay hắn đan phô cùng hiệu thuốc chủ ý. Không cần, ta nếu đã đáp ứng rồi ra ra, liền nhất định sẽ tự mình xử lý hảo, không cần đại bá nhọc lòng. Làm lơ chung quanh mọi người một bộ hận không thể an vẻ mặt của hắn, Kim Tiểu Soái nhàn nhạt mà trả lời. Khác hắn có thể không tranh, nhưng đan vô cùng hiệu thuốc, hắn không nghĩ nhường ra đi. Đây là duy nhất có thể kỷ niệm ra ra, cũng là ra ra duy nhất để lại cho hắn, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Tiểu tử thối, đừng cho mặt lại không cần, đan phô cùng hiệu thuốc là kim gia sản nghiệp, chỗ nào luôn được với ngươi tới quyết định, từ hôm nay đi ngươi liền không cần lại đi qua, kia hai gian cửa hàng đã bị thu hồi, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Kim gia lão đại nổi giận, cái này tiểu tử thúi, vốn đang chuẩn bị cho hắn lưu vài phần mặt mũi. Không nghĩ tới như vậy không biết tốt xấu. Cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Một cái đã chết cha đã chết nương người cũng dám cùng bọn họ này đó thúc bá sát thanh. Thật là bị lao ra tử dưỡng đến không biết trời cao đất dày. Này quyết định là sư phó hắn lao nhân ra hạ. Hiện giờ sư phó vừa đi. Ngươi liền tự tiện cải biến. Đem sư phó hắn lao nhân ra đặt chỗ nào. Đi theo một bên nam cung ly nhìn không được. Lạnh giọng trả lời. Không quen nhìn bọn họ này phái tắt phong cũng khó trách Kim Lão vẫn luôn đều đối này mấy cái Nhi Tử trước mắt cũng xác thật là cha này đó tính tình tác phong liền Kim Lão một chút ít đều không có di chuyển đến nha đầu túi, ta Kim gia sự chỗ nào luôn được với ngươi tới nói chuyện Kim gia Lão đại bất mãn mà trừng mắt ra tiếng Nam Cung ly, chung quanh mọi người ánh mắt cũng dừng ở trên người nàng tập thể ghét bỏ bất mãn Lão gia Tử ở thời điểm đối Kim tiểu tử kêu kêu một cái sùng a toàn bộ kim gia cũng liền kim tiểu tử một người vào hắn mắt, đến nỗi kim gia những người khác tắc không quan tâm, vốn tưởng rằng sủng kim tiểu tử một cái còn chưa tính, không nghĩ tới sau lại còn thu như vậy cái nha đầu túi, thậm chí tự mình dạy dỗ, đem bọn họ kim gia tuyệt kỹ tiết lộ ra tới, tình nguyện truyền cho cũng một ngoại nhân cũng không truyền cho bọn họ này đó con cháu. Bực này tư tâm đã sớm làm cho bọn họ ghen ghét không cam lòng, hiện tại lao gia tử không còn nữa. Mọi người cực kỳ an ý mà đem này cổ khí rơi tại Nam Cung Ly trên người. Xem Nam Cung Ly ánh mắt liền kém không đương trường xé nàng. Cảm nhận được chung quanh đầu tới ác ý ánh mắt, tiểu huyền ngọc nho nhỏ thân thể hướng phía trước vừa đứng, thanh lanh hàn mắt quét về phía những cái đó đối nhà mình nhị tỷ tâm tồn bất thiện mọi người. Bức nhân khí thế lộ ra, dưới ánh mặt trời, thân xuyên xanh ngọc quần áo, tinh xảo tuân lãng, đáng yêu đến mạo phao tiểu gia hỏa. Cố Tình cả người lộ ra kia cổ hàn khí, làm cho cả không gian đều đông lạnh một phần, bầu trời dương quang cũng nháy mắt giảm đạm rồi vài phần. Ngươi dám mang ta nhị tỷ? Tiểu huyên Ngọc ánh mắt cuối cùng dừng ở Kim Gia lão đại trên người, thanh âm non nớt thanh thúy, cố tình hàn triệt như băng, kia vô hình trung đè xuống khí thế uy áp, làm hắn mày không khỏi nhăn lại, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc. Ngoa tào. Vậy xem mọi người kinh sửng sốt. Bị đả kích đến tập thể muốn đâm tường. Mã chứng, này khí thế, đừng nói là từ tiểu tử này trên người truyền đến. Lúc này mới bao lớn điểm A, còn, còn không có cài sữa đi. Mọi người ánh mắt cổ quái đến cực điểm, nhất trí nhìn chầm chầm tiểu huyên ngọc, các loại suốt ruột kinh ngạc. Quả thực không thể tin được vừa mới kêu nghiêm nghị khí thế uy áp thật là từ cái này nhóc con trên người truyền đến. Ông trời, ném xuống một viên cự xét đánh bọn họ đi. Trên đời thiên tài nhiều, khá vậy không có nhiều đến loại này liền tiểu hài tử đều thành tuyệt đỉnh cao thủ nông nôi đi. Không tin, bọn họ tuyệt không tin tưởng. Mà bị tiểu huyền ngọc nhìn chằm chằm kim gia láo đại lúc này thực sự không tốt, bị một cái tiểu thí hại uy hiếp, cảm giác này, mẹ nó khó chịu. Tiểu gia hỏa, cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm, không có việc gì về nhà uống ngại đi, loại này trường hợp không thích hợp ngươi. Kim gia láo đại hư lạnh một tiếng. Trong cơ thể khí thế một phóng, vừa lúc đem tiểu huyền ngọc uy hiếp đánh lui. Con hảo, con hảo, tiểu tử này lại biến thái một chút hắn liền thật không đối phó được. Thật không biết chỗ nào tới biến thái, còn tuổi nhỏ đều đạt tới linh tôn đỉnh, tuyệt đối là biến thái trung biến thái, toàn bộ ẩn tộc cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy. Ngọc nhi, nam cung ly hô nhỏ, tiến lên đỡ tiểu ra hỏa thân thể, lại thấy một tia đỏ thám máu tự hắn khỏe môi chẳng ra. Sấn kia trắng non chân mềm ra thịt, hết sức chói mắt. Nam cung ly trong lòng chấn động, hai mắt thứ hồng, trong lòng hung ác nháy mắt bị khơi mào. Buồn vương cùng người đấu như thế nào? Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, không khí run lên, tiếp theo một bộ màu đen quần áo quỷ vương từ trên trời ra xuống, đứng ở nam cung ly bên người. Lệnh băng mắt lam nhàn nhạt mà nhìn trầm chầm, chầm đối diện kim gia lão đại, theo hắn đã đến, toàn bộ không khí dường như định trụ. Làm người cảm giác một cổ hít thở không thông. T. Mọi người hút khí, trong lòng buồn trồn, đáy mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này quỷ vương như thế nào cũng chạy tới, đây là bọn họ kim ra bên trong sự a, hạt trộn lẫn cái gì. Đương nhiên, lựa bọn họ có lại đại lá gan cũng không dám giáp mặt giáo hấn quỷ vương. Người nam nhân này cũng không phải là dễ trọc, động một chút dễ chóc, căn bản chính là cái loại này máu lạnh vô tình người. Ai cũng không nghĩ Bạch Bạch mất đi tính mạng. Không ít người yên lặng chiều lui về phía sau một bước, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Kim gia lão đại đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kia cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế đè xuống, hai chân run lên, áp bách tính hơi thở làm hắn toàn bộ thần kinh cũng đi theo đau đớn lên. Chương 488 Hương vị tốt lắm. Quỷ Vương các hạ nói đùa, tại hạ cũng không mạo phạm ngài chi ý. Kim gia lão đại cắn răng Không cam lòng mà nói, ở cái kia nha đầu trước mặt có lẽ có thể hoành, có thể tàn nhẫn, nhưng hắn biết, ở cái này nam nhân trước mặt không được. Thực lực của hắn, căn bản là đấu không lại hắn. Chỉ cần đối phương tùy tiện một ý niệm đều có thể đem chính mình diệt, đây cũng là lúc trước đại gia vì sao sợ hãi Lao Gia Tử nguyên nhân. Lao Gia Tử nói một là một, nói nhị là nhị, có được một tầng huyết thống quan hệ duyên cớ, bọn họ ngẫu nhiên có thể có kẻ mặc cả một chút. Nhưng cuối cùng, vẫn là lao gia tử định đoạt, chỉ vì thực lực đại biểu hết thảy Thật vất vả thoát ly Lão gia tử không chế, hắn cái này kim gia Lão đại mắt thấy có thể tranh một tranh, thể nghiệm một phen đương gia chi chủ đề phong. Cố tình kim tiểu tử không biết tốt xấu, hiện tại lại chạy tới một cái quỷ vương, nháy mắt cảm thấy kế tiếp biến cố đến trầm trọng mà gian nan lên. Có quỷ vương ở, chỉ sợ rất nhiều sự đều không thể như nguyện. Nam Cung Ly đáy mắt xẹt qua trầm trọc chi sắc, đối kim gia Lão đại thái độ chuyển biến rất là khinh thường. Lại là một cái bắt nạt kẻ yếu hạng người, loại người này, cả đời đều sẽ không có tiền đồ. Mất công kim Lão như vậy anh hùng nhân vật, thế nhưng sẽ có như vậy hậu bối, cũng khó trách hắn không nghĩ đem gia tộc giao cho bọn họ. Người không sao chứ. Quỷ vương làm lơ kim gia Lão đại, ánh mắt quan tâm mà đầu hướng Nam Cung Ly đương nhìn đến tiểu gia hỏa khỏe môi kia một mặt vết máu khi chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Nguyên bản xem tiểu gia hỏa luôn là dính nữ nhân khó chịu, hiện giờ thấy hắn bị thương, trong lòng kia cổ lệ khí như thế nào cũng ngăn không được. lại thấy quỷ vương vung tay lên, mạnh mẽ lực đạo đánh đút lại, trực tiếp đem kim gia lão đại rơi lên, đông mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. Kim gia lão đại bị rơi hỏa mạo sao kim, cả người đau nhức, một thân lão xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, đại lượng huyết từ khỏe miệng tràn ra, hai mắt tan dã vô thần. Đương gia, Kim gia lão đại tức phủ kinh hô, bất chấp nhiều như vậy, từ đám người lúc sau lo lắng mà vọt đi lên. Vây xem mọi người không nói gì, đại khí cũng không dám ra, chung quanh tĩnh đến đáng sợ. Mọi người bị Quỷ Vương nói ra tay liền ra tay tùy hứng dọa tới rồi, nhìn Kim gia lão đại kia bộ dáng, mọi người chỉ cảm thấy đau đến hoảng. Khi dễ ta người liền phải trả giá đại giới. Quỷ vương âm chắc chắc thanh âm vang lên, nằm trên mặt đất, thượng có một tia thần trí ở kim gia lão đại lại là run lên, ói mửa một ngụm lao huyết, hối đến ruột đều thanh. Ai ngờ khi dễ người của hắn à, giống như ngày hôm qua cũng không gặp hắn như thế giữ gìn này hai người, hiện tại đột nhiên nhảy ra, quả thực làm người các loại đồ phá hoại. Nam cung ly bị quỷ vương câu kia ta người sung sướng tới rồi, nhìn nam nhân đứng ở chính mình trước người bóng dáng. Kêu vô hình trung biểu lộ tôn quý khí thế, làm nàng trong lòng ấm áp, tâm tư cũng trở nên mềm mại lên. Mặc kệ hắn có hay không đã quên chính mình, hắn đều như cũ quan tâm chính mình, có này đó như vậy đủ rồi. Kim Tiểu xoáy mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất đại bá, một chút đồng tình ý niệm cũng không có. Ra tay bị thương Tiểu Ngọc Nhi, bản thân chính là hắn không đúng, hiện giờ đã chịu quỷ vương nguy hiếp, chỉ có thể xem như hắn báo ứng. Đan vô cùng hiệu thuốc. Ta sẽ không giao ra đây, các người đã chết nhảy tâm đi. Kim tiểu xoáy nhìn mọi người, lần thứ hai nhắc lại nói. Nhớ rõ chính mình ngày hôm qua liền đã nói được rõ ràng, cố tình những người này trang cái gì cũng không nghe thấy, biến tướng muốn hắn giao ra quyền quản lý, à, không có khả năng. Mọi người bực bội, nghẹn một bụng khí. Tiểu tử này, làm cho quỷ vương mặt nói lời này, chính là liệu định bọn họ không dám ở quỷ vương trước mặt phát giận. Quá áp độc. Mặc kệ các người ai đương gia chủ, thỉnh nhớ rõ không cần ném kim ra mặt mũi. Thấy mọi người trầm mặt không nói lời nào, kim tiểu xoáy tiếp tục cường điệu nói. Trước kia có ra ra ước thúc, cho nên bọn họ mới quy quy củ củ. Hiện giờ ra gia không ở, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không sẵn bậy. Hắn chỉ hy vọng, những người này thượng có thể nhớ rõ kim gia vinh quang, không cần ở nào đó sự thượng cấp kim ra mất mặt, không hơn. Kim tiểu tử Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Chúng ta khi nào cấp kim ra mất mặt? Kim gia lão nhị thiếu kiên nhẫn, bị một cái tiểu bối huấn đạo, mặt mũi thượng như thế nào cũng không qua được. Tiểu tử này, lá gan phì, quá không đem bọn họ này đó thúc bá đặt ở trong mắt. Ta có ý tứ gì? Nói vậy chứ vị thúc bá trong lòng hiểu rõ, mặc kệ các ngươi như thế nào tranh quyền, kia đều là các ngươi sự, ta chỉ cần các ngươi không cần ném kim ra mặt mũi có thể Kim Tiểu xoáy lạnh lùng mà trả lời, vốn dĩ liền đối này đó thúc bá không có gì cảm tình, hiện tại ra ra mới vừa đi, bọn họ liền vội vàng tranh đoạt gia tộc quyền to, thật là làm người thất vọng buồn lòng. Tiểu tử túi, đừng nói đến chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như, mấy năm nay ngươi chính là trừ bỏ ăn chính là chơi, vẫn là ngoan ngoán đương ngươi tiểu thiếu ra đi thôi, chúng ta vài vị thúc bá nguyện ý cho ngươi một ngụm cơm ăn cũng đã là đối với ngươi ban ơn. Kim gia lão nhị không thể nhịn được nữa, không khỏi lãnh ngôn trầm trọng. Cái này tiểu tử thối, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, mấy năm nay nếu không phải lão gia tử che chở, nếu không phải bọn họ này đó thúc bá xử lý trong tộc lớn nhỏ sự vụ, hắn sẽ sống được như vậy tiêu xái nhàn nhã. Hiện tại này sẽ đảo học được giáo huấn khởi bọn họ tới, quả thực buồn cười. Thật bức nóng nảy, bọn họ cũng lười đến thừa nhận hắn cái này cháu trai, to như vậy một cái kim gia nhưng không phải do hắn như thế cùng bọn họ đối nghịch. Kim ra lão nhị rất lời, Kim tiểu xoái biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, đáy mắt hiện lên ảm đạm đau ý, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, móng tay rơi vào thịt chung cũng không biết đau. Hắn nói không sai, chính mình mấy năm nay, xác thật quá tiêu xái tùy ý. Thẳng đến lúc này, hắn mới chân chính thấy rõ ra ra đối chính mình có bao nhiêu sủng, mọi chuyện đều cho chính mình tốt nhất, làm hắn vô ưu vô lự xuất tính tự mình mà tồn tại. Thậm chí đến cuối cùng, Gia Gia cũng chưa từng làm hắn tranh đoạt gia tộc quyền to, chưa bao giờ chính miệng làm hắn đi tranh chính mình không thích. Chỉ làm chính mình tiếp nhận đan phô cùng hiệu thuốc, giữ lại, cái gì cũng không công đạo. Gia Gia kỳ thật, đã sớm biết một ngày kia sẽ rời đi, cho nên mới sẽ rời đi trước trong khoảng thời gian này buộc chính mình học bản lĩnh. Cứ việc như thế, Gia Gia cũng không có cho chính mình nhắn lại phóng lời nói, hoặc là... Gia gia nguyện ý thu cung huynh vì đồ đệ, đó là bởi vì chính mình không nỗ lực, không biết cố gắng, không có thể hảo hảo kế thừa thực lực của hắn, cho nên mới bất đắc dĩ vì này. Cũng hoặc là, là liệu định có hôm nay, cho nên là làm cung huynh che chở chính mình sao? Tưởng cập này, Kim Tiểu Soái đấy lòng cảm động càng sâu, khỏe mắt Doanh Thủy Quang. Hắn là Kim Gia con cháu, liền có nghĩa vụ giữ gìn Kim Gia mặt mũi, hắn cũng không phải phế vật, cũng không cam lòng đương một con sâu gạo. Hán là gia gia tôn tử, liền phải có thân là thần giả con cháu khí phách cùng quyết đoán. Không sai, ta mấy năm nay xác thật không có kết thúc Kim gia con cháu trách nhiệm, nhưng kế tiếp ta sẽ không làm gia gia thất vọng. Kim tiểu soái nói năng có khí phách, ánh mắt nhìn quét toàn trường, âm thanh trong trẻo mang theo vô cùng tự tin kiên định. Mọi người ngạc nhiên, Kim gia lão nhị càng là há hốc mồm. Như thế nào như vậy, này cùng bọn họ lường trước hoàn toàn không giống nhau. Tình huống không nên là hắn không chỗ dung thân, sau đó tốt nhất là chạy ra kim gia vĩnh viên đều không cần trở về sao? Tiểu tử này, khi nào cũng có loại này phấn khởi lúc. Không cho láo ra tử thất vọng. Đáng chết, bọn họ khi nào hy vọng hắn không cho láo ra tử thất vọng rồi. Tốt nhất là càng thất vọng càng tốt, càng không nên thân, bọn họ càng thích. Bọn họ mới không nghĩ nhìn đến hắn tới một tranh trong tổ quyền to. Nam Cung Ly ở một bên vẫn duy trì trầm mặc. Nếu là kim tiểu xoáy suy xét hảo, nàng không ngại giúp hắn một phen, dù sao có bên cạnh nam nhân chấn lượng bọn họ cũng không dám quá phận. Quỷ vương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn trong chốc lát cảm thấy nhàng chán, một lần nữa lại lui trở lại nữ nhân bên người, một đôi tầm mắt nôn nóng ở trên người nàng. Thuyệt sắc dung nhan, hoặc nộn ra thịt, thủy nhuận mà mê người cặp môi thơm, tinh tế duyên dáng cổ hạ, kia một đôi gợi cảm mà liêu nhân xương quay xanh. Đương tầm mắt chạm đến kêu ngạo no đủ khi, quỷ vương biết hầu khô khốc, trong cơ thể thoáng khởi một cổ táo hỏa, đống nhiên rất muốn đem nữ nhân xoa tiến trong lòng ngực hung hăng mà yêu thương. Loại này xúc động, cùng đến từ nam nhân bản năng hưng phấn, làm hắn cặp kia mắt lam trở nên sâu thẳm đến cực điểm. Nam cung ly rõ ràng cảm ứng được đến từ nam nhân ánh mắt, kia nóng rực lệnh người không thể bỏ qua tầm mắt, từ nàng trên mặt chuyển rời đến nàng trước ngực, bị nam nhân như vậy nóng rát mà nhìn chằm chằm. Trong lòng ngảo não, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được bò lên trên khả nghi đỏ ửng. Nay một tiểu nữ nhân bộ dáng, càng xem đến Quỷ Vương táo hỏa khó nhịn, cái loại này mãnh liệt muốn chiếm cho riêng mình dục vọng, xiếp như núi hồng bộc phát, thế không thể đỡ, mãnh liệt tới, cản cũng ngăn không được. Chờ đến Nam Cung Ly lấy lại tinh thần, đã bị nam nhân bàn tay to ôm ở bên hông, căn bản không màng ở đây người ánh mắt, hướng tới kia hương diễm mê người môi đỏ hôn đi xuống. Nam cung Ly bị bắt ngẩng đầu, hai người đôi môi chạm nhau, đều là có loại đến từ linh hồn dùng mình. Không đủ, xa xa không đủ. Quỷ Vương sâu trong nội tâm hình như có một thanh âm vang lên, cái loại cảm giác này, quá mức mỹ diệu, làm hắn toàn thân tâm đều đầu nhập tiến vào, ôm lấy tay nàng buộc chặt, đem nữ nhân cả người đều kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tê. Mọi người hút không khí, tập thể trừng lớn mắt không thể tưởng tượng mà nhìn chầm chằm trước mắt này buôn phóng mà liêu nhân một màn. Thiên, biết quỷ vương các hạ giữ gìn nữ nhân này, chính là cũng không cần phải trước mặt mọi người tắt hôn, như vậy quên mình đi. kia lửa nóng mà kính bạo hình ảnh, xem đến mọi người mặt đỏ tim đập, trái tim đều hận không thể nhạy cổ họng. Kim tiểu xoái càng là bị quỷ vương cùng cung huynh kích hôn một màn cả kinh ngây người, tiểu huyền ngọc nhíu mày, lòng có bất mãn, lại không có quấy giày hai người chuyện tốt. Cái này nam nhân thúi, tốt nhất là nhanh lên nhớ tới nhị tỷ nếu không đừng trách hắn về sau đều không nhận hắn. Thật lâu sau, rời môi. Nam cung ly bị hôn đến đầu vóc tròn váng, nhìn đến này mạc, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quỷ vương để sắp vào, ở nữ nhân trên môi tiếp tục hôn một chút, nhìn nữ nhân ánh mắt trở nên ôn nhu sùng nịch, mắt làm sâu kín, hận không thể muốn đem người nhị chết trong đó. Hương vị thực hảo. Quỷ vương nhìn chằm chằm nữ nhân, đặc biệt nhìn chầm chầm bị hắn hôn đến hơi xương phiếm thủy qua ngôi, cứ không biết xấu hổ mà nói ra một câu, thật muốn lại đến một lần. Và anh, nam cung ly khuôn mặt nhỏ bạo hồng như máu, vây xem mọi người cũng bị quỷ vương câu này hàm chứa khiêu khích gái mội nói chấn đến run rẩy, đối hắn nhận thức lại một lần đổi mới. Nguyên lai like quỷ vương không riêng thị huyết tàn khốc, liền khi dễ nữ nhân cũng là có một tay. chương 489 không thể không quan hệ. Nam cung ly gò má bạo hồng, bị hôn đến mị nhãn như thơ, hung hăng mà trừng mắt nam nhân, xem đến quỷ vương lại là yết hầu căng thẳng, lần thứ hai có loại mánh liệt muốn đem nàng ấn ở trong lòng ngược xúc động. Nữ nhân này, thực mê người, đối hắn có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Cái này cảm giác, thực hảo, đã làm hắn bắt đầu vì này mê muội. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Mọi người xấu hổ đến không biết nói cái gì hảo, chính mắt thấy một hồi kết hôn người xem mặt đỏ tim đập, đôi mắt cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Ta lại tưởng hôn ngươi làm sao bây giờ? bị nữ nhân chừng đến tâm nhiệt, quỷ vương thình lình toát ra một câu, u ám mắt gắt gao nhìn chầm chầm nữ nhân, tựa ở trưng cầu nàng đồng ý. Nam cung ly trong lòng căng thẳng, đã hoàn toàn bị người nam nhân này vô sỉ cấp đánh bại, nguyên lai mất trí nhớ quỷ vương so với phía trước còn muốn ra mặt dày, lại tưởng hôn nàng, nằm mơ. lại thấy nam cung ly tiến lên trước một bước. Ở nam nhân vui sướng trong ánh mắt, nhấc chân, hướng tới hắn mu bản chân hung hăng giống đi. Quỷ vương ăn đau, lại không tính toán cứ như vậy vông ra nữ nhân. Ngày thường người khác chỉ biết sợ hắn sợ hắn, nơi nào sẽ giống trước mắt nữ nhân giống nhau lớn mật, như vậy nam cung ly, làm hắn cảm giác mới mẻ mà lại kích thích, không có chút nào tức giận, ngược lại đáy lòng dâng lên một cổ ngọt nào. Môi mỏng gợi lên, yêu nghiệt tuấn giật khuôn mặt đống nhiên chán ra khiếp người kinh hồn cười cười, như tuyết liên mới nở, tựa đêm hệ sao trời, kinh hồng thoáng nhìn, nháy mắt sáng ngời lên, phảng phất có một đoàn vầng sáng đánh vào trên người hắn, lệnh ở đây tất cả mọi người nhịn không được trương đại miệng, đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Tập thể bị quỷ vương này nháy mắt phóng thích khí tràng cùng kinh diễm cấp mê hoặc. Nguyên lai nam nhân cũng có thể như thế câu nhân, thị huyết tàn khốc quỷ vương, cũng có như vậy cười nếu xuân hoa thời điểm. Cái loại cảm giác này, làm nhân tâm đầu dung mạnh. Điên đảo mọi người dĩ vãng quan niệm, làm người đối quỷ vương có một lần nữa nhận thức. Nam cung ly cũng bị nam nhân bỗng nhiên phóng thích mỹ lực hấp dẫn, ánh mắt mê ly, không thể không thừa nhận, nam nhân như vậy, sắc thật thực đẹp mắt. Đây là nàng nam cung ly nam nhân đâu. Như vậy tưởng tượng, tâm tình liền không khỏi trở nên rất tốt. Mặc kệ là mất trí nhớ trước quỷ vương vẫn là mất chi nhớ sau hắn, hắn đối chính mình, đồng dạng hứng thú không giảm này có thể hay không lý giải vì chính mình chính là hắn mệnh định tình nữ cả đời này, đều chú định chỉ có thể yêu chính mình. Nam cung ly khinh gần một bước, mặt khác một chân cũng dẫm lên nam nhân mu bàn chân, tay trái túm chặt nam nhân trước ngực và áo, toàn bộ thân thể trọng lượng đều dừng ở trên người hắn. Theo cái này động tác, nam cung ly cơ hồ gián nam nhân, quỷ vương đúng lúc vươn một bàn tay, đỡ nữ nhân vòng eo. Cứ như vậy, nam cung ly cả người đều đâm vào nam nhân trong lòng ngực Dừng ở người ngoài trong mắt, thân mật vô cùng. Người thật cao hứng. Nam cung ly nhúng mày, một bàn tay khơi mào nam nhân cảm, hiếp mắt nhìn hắn hỏi. Như vậy khiêu khích chung lộ ra khiêu khích, khiêu khích chung lại lộ ra ái muội động tác, lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người mọi người, không ít người cả kinh cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất, tập thể trong lòng run lên, bị nam cung ly như thế khí phách mà liêu nhân tư thế chấn đến nói không ra lời. Thiên! Đây là ở cùng quỷ vương các hạ nói chuyện yêu đương sao. Này tư thế, này động tác, còn có khẩu khí này, mẹ nó có điểm cùng, có điểm tùy hứng, lại mẹ nó khiêu khích ra. Này hai người, rốt cuộc muốn nháo như vậy, cô ý ở bọn họ trước mắt soát tới xoát đi, tú ân ái gì đó, quá kỳ cụ. Theo nữ nhân tới gần, thanh nhã dược hương bay tới, tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt ở chính mình trước mặt phong đại, kia một đôi thanh triệt mặc mắt càng như nước toàn giống nhau mắt sáng lộng lây. Quỷ vương nhìn nữ nhân, xem tiến nàng đồng tử chỗ sâu tròn, ở nơi đó hắn thấy được hắn ảnh ngược, trên cầm hơi lạnh mà tế hoạt xúc cảm, làm hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Thật cao hứng, giờ khắc này quỷ vương cảm giác cả người tế bào đều trở nên phấn khởi lên, bị nữ nhân tiếp xúc, thân thể biến nhiệt, không tự chủ được muốn thân cận thân cận nữa, không thể phủ nhận loại cảm giác này rất mỹ diệu, mỹ diệu tuân lệnh hắn trầm mê, làm hắn nhịn không được say mê. Luôn luôn đối nữ nhân phiền chán ghét bỏ hắn, thế nhưng cũng sẽ sinh ra như vậy mãnh liệt cảm tình xúc động, sinh ra muốn đem nàng chặt chẽ cột vào bên người, cuộc đời này không bao giờ làm người ngoài nhìn thấy xúc động. Nữ nhân này, hắn muốn định rồi. Kim Tiểu xoáy trực tiếp bị cung huynh chủ động đưa lên đi hành động cấp lôi đến không nhẹ, mỹ mắt hung hăng nhảy nhẹ, không biết nên nói nàng cái gì hảo. Tiểu Huyền Ngọc bĩu môi, trên mặt sinh ra một tia hảo não, không thích nhà mình nhị tỷ chủ động cho không. Nô, no, trước mắt hành vi, hẳn là chính là trò không đi. Quỷ vương ánh mắt sâu kín mà nhìn Nam Cung Ly, môi mỏng hé mở, nguyên bản đáp ở quỷ vương trên cầm ngón tay ngọc, cũng không biết như thế nào liền hoạt vào hắn ấm áp ướt át trong miệng. Ngoa tào. Nam Cung Ly bị nam nhân này vô sỉ hoàn toàn lôi tới rồi, khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút, lại lần nữa bỏ mãn đỏ ửng. Vốn dĩ cảm thấy chính mình loại này đánh trả đã tính kia gì. Kết quả người nam nhân này vĩnh viễn chỉ biết so với chính mình tưởng tượng đến còn muốn càng vô sỉ một ít. Đối thượng nam nhân cặp kia hàm chứa diễn ngược mắt phượng, nam cung ly lập tức quăng cái xem thường, rút ra bị hắn hàm ở trong miệng ngón tay ngọc, dễ rủa suy nghĩ phải rời khỏi. Thượng buồn vương thân, không nghĩ phụ trách sao. Quỷ vương ôm lấy nữ nhân vòng eo tay buộc chặt, hai người thân thể càng thêm thân mật mà tiếp xúc. Phúc! Mọi người phun! Quỷ vương những lời này! Như thế nào nghe tới như vậy có nghĩa khác Ga, Bọn họ thậm chí cảm thấy, nếu là không nhiều người như vậy vây xem, hoặc là nơi này lại mang lên một chương giường, hai vị này, có lẽ thật đúng là có thể tới một đoạn nguyên ương hí thủy. Buông tay. Nam cung ly thái độ biến đổi, cả người nháy mắt trở nên lánh đạm lên. Hào đi, nàng kỳ thật, chính là không quen nhìn này nam nhân như thế xú thí lại bá đạo bộ dáng. Trước kia cũng liền thôi, hiện tại sao? Dù sao hắn đem chính mình đã quên, hơn nữa ở cái này nam nhân hiện giờ trong ấn tượng, cũng bất quá cùng chính mình thấy vài lần mà thôi, thích hợp thời điểm kéo ra một ít khoảng cách vẫn là cần thiết. Nàng mới không nghĩ luôn là đối với nam nhân này trương bá đạo lại tự mình mặt. Muốn đem nàng một lần nữa truy hồi, cũng phải nhường nàng vừa lòng mới được. Quỷ vương cứng lại, mắt lam nháy mắt trầm xuống dưới, ánh mắt hoài nghi mà nhìn về phía nam cung ly, tựa hồi cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Một khác trước còn mặt hàm thẹn thùng, hiện tại vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới phong tình mỹ hoặc, lạnh một khuôn mặt, có loại cố tình xa cách đảm mạc. Như vậy nữ nhân, làm quỷ vương nguyên bản sung sướng tâm, ngáy mắt ngã vào đáy cốc, vốn tưởng rằng tới tay đồ vật, chỉ một thoáng cùng chính mình kéo ra một đoạn không nhỏ khoảng cách. Bực bội, quỷ vương bực bội đến muốn giết người. Người phóng không bỏ. Nam cung ly cầm khẽ nâng, trừng mắt hắn, đáy mắt lộ ra kiên trì. Sinh khí. Khó được, quỷ vương cưỡng chế trong lòng bực bội, ngữ khí nói không nên lời Ôn Nhu. Thủ săn nữ nhân eo tay cũng lòng vài phần. Nam Cung Ly đối hắn biểu hiện còn tính vừa lòng, khóe môi dơ lên mấy không thể thấy độ cung. Không có trả lời quỷ vương nói, Nam Cung Ly xoay người, nhìn về phía chung quanh đám kia xem náo nhiệt người, các ngươi thảo luận kết quả, ra tới. Thiếu chút nữa đã quên chính sự hảo đi, đều do người nam nhân này. Mọi người không nói gì, Tập thể lặng im, đối nữ nhân này tản nhẫn đến ngứa răng. Em đẹp, lại nhắc tới chuyện này làm gì, có quỷ vương, bọn họ còn muốn như thế nào thảo luận ra cái kết quả. Nếu thảo luận không ra, trực tiếp tăng đi, nên làm gì làm gì đi, trước kia thế nào, về sau còn thế nào, chẳng lẽ không có kim lão tô ra liền không phải tô ra. Nam cung ly lại nhàn nhạt mà ném ra một câu, trực tiếp đánh tan mọi người giải tán. Mọi người chấn động, ngạc nhiên mà trương đại miệng. Ngoan ngoãn, nàng còn không phải kim gia người đâu, thiện quản kim gia sự, thật sự hảo sao. Lão ra tử tìm tới như vậy cái đồ đệ, là chuyên môn ngược bọn họ tới đi, là như thế này đi. Còn bất động, là tưởng đều biến thành tàn phế. Quỷ vương như đóng băng giống nhau thanh ầm vang lên, ánh mắt lạnh đến hận không thể đem người đường trường đông lạnh trụ. Mọi người trong lòng một cái giật mình, không nói thêm lời nào, đường trường loãi người. Bọn họ còn không muốn chết, biến tàn phế. Vẫn là thôi đi. Chờ đến mọi người rời đi, hiện trường chỉ còn lại có trên mặt đất nằm ngay đờ kim gia lão đại. Quỷ vương một ánh mắt đảo qua đi, kim gia lão đại thân thể phát lệnh, theo bản năng run run hạ, khổ không nói nổi. Hắn như vậy, tưởng rời đi cũng rời đi không được a, Đi thôi. nam tiểu ra hỏa tay, nam cung ly dẫn đầu hướng tới hậu viện mà đi. Làm hổ làm vi cũng hảo, nàng chính là không quen nhìn kim gia những người này tác phong không có kim lão tọa chấn, kim gia có thể phát triển trở thành cái dạng gì, thật đúng là khó mà nói. nhưng nàng dám chắc chắn, tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. rốt cuộc kim lão là làm cho như vậy nhiều người mặt phi thăng rời đi, kim gia ở hận tộc, trên thực tế vô hình chung đã bị suy yếu rất nhiều, không có kim lão, uy hiếp lực cũng xa xa không đủ. cầu nguyện những người này tốt nhất không cần quá lăn lộn, nếu không vạn nhất lăn lộn đến thu không được, vậy khó làm. Nam cung ly đi đến chỗ nào, quỷ vương theo tới chỗ nào. Nếu nói phía trước tiểu huyền ngọc là cái đuôi nhỏ, như vậy lúc này quỷ vương không thể nghi ngờ là đôi to. Trên thực tế, quỷ vương chính mình cũng thực ảo não, hắn thừa nhận, nữ nhân này sắc thật thật xinh đẹp, đáng tiếc loại này hoàn toàn thoát ly chính mình tính tình đi theo, làm hắn trở nên không giống trước kia chính mình. Thật không biết nữ nhân này chỗ nào tới lớn như vậy mị lực, làm hắn cầm lòng không đầu, không tự chủ được. Không chịu không chế, thời thời khắc khắc đều tưởng tới gần. Ngươi làm gì? Nhìn kề sát chính mình nam nhân, nam cung ly những mày, đề phòng mà kéo ra một khoảng cách. Đã đối hắn động bất động động dục hành động cấp dọa tới rồi, làm cho như vậy nhiều người mặt cũng dám hôn chính mình, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Người rốt cuộc là ai? Quỷ vương những mày, trong lòng có loại mãnh liệt xúc động cùng tò mò, rất muốn tìm tòi đến tốt cùng, muốn hoàn toàn hiểu biết trước mắt nữ nhân thân phận. Muốn biết, nàng vì sao sẽ đối chính mình có lớn như vậy lực hấp dẫn. Nam Cung Ly ở trong lòng cười, khỏe môi dơ lên nhàn nhạt độ cung. Ta kêu Nam Cung Ly, bất quá ngươi không quen biết ta, cho nên, chúng ta chi gian không quan hệ đâu. Nam Cung Ly cố ý nói. Vừa nghe bọn họ chi gian không có quan hệ, quỷ vương kinh gần, bước nhân Nam tính hơi thở tùy theo đè ép lại đây, đem Nam Cung Ly cả người đều bao vây đến kín mít. Không đúng, ngươi đang nói dối. Ngươi phía trước rõ ràng liền nói quá chúng ta là phu thê. Quỷ Vương Tâm Tình hơi có chút bực bội, Ú Lam con ngươi không hề chớp mắt mà khóa ở tiểu nữ nhân trên người, không tin nàng trong miệng theo như lời không quan hệ. Bọn họ chi gian không thể không quan hệ. Chương 490 người trẻ tuổi, kiềm chế điểm. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, nếu là phu thê, ngươi sẽ không biết ta là ai sao? Quỷ Vương bị nàng một câu làm đến càng thêm áp lực lên. Không biết Đương nhiên không biết, đáng chết, hắn trong óc căn bản không có nửa điểm nàng ký ức. Hiện tại không biết không quan trọng, về sau bổn vương biết người là ai là được. Quỷ vương trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc tự trong miệng phun ra một câu. Từ giờ trở đi, nàng cũng đã ghi tạc hắn trong lòng. nam cung ly khỏe môi dơ lên nhàn nhạt độ cung, đôi hắn cái này trả lời còn tính vừa lòng. Tính, ngẫu nhiên đậu đầu hắn cũng phải, thật đem hắn cho bao, có hại chính là chính mình. Ta muốn nhập sĩ, ngươi cũng muốn đi theo. Nhìn liên ở phía trước cách đó không xa nhà sĩ, nam cung ly đấy mắt hiện lên diễn ngược chi sắc. Lần này cũng không phải là đầu hắn, mà là thật sự tính toán đi giải quyết một chút sinh lý nhu cầu, nề hà người nam nhân này cùng đến thật chặt, cơ hồ một tấc cũng không rời. Hắn chẳng lẽ không biết, đôi khi mặc dù đối một người lại cảm thấy hứng thú, cũng vẫn là phải cho đối phương một ít tự do hoạt động không gian sao. Bất quá không thể không thừa nhận, Mất chi nhớ nam nhân, có điểm phúc hắc, có điểm dính người, còn có điểm nhị. Quỷ vương tiến lên trước bước chân bỗng nhiên cứng lại. Nghe được nữ nhân những lời này, yêu nghiệt tuấn nhan nhiễm nhàn nhạt đỏ hửng, màu lam u mắt giống như đêm hè sao trời, đàn tinh điểm suyết, bên trong u ám lưu động, liêm diệm đến làm người không rời được mắt. Người nam nhân này thật sự rất có câu nhân tư bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem người tâm cấp đảo loạn. Mặc kệ là bá đạo hắn, yêu nghiệt hắn. Vẫn là lúc này ngượng ngùng mang theo nho nhỏ ngốc manh hắn, đều là như vậy đáng yêu. Gợi cảm môi mỏng giống như kiếp trước ăn qua thạch trái cây giống nhau mê người thủy nhuận, làm nàng có loại muốn cắn thượng một ngụm xúc động. Thật là cái, mê người yêu tinh đâu. Người suy nghĩ cái gì? Mẫn cảm như quỷ vương, lại như thế nào sẽ phát hiện không đến nam cung ly đánh giá. Còn có kia rừng ở chính mình trên môi ánh mắt, mang theo một tia si mê nóng rực. Quỷ Vương trong lòng ảo não ngựa ngùng khoảnh khắc biến mất, thay thế chính là sung sướng cùng thỏa mãn. Nữ nhân này, kỳ thật cũng đối chính mình cảm thấy hứng thú, không phải sao? Cái này nhận chi, làm luôn luôn tự đại cuồng ngạo lại sú thí uy nghiêm Quỷ Vương các hạ có chút lâng lâng, loại cảm giác này, thực thoải mái, cũng thực kỳ lạ. Chưa bao giờ có một khắc hắn giống như bây giờ thỏa mãn chính mình dung nhan, có thể làm trước mặt tiểu nữ nhân vì chính mình si mê. Hình như là một kiện phi thường không tồi sự. A nam nhân đột nhiên tới gần, nóng rực hô hấp phun ở trên mặt, cặp kia mê người môi ở trước mắt phóng đại, liền thiếu chút nữa gặp phải chính mình. Nam cung ly kinh hãi, thân thể chiều sau liên tiếp lui vài bước, trong lòng rất có điểm ảo não, không có việc gì thấu đi lên làm gì. hàm chứa ảo não hờn dỗi trừng, tiểu nữ nhân phong tình tất hiện, ngữ khí mềm nhẹ đánh con nhi, giống như lông chim sẹt qua trái tim làm quỷ vương trái tim lại một lần rung động lên men, mênh mông một cổ mạc danh tình cảm. Doa tới rồi. Quỷ vương buồn cười, toàn thân trên giới khí phách uy nghiêm tẫn lùi, lúc này giống cái người thường giống nhau, cùng Nam cung ly tùy ý nói chuyện. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã quên chính mình thân phận, đã quên ngày thường lệnh nhạc, trong lòng nói, hoàn toàn không có chút nào trở ngại, liền như vậy tự nhiên mà vậy mà nói ra. Hai người chi gian cảm giác, Liền dường như trải qua quá từ từ nhân sinh, lẫn nhau ngừng đỡ lao phu lao thê. Đừng theo tới. Nam cung ly chừng hắn liếc mắt một cái, không tính toán lại nói, xoay người, hướng tới nhà xí phương vị mà đi. Quỷ vương đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo, thẳng đến nhìn đến nàng đi vào, lúc này mới quay đầu đi, nhìn về phía một bên. Phong phất quá, lá cây lay động, chuyển đến sàn sạt thanh, trong viện, hoa mãn doanh đám người ngồi ở ghế đá thượng câu được câu không trò chuyện thiên. Chăm giảm tô một bộ hương bào, bên cạnh ngồi tiểu huyền ngọc. Từ biết được tiểu gia hỏa hiện giờ thực lực sau, chăm giảm tô kêu kêu một cái kinh ngạc chấn động. Vốn tưởng rằng Nam Cung Tu Vi đã tiến bộ đến rất nhanh, hiện giờ lại tới một cái càng thêm biến thái tồn tại. Nhìn xem tiểu gia hỏa này thân thể, thoạt nhìn cũng liền hai ba tuổi bộ dáng, Nhưng mà, Nam Cung Ly vì linh tôn lúc đầu, mà tiểu tử này thế nhưng đạt tới linh tôn đỉnh, quá không thể tưởng tượng ít nhiều nhị tỷ. Ở tất cả mọi người chấn động với chính mình một thân thực lực khi, Tiểu Huyền Ngọc bình đạm mà phun ra một câu. Cũng không có bởi vì chính mình hiện giờ thực lực mà kiêu ngạo thỏa mãn, tương phản, hắn xem đến rất rõ ràng, này hết thảy, tất cả đều là nhị tỷ giao cho hắn. Ngay từ đầu đoán tùy tinh dịch trợ hắn tẩy tinh phạt thủy, thể chất có chất đột phá, tiếp theo là ngũ thải chi linh, làm hắn ngũ quan linh thức đều đại đại cao hơn thường nhân còn có độc cốc khi nhị tỷ vì chính mình luyện chế kia một loạt nước thuốc mặc kệ là phấn liên mỹ nhan dịch vẫn là yêu cơ tinh dầu cùng với mặt khác đan dược nước thuốc từ từ tất cả đều là bao dung cường đại linh khí linh lực phấn liên mãi độc cốc chân cốc chi vật yêu cơ tắc ngàn năm hoa khai này hai dạng tất cả đều hấp thu thiên địa chi tinh hoa đều là cực phẩm trung cực phẩm lại trải qua nam cung ly gia công hiệu quả đề cao vài lần tác dụng cũng càng thêm rõ ràng Như vậy chân quý đồ vật dùng ở trên người mình, tưởng không tiến dai đều khó. Hắn nhị tỷ, đem hết thể đồ tốt đều cho chính mình đâu, nhị tỷ là trên đời này, trừ bỏ ra ra ngoại nhất quan hệ chính mình người. Cả đời này, hắn đều sẽ không phản bội nhị tỷ, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ càng cường đại hơn, nói tốt bảo hộ nhị tỷ, chỉ hy vọng, chính mình có thể đạt tới cái kia tư cách. Tiểu tử thúi, đây là ngươi hẳn là đến, ngươi nhị tỷ tự nhiên là hảo nhị tỷ. Nhưng ngươi cũng không tồi. Chăm giảm tô bàn tay to xoa xoa tiểu ra hòa đầu, thương tiếc mà nói. Tiểu tử này, luôn là nhớ kỹ nam cung đối hắn hảo, hắn đối nam cung, làm sao không phải, trùng cổ chi độc, chính là làm hắn chịu đủ tra tấn, như vậy hiểu chuyện đệ đệ, nam cung tự nhiên thích, cũng đương nhiên muốn phá lệ chiếu cố. Chăm giảm thúc thúc, không cần xoa ta đầu, tiểu tóc đều bị ngươi lộn rối loạn. Tiểu ra hỏa một khắc trước còn vẻ mặt bình tĩnh, dây tiếp theo khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mà nói. ở trong lòng hắn, đối nhị tỷ hảo là đương nhiên, ai cũng không thể ngăn trở hắn thân cận nhị tỷ. a, tiểu gia hỏa quá đáng yêu, mau làm hoa tỷ tỷ thân thân. hoa mãn doanh một tiếng kinh hô, trực tiếp phát đi lên. đối với tiểu gia hỏa kia ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ cuồng hôn một cái. nam cung huyền ngọc mượn sức một khuôn mặt, đầy mặt buồn bực mà nhìn hoa mãn doanh. ha ha, có phải hay không ngại không đủ, không quan hệ. Hoa tỷ tỷ lại ở ngươi bên này trên mặt tới một ngụm. Bé một tiếng, hoa mãn doanh lần thứ hai ở tiểu gia hỏa mặt khác một bên gương mặt tấn hạ nước miếng. Quả thực thân đến vui vẻ vô cùng, mấy năm nay tiểu gia hỏa đặt ở hoa phủ chăm sóc, cùng nàng chi gian ở chung đến cũng nhiều, có phải hay không liền sẽ lọt vào hoa mãn doanh độc thủ cùng lang hôn. Thật sự là tiểu gia hỏa quá tinh xảo đáng yêu, mặc kệ là lãnh đạm một khuôn mặt, vẫn là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng mỗi loại đều có thể kích khởi hoa mãn doanh mãnh liệt tình thương của mẹ cuối cùng cuối cùng đó là thân đến đầy mặt nước miếng một lần lọt vào tiểu huyền ngọc mãnh liệt kháng nghị đáng tiếc người quá tiểu kháng nghị không có hiệu quả một bên chăm dặm tô khỏe miệng chịu chiều, bên cạnh mấy người cũng xem đến vẻ mặt xấu hổ cái này hoa đại gia chủ cũng thật là cung vu thúc thúc tiểu huyền ngọc ủy khuất mà gọi cung vu nguyên bản độc trào niết ở tiểu gia hỏa trên mặt hoa mãn doanh ngần ra Cả người dường như nổi lên phản ứng hóa học, lập tức lui trở về, duy trì một bộ thục nữ dạng. Phụt! Này một động tác, vừa lúc bị đi lên tới Nam Cung ly xem ở trong mắt, một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng. Thấy thế nào đều cảm giác có loại chuột thấy mèo tiết ấu, xem ra cung vu đối hoa mãn doanh lực ảnh hưởng vẫn là rất đại. Hảo A, ngươi dám cười ta, xem ta không cào ngươi. Phản ứng lại đây, hoa mãn doanh vẻ mặt xấu hổ và dợ dữ. Xoay người đánh út về phía nam cung ly, làm bộ muốn cào nàng ngỡ. Quỷ vương cánh tay rôi ra, trực tiếp liền đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, mặt lạnh đối với thấu đi lên hoa mãn doanh. Hoa mãn doanh thật vất vả mới ngưng bước chân, đối thượng quỷ vương gương mặt kia, mẹ nó cảm thấy không thú vị, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Cái này quỷ vương, cái gì đều ra tới trộn lẫn thật sự hảo sao. Chẳng lẽ liền không nhìn thấy nàng vừa mới là ở hòa ly nhi muội muội liên lạc cảm tình. Nữ nhân gian hối động cũng muốn quảng, thật là say. Nam cung ly căn bản không có dự đoán được quỷ vương sẽ trước mặt mọi người ôm nàng, lại còn có làm được như vậy tự nhiên tùy ý, liền dường như hết thể đều đương nhiên, làm nàng lại tức lại vô ngữ. Đặc biệt là đối thượng hoa mãn doanh vẻ mặt không thú vị, cái chán cũng đi theo trượt xuống một loạt hát tuyến. Trung quanh xem náo nhiệt người khỏe miệng run rẩy trong lòng cũng không biết nên nói quỷ vương cái gì hảo. Này nam nhân! nơi nào như là mất trí nhớ, không, mặc kệ có hay không mất trí nhớ, hắn đều giống nhau chiếm nam cung tiện nghi được chứ. Mất trí nhớ thất thành như vậy, cũng thật là hạnh phúc. Ha ha, ta cũng chính là hòa ly nhi muội muội nháo chơi đùa, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta cũng không phải là nàng địch nhân. Hoa Mãn Doanh ha hả cười, cảm thấy cần thiết cùng người nam nhân này giải thích một chút, bằng không về sau thân cận ly nhi muội muội đều khó. Buồn Vương biết Quỷ vương mẹ nó lãnh đạm mà tới một câu. Hoa mãn doanh buồn bực, đều đã biết còn như vậy. Buồn vương thích. Nếu nói thượng một câu còn có thể duy trì quỷ vương khí phách uy nghiêm, như vậy kế tiếp một câu, trực tiếp đem hắn nạo kiểu xú thí bản chất bại lộ đến không thể nghi ngờ. Mọi người tập thể say. Thích, thích liền ôm. Này mẹ nó không phải chiếm tiện nghi là cái gì. Khu khu, người trẻ tuổi, kiềm chế điểm, còn có ta lão ra hỏa này ở đâu. Phượng âm viện trưởng ho khan, tự động thăng cấp vì lao ra hỏa. Đan Lão không hề, Nam Cung huynh lại đi, thân là Nam Cung nha đầu giám sát người, hắn nhưng còn không phải là cái lao ra hỏa. Nếu là Nam Cung huynh biết nhà hắn bảo bồi cháu gái bị quỷ vương trước mặt mọi người ớp ấp ôm ôm, phòng trừng tức giận đến đều phải hoàn hồn. Còn không buông tay. Nam Cung ly tả quỷ vương liếc mắt một cái, tức giận mà nói. Quỷ vương ngoan ngoãn buông tay, đứng ở Nam Cung ly bên người. Vẻ mặt Phong Đạm Vân Khinh, trừ bỏ Nam Cung Ly chính mình, hắn bản nhân không có chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Hắn thích nữ nhân, muốn ôm liền ôm, ai dám phản đối? Đương nhiên, tiểu nữ nhân phải nói cách khác. "Cung huynh, ngươi hôm nay muốn cùng ta cùng đi đan phô cùng hiệu thuốc đi dạo sao?" Nhìn thời gian, không sai biệt lắm muốn ra cửa, Kim tiểu xoé ra cửa phía trước, hỏi Nam Cung Ly một câu. "Ngay thường đều là Cung huynh cùng chính mình cùng đi, đương nhiên" Hiện tại gia gia đã không còn nữa, trước kia Cung huynh bổn chính mình quá khứ là bởi vì gia gia phân phó, hiện tại Cung huynh liền tính là không đi cũng không có gì vấn đề, hết thể lựa chọn đều ở Cung huynh. Hắn sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, tương phản, Cung huynh đã giúp chính mình đại ân, hắn đối nàng đã thực cảm kích. Chương 491 Cao lãnh Nam thần Cung Vũ. "Ta và ngươi cùng đi đi." Nam Cung Ly quyết đoán nói. Kim lão phía trước từng giao phó quá nàng. Tự nhiên không có khả năng làm kim tiểu xoáy một người đi đối mặt. Ai biết kim ra những người đó có thể hay không giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Nàng dám chắc chắn, nếu là không có quỷ vương đè nặng, phòng trường bọn họ lúc này bị đuổi ra kim ra cũng không nhất định. Đó là một đám người tham lam, đã sớm bị quyền lợi tài phú thèm đỏ mắt, kim láo rời đi, làm cho bọn họ rốt cuộc có thể bùng nổ bản tính, không hề giống như trước giống nhau nơm nớp lo sợ, làm cái gì đều phóng không khai. Lúc này Kim ra, không thể nghi ngờ đứng ở huyền nhai bên cạnh, tùy thời đều có khả năng gặp một đòn chí mạng. Nàng tự nhiên không yên tâm. Hảo, cảm ơn cung huynh. Kim tiểu xoáy dơ lên một mặt cười, phát ra từ nội tâm sung sướng. Lúc này, hắn bên người, cũng chỉ dư lại cung huynh. Đi thôi. Nam cung ly thở dài, trong lòng biết hiện tại Kim tiểu xoáy đã hoàn thành hắn nhân sinh lột xác, không bao giờ là ban đầu cái kia vô ưu vô lự. Thường thường ở nàng trước mặt khôi hải thiếu niên. Đi chỗ nào, vừa lúc ta không có việc gì, ta và các ngươi cùng đi đi. Hoa mãn doanh sắc mặt vui vẻ, liền thích xem náo nhiệt. Làm hắn mỗi ngày ngốc tại này nho nhỏ sân, quả thực chính là chịu tội. Nhị tỷ Tiểu huyên ngọc tự động thấu đi lên, vô số quỷ vương cực có tồn tại cảm tâm mắt, bù bấm tay nhỏ tự động nhét vào nhà mình nhị tỷ trong tay. Nam cung ly nắm tiểu ra hỏa, thấy hoa mãn doanh muốn đi. Gật gật đầu, cuối cùng trừ bỏ phượng âm viện trưởng giữ lại, những người khác tất cả đều đi theo xem náo nhiệt. Tiên Nguyệt Nhi đi ở đội ngũ cuối cùng, những người khác vây quanh Nam Cung Ly, Nam Cung Ly tay phải nắm tiểu huyền ngọc, bên trái lại đứng quỷ vương, phía sau đi theo cung vu, Hoa mãn doanh cùng với trăm giảm tô, mà nàng tắc bị vô hình chung cô lập khắp nơi mọi người ở ngoài. Nhìn đại gia Ly chính mình khoảng cách càng ngày càng xa, loại này vô hình chung xa cách cùng đã mạt. Làm nàng ngược đau xót, thanh lanh thủy mắt nhiễm nhẹ nhẹ hơi nước. Nàng biết Ly Nhi tỷ tỷ cũng không có bài xích chính mình, nhưng là những người này, đối chính mình như cũ thực không mừng, đặc biệt là hoa mang doanh, nàng đối nàng không vui, luôn luôn đều biểu hiện ở trên mặt. Này hết thảy, đều là chính mình gieo gió gặt báo không phải sao. Di, Nguyệt Nhi người đang làm gì? Đi trước Nam Cung Ly bỗng nhiên bước chân một đốn, xoay người, nhìn để ý đến bọn họ có mấy mét khoảng cách tiên Nguyệt Nhi. Không khỏi tò mò. Vừa mới bất quá dư quang đảo qua, phát hiện không có Tiên Nguyệt Nhi bóng dáng, dừng lại mới biết được nàng ở mặt sau cùng. Liên tới, Tiên Nguyệt Nhi một đốn, thấy Ly Nhi tỷ tỷ phát hiện tụt lại phía sau chính mình, một cổ mạc danh vui sướng nảy lên trong lòng, đi trước bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng vài phần. Hoa mãn doanh ở một bên nữ môi, trong lòng có chút không thoải mái, thật không biết Ly Nhi muội muội vì sao luôn là đem cái này nha đầu xem đến như vậy trọng. Đứng ở hoa mãn doanh bên cạnh người cùng vu như mày, bạc mắt hướng tới hoa mãn doanh quét tới. Hoa mãn doanh vừa nhấc đầu liền thấy hắn nhìn qua như suy tư gì ánh mắt, tức khác một cái giật mình, sợ tới mức cái gì đều đã quên. Trong lòng dâng lên một cổ vội vàng cùng xúc động, liền sợ người nam nhân này đối chính mình có điều hiểu lầm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là thuần túy không thích nàng tính cách. Hoa mãn doanh giải thích nói, cũng không biết người nam nhân này có hay không nghe vào trong lòng. Ngày thường chính mình ở trước mặt hắn cơ hồ chính là cái trong suốt người, trừ bỏ ly nhi muội muội, hắn ánh mắt, trước nay đều không bỏ ở những người khác cùng sự thượng. Bởi vậy mới đối hắn đột nhiên đầu lại đây tầm mắt cảm thấy ngoài ý muốn lại kinh hỷ, kinh hỷ đồng thời có chút kinh hách, sợ hắn đối chính mình có cái gì không hài lòng địa phương. Nàng chính là đối người nam nhân này chờ đợi đã lâu, phía trước cũng từng cuồng nhiệt quá, đáng tiếc người nam nhân này vẫn luôn lạnh như băng. Chưa từng đối chính mình từng có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cung Vũ nhìn lướt qua lúc sau, lại tự động thu hồi ánh mắt. Hoa mãn doanh còn chờ hắn nói thượng một câu, thẳng đến chừng đến đôi mắt đều thẳng cũng không chờ đến hắn một câu, lại thấy nam nhân yên lặng thu hồi ánh mắt, liền dường như vừa mới hết thể đều chưa từng phát sinh quá. Hoa mãn doanh buồn bực, lý chính mình một chút thật sự có như vậy khó sao. Vốn đang cảm thấy quỷ vương đủ cao lãnh. Kết quả kiến thức mấy ngày này quỷ vương hòa ly nhi muội muội hô động lúc sau, nháy mắt có loại cao lánh nam thần chơi xấu cảm giác quen thuộc. Mà hiện tại, người này mới là chân chính cao lánh đi. Suy nghĩ một chút chính mình một khang nhật tình, được đến lại là như vậy cái trả lời, hoa mãn doanh khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt trở nên huề hoải vô lực, biểu tình không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Tường nang đường đường hoa đại gia chủ. Lặp đi lặp lại nhiều lần ở cùng cái nam nhân trên người vấp phải chắc trở loại cảm giác này, thật sự thật không tốt. Nam cung ly đám người tốc độ không ngò, lại cũng không chậm, không nhiều lắm công phu liền đi tới kim gia hiệu thuốc trước cửa. Kim gia lão gia phi thăng thành thần chuyện này ở toàn bộ ẩn tộc thậm chí toàn bộ đại lục đều lưu truyền rộng rãi. Mọi người xem kim gia ánh mắt hàm chứa kính sợ, đó là xuất phát từ đối kim gia lão gia tử cung bái cùng xuống kính bất quá kim gia lão gia tử phi thăng thành thần lúc sau kim gia địa vị ở hận tộc nháy mắt liền trở nên xấu hổ muốn nói kim gia cường đại cũng xác thật cường đại rốt cuộc có được kim lão như vậy thần giả tồn tại nhưng kim lão đã thoát ly kim gia đi càng rộng lớn cường giả không trung, cũng đó là gián tiếp cùng kim gia thoát ly liên hệ cho nên nói trừ ra kim lão gia dư lại kim gia người kỳ thật cũng không tính cái gì thực lực căn bản không thể cùng mặt khác gia tộc những cái đó lao giả đánh đồng. Phòng chừng trong khoảng thời gian này ẩn tộc bên trong không thiếu nói cập kim gia, dị vãng cùng kim gia có hợp tác quan hệ đồng bọn. lúc này chính buồn giàu đâu. Đã không có kim Lão gia tử tòa chấn, ai cũng vô pháp bảo đảm hay không có thể tiếp tục cùng kim gia trường ổn mà hợp tác đi xuống. Cho nên lúc này, không ít dược thương tới cửa, muốn gặp một lần kim gia đương nhiệm gia chủ, bảo đảm trước kia hợp tác quan hệ. Nam cung Ly đám người đã đến thời điểm kim gia hiệu thuốc đứng không ít người, hiệu thuốc trưởng quay gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn chỉ là một cái trưởng quầy, quản lý hiệu thuốc lớn nhỏ việc vặt, đối kim gia bên trong sự cũng không làm sao vậy giải. Mặc kệ ai đương gia chủ, hắn cũng chỉ là một cái nô tài, hiện tại kim gia chính loạn, những người này lại đột nhiên tới cửa muốn gặp kim gia đương nhiệm gia chủ. Gặp quỷ, hắn đi đâu cho bọn hắn biến một cái kim gia đương nhiệm gia chủ đi. Cho nên nói các ngươi kim gia đến bây giờ đều còn không có xác định xuất hiện nhậm gia chủ, chúng ta đây lại như thế nào bảo đảm lẫn nhau hợp tác có thể bình thường mà ổn định mà tiếp tục đi xuống. Trong đó một người dược thương như mày. Bọn họ cung cấp thảo dược, mỗi một đơn đều là cực kỳ quý trọng, thả số lượng không nhỏ, hơi có sơ suất, đối bọn họ tổn thất không nhỏ. Trước kia có kim lão gia tử tòa chấn, bọn họ đối nhân phẩm của hắn cùng với uy nghiêm cũng đều tin được đi. Bởi vậy mới có thể không hề cố kỵ cung cấp cấp kim ra hàng hóa, mua đến quý mặt thời điểm mới tới cửa lấy tiền. Hiện tại nói, chỉ sợ cái này quy củ đến hảo hảo sửa sửa. Nếu không, bọn họ thật không dám yên tâm mà cho bọn hắn cung cấp hàng hóa. Vài vị có cái gì vấn đề có thể cùng tại hạ thảo luận, hiện tại hiệu thuốc từ tại hạ xử lý, hết thể sự tình cũng từ ta toàn quyền phụ trách. Kim Tiểu xoay tiến lên, đối với mấy người nói, thái độ khiêm tốn có lễ. Không, tiêu ngạo không xiểm định. Ngươi, không nói dỡ đi. Vài vị dược thương ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại đây, đại thấy vẻ mặt tuổi trẻ, cơ hồ có thể khi bọn hắn nhi tử kim tiểu xoay khi, tập thể những mày, đáy mắt xẹt qua hổ nghi chi sắc. Tiểu tử này, cũng quá tuổi trẻ đi, kim ra chẳng lẽ thật không ai sao, thế nhưng phải như vậy tuổi trẻ tiểu tử tới xử lý hiệu thuốc. Tại hạ không có cùng chư vị nói giỡn Trên thực tế ra ra trước khi rời đi ta liền bắt đầu tiếp nhận hiệu thuốc cùng đàn phô, bất quá tiếc nuối chính là vẫn luôn không thể cùng vài vị thấy thượng một mặt. Kim Tiểu soái thái độ khiêm tốn, đối với mấy người hoài nghi, chẳng những không có tức giận, ngược lại khỏe môi dơ lên nhàn nhạt cười. Nam Cung Ly ở phía sau nhìn, trước mắt Kim Tiểu soái sắc thật thay đổi không ít, Kim Láo rời đi, hoàn thành hắn hoàn toàn lột xác. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là nhà của chúng ta Tiểu Thiếu Gia, cũng là kim lão gia tử sinh thời sủng ái nhất tôn tử vừa mới tiểu thiếu gia nói được những câu là thật trong khoảng thời gian này sát thật vẫn luôn là hắn ở xử lý hiệu thuốc chư vị nếu là không tin có thể hỏi một chút cho chúng ta hiệu thuốc đưa hóa những cái đó tiểu nhị trưởng quầy chạy nhanh tiến lên cùng vài vị dược thương giải thích nói cùng kim gia những người đó bất động hiệu thuốc trưởng quầy chỉ nhận hiệu thuốc phụ trách giả đến nỗi mặt khác không ở hắn quan tâm trong vòng Vài vị dược thương sắc mặt thoáng đẹp một ít, bất quá như cũ có chút không tin. Người có thể bảo đảm hợp tác có thể vạn vô nhất thất. Trong đó tên kia tuổi ra một ít dược thương nhìn chầm chầm kim tiểu soái kim lão ra tử nhìn chúng tôn tử, còn tuổi nhỏ đã bị tống cổ tới quản lý hiệu thuốc, chẳng lẽ thật sự có vài phần bản lĩnh. Cũng không biết hắn ở kim ra hiện giờ địa vị thế nào. Vài vị yên tâm, ra chuyện gì, ta toàn quyền phụ trách. Kim tiểu soái liền kém vô ngực bảo đảm. Nghe nói các ngươi kim gia gia chủ người được chọn còn không có định ra tới, nếu là thay đổi gia chủ, ngươi còn có thể tiếp tục bảo đảm hôm nay theo như lời nói. Mặt khác một người dược thương nắm kim gia gia chủ chi vị nói sự, rốt cuộc đại gia tộc chi gian quyền lợi tranh đoạn, loại tình huống này, quá thường thấy. Ta là kim lão đồ đệ, sư phó trước khi rời đi cũng từng dặn dò qua ta, toàn lực duy trì tiểu thiếu gia, nếu là tiểu thiếu gia đáp ứng ngươi nhóm, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Nam cung ly tiến lên một bước, đứng ở kim tiểu xoáy bên cạnh người, thanh triệt thủy mắt quét về phía các vị dự thường, ngự khí bình tĩnh mà tự tin. Kim Lão đồ đệ Chờ nam cung ly hướng phía trước vừa đứng, mọi người sắc mặt lần thứ hai biến thượng biến đổi. Kim Lão thu đồ đệ chuyện này chính là ở toàn bộ ẩn tộc đều truyền đến ồn ào huyên áo. Hiện tại liền kim Lão đồ đệ đều duy trì trước mắt thiếu niên. Xem ra vị này thiếu niên ở kim gia cũng vẫn là có vài phần phân lượng. Quỷ vương vài bước đạp lại đây, gián nam cung ly mà chạm. Bước nhân khí chẳng làm đối diện chư vị dược thương sắc mặt căng thẳng, có loại không thở nổi cảm giác, ánh mắt theo bản năng hướng tới quỷ vương nhìn lại. Nay vừa thấy đến không được, sắc bén đóng băng ánh mắt xem đến mấy người một cái run run, phản phất có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác, lòng bàn chân càng là thoán khởi một cổ hàn khí. Đáng sợ, người này, thật là đáng sợ. Không có việc gì đi. Hoa mãn doanh tiến lên, ở nam cung ly bên kia đứng yên, ánh mắt cô y vô tình quét về phía vài tên dược thương. Phía sau trăm giảm tô, cung vu cùng với tiên nguyệt nhi cũng đều vây quanh lại đây. Nam tuấn nữ tịnh, vừa thấy khí chất bất phạm, không có một cái là đơn giản. Hoa, hoa đại gia chủ. Trong đó một người dược thương vừa lúc nhận ra hoa mãn doanh, trừng đến đôi mắt đều thẳng. Hoa đại gia chủ như thế nào ở chỗ này? chương 492 không muốn chết, chạy nhanh lăn. nay không phải nhị đảng gia tộc Hoa Đại gia chủ Hoa mãn doanh sao, trước kia từng ở lần nọ ẩn tộc thế gia tụ hội thượng nhìn thấy quá người này, bởi vì Hoa Đại gia chủ là trong sân duy nhất một người nữ tính gia chủ, hơn nữa một thân hồng trang, dung nhan tuyệt sắc, cho nên này sẽ nhớ rõ phá lệ khắc sâu. Chỉ là vị này Hoa Đại gia chủ không phải hẳn là ngốc tại Hoa Phủ sao. Xuất hiện ở chỗ này, quá kỳ quái. Ngươi hảo, Hoa Mãn Doanh đối với người nọ gật gật đầu, thái độ thực đạo, không tính là nhiệt tình. Hoa Đại gia chủ như thế nào lại ở chỗ này? Tiên kia dược thương thật sự nhịn không được trong lòng tò mò, nhìn Hoa Mãn Doanh hỏi. Nghe nói vị này Hoa Đại gia chủ không mừng giao hữu, trừ bỏ ai chăm sóc Hoa Cổ, bình thường căn bản Đại môn không ra, nhị môn không mại, cơ bản ngốc tại Hoa phủ không ra. Này đó đều là bằng hữu của ta. Hoa Mãn Doanh đơn giản mà nói suy xét đến bọn họ cùng Kim ra hiệu thuốc có sinh ý lui tới, mà Kim Tiểu Soái lại vừa lúc là Ly Nhi muội muội hảo bằng hữu, bởi vậy mới có thể trả lời. Hoa Đại gia chủ bằng hữu, các vị dược thương tự động não bổ, ánh mắt từ Quỷ Vương đám người trên người rời đi, theo bản năng nhìn về phía Kim Tiểu Soái, lại thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào phập phồng, sở hữu dược thương trong mắt không khỏi xẹt qua tán thưởng chi sắc. Trong lòng suy đoán những người này thoạt nhìn mỗi một cái đơn giản, nguyên lai like đều là kim gia tiểu thiếu gia bằng hữu. Đôi khi, xem một người năng lực, không riêng xem hắn tự thân thực lực, còn sẽ xem hắn giao hữu vọng. Thực hiện nhiên, nam cung ly đám người tồn tại, làm kim tiểu xoáy ở bọn họ trong lòng phân lượng nháy mắt trọng lên. Vài vị dược thương sôi nổi thu hồi coi khinh tri tâm, một lần nữa bắt đầu đánh giá trước mắt vị này thiếu niên. Kim láo coi trọng tôn tử. Lại có này đàn thoạt nhìn thực lực bất phàm bằng hữu, không chuẩn đời kế tiếp kim ra ra chủ chính là trước mắt vị này. Vài vị nếu không bên trong nói ngồi nói đi. Kim tiểu xoáy cũng cảm ứng được mấy người sắc mặt thượng chuyển biến, một tay vương, làm ra một cái thỉnh tư thế. Thỉnh. Vài vị dược thương gật đầu, sôi nổi ở trong nhà ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, hiệu thuốc trưởng quầy khôn khéo mà cấp vài vị đảo thượng trà, lại phóng thượng một ít điểm tâm xem như đơn giản chiêu đãi cái gì dược thương tới cửa không được ta phải chạy nhanh đi xem những người này trước kia chính là ta tự mình liên hệ kim gia lão nhị vừa nghe hiệu thuốc bên kia có dược thương tới cửa tức khắc trong mắt bay lộn trong óc hiện lên một cái chủ ý dựa vào hắn cùng bọn họ chi gian thuộc lạc trình độ hắn cũng không tin hiệu thuốc hồi không đến trên tay hắn hư cái kia tiểu tử thối liền tính là lao ra tử coi trọng lại như thế nào Trong mắt hắn, cái gì cũng không phải. Cùng hắn đoạt hiệu thuốc, buồn cười. Kim ra lão nhị nói, liền vội vàng hướng tới hiệu thuốc bên kia chạy đến. Chờ đến đổi tới thời điểm, bên trong đã nói đến không sai biệt lắm, điều kiện như cũ giống như trước đây, chẳng qua nhiều hạng nhất mỗi năm cố định cấp trừ vị dược thương miễn phí cung cấp một ít đan dược. Thảo dược nhưng không thể so đan dược, tuy rằng bọn họ mấy năm nay qua tay thảo dược không ít. Nhưng rốt cuộc cùng thành phẩm đan dược có rất lớn khác nhau, hiện tại kim gia nguyện ý miễn phí cung cấp bọn họ một ít đan dược, này dụ hoặc, có thể nghĩ. Kim lão ở thời điểm, kim gia ở toàn bộ ẩn tộc có thể nói số một đan y hề thế ra, liền tính kim lão hiện tại không còn nữa, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, luyện đan chi thuật sẽ không kém. Dù sao mặc kệ như thế nào tính, bọn họ đều kiếm lời. Ở bảo đảm hợp tác quan hệ tiền đề hạ còn có thể được đến như vậy chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên nguyện ý cùng trước mắt vị này Kim gia tiểu thiếu gia giao hảo. "Chư vị xin lỗi, Kim Mô đã tới chậm." Kim gia lão nhị thanh âm vang lên, đầy mặt ý cười mà từ bên ngoài đi đến. Thấy trên chỗ ngồi chư vị dự thường, biểu hiện thật sự là thuộc lạc. Con ở nói chuyện với nhau, chung mọi người bởi vì hắn đột nhiên đã đến, tập thể ngừng lại, ánh mắt hướng tới hắn nhìn qua đi. Nam Cung Ly nhướng mày, thân thể chiều mềm ghế tới sát, híp mắt nhìn Kim gia nhị thiếu a chọn loại này thời điểm tới dụng ý có thể nghĩ nhị thiếu gia vai vị dược thương một lát trinh lăng lúc sau thực mau liền phản ứng lại đây hướng tới kim gia nhị thiếu vân an vai vị ngồi không cần đứng dậy ha ha không dự đoán được chư vị đã đến bởi vậy lại đây chậm mong rằng chư vị thứ lỗi kim gia lão nhị đôi tay hư áp đầy mặt tươi cười bên cạnh hoa mãn doanh nhịn không được cười người này thật đủ khôi hài Nàng chính là từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến những người này có muốn đứng dậy ý tứ. Người đang cười cái gì? Kim ra lão nhị nổi giận, xoay người bất mãn mà trừng mắt hoa man doanh. Nhưng mà, đương thấy ngồi ở mặt khác một trương giữa ghế quỷ vương khi, biểu tình tức khắc cương ở tại chỗ, trong lòng lại tức lại sợ. Người nam nhân này như thế nào ở chỗ này, Kim gia sự, hắn sẽ không tính toán vẫn luôn nhúng tay đi. Lại xem trước mắt vài vị dự thương. Trong lòng cực độ không căm lòng, cố nén nội tâm sợ hãi mâu thuẫn, tận lực không đi xem quỷ vương. Ha ha, vương minh vài vị lần này lại đây, là thảo luận tiếp tục hợp tác sự sao, yên tâm, vẫn là giống như trước đây, ta kim gia danh dự không cần lo lắng. Kim gia lão nhị chủ động đề cập hợp tác công việc. Vài vị dược thương mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Trước kia bọn họ luôn luôn cùng kim gia nhị thiếu hợp tác. Hiện tại nghe nói hiệu thuốc về Kim gia tiểu thiếu gia xử lý, bởi vậy vừa mới hợp tác cũng nói thật sự vui sướng. Lúc này nghe được Kim gia nhị thiếu đề cập hợp tác sự, mấy người trong lòng một cái lộ bộ, ám đạo không tốt. Bọn họ là cùng Kim gia hợp tác không tồi, nhưng cũng không tưởng quấn tiến Kim gia quyền lợi tranh đoạt chung đi a. Kim gia nhị thiếu cùng Kim gia tiểu thiếu gia này tình hình, vừa thấy chính là ràng co, chỉ sợ ai cũng không muốn buông tha Kim gia hiệu thuốc quyền quản lý. Trong lúc nhất thời, Mấy người tiến thoái lương nan, đứng ngồi không yên. Người là ở tìm chết. Liên ở vài vị dược thương không biết nên như thế nào trả lời, mà một bên hiệu thuốc trưởng quảy nôn nóng lo lắng khi, trên chỗ ngồi quỷ vương mở miệng, kim loại tiếng nói vang vọng, lộ ra vô cùng hàn khí. Toàn bộ không gian độ ấm cũng xoát xoát hàng mấy độ, ập vào trước mặt một cổ hàng khí. Kim ra nhị thiếu thân thể run lên, trong lòng thầm mắng quỷ vương nhiều chuyện. Người nam nhân này, quản được quá rộng đi, kim gia sự. Quan hắn đánh dám Đương nhiên, hắn là trăm triệu không dám nhận hắn mặt phun tảo. Người nam nhân này thật sự là quá mức khủng bố, chính mình ở trước mặt hắn liền cùng con kiến giống nhau, tùy thời đều có khả năng bị bóc chết. Cùng hắn đấu, không thể nghi ngờ tìm chết. Trăm giảm tô, hoa mãn doanh ở một bên xem thì vui, nếu quỷ vương ra mặt, cơ bản liền không bọn họ sự. Cái này kim ra lão nhị cũng thật là đủ rồi, ngày hôm qua bị cảnh cáo. Hôm nay còn dám tung tăng thấu đi lên đoạt quyền, trong xương cốt đều lộ ra tham lam. Kim Tiểu soái trong lòng cảm động, hướng tới Nam Cung ly đầu đi cảm kích cười. Bởi vì nàng quan hệ, quỷ vương mới có thể ra mặt, mà quỷ vương làm như vậy, đơn giản là vì lấy lòng cung huynh. Nam Cung ly đầu cho hắn một cái tùy ý biểu tình, ý bảo hắn không cần để ở trong lòng. Liên tính quỷ vương không giúp hắn, nàng cũng sẽ ra mặt hỗ trợ, bất quá sự thật chứng minh. Bọn họ chung ai ra mặt cũng không có quỷ vương ra mặt tới hảo. Không có biện pháp, ai làm nhân ra thực lực cường đại đâu. Không muốn chết, chạy nhanh lăn. Thấy hắn đứng bất động, quỷ vương không kiên nhẫn mà hơn nữa một câu. Nhất không thích không biết tốt xấu hạ người. Quỷ vương các hạ, tại hạ, tại hạ chỉ là cùng bằng hữu đang nói sự tình, cũng không có. Lan. Một tiếng nguy uống, hàm chứa vô cùng khí thế thanh âm lộ ra, toàn bộ không gian chấn chấn động. Kim ra nhị thiếu hai chân run lên, cường đại áp khí đè xuống, có loại không thở nổi cảm giác. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Kim gia nhị thiếu rốt cuộc bất chấp mà khác, tận lớn nhất nỗ lực, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Trên chỗ ngồi vài vị dược thương chấn kinh rồi, cũng bị vừa mới quỷ vương tràn ra khí thế khí chẳng kinh sợ đến hồi bất quá thần. Lòng còn sợ hãi, nốc tại tại chỗ, các loại chấn động. Quỷ, quỷ vương, thiên, bọn họ không có nghe lầm đi. Thị huyết tăng khốc, giết người không trước mắt quỷ vương, chính là trước mắt vị này. Bọn họ như thế nào không biết quỷ vương các hạ khi nào cùng kim gia tiểu thiếu gia đáp thượng quan hệ. Trong nháy mắt, mấy người nhìn về phía kim tiểu soái ánh mắt lần thứ hai thay đổi. Một cái có thể cùng quỷ vương làm bằng hữu kim gia tiểu thiếu gia, này ý nghĩa cái gì? Đừng nói kim gia tiểu thiếu gia hứa cho bọn hắn chỗ tốt, riêng là trước mắt vị này phong thích cường đại khí tràng cũng không chấp nhận được bọn họ có chút chậm trễ cùng bộ ước. Cùng quỷ vương bằng hưu đấu, kia cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Kim gia nhị thiếu ra khó trách đấu không lại trước mắt vị này, nhân ra chính là có quỷ vương làm chỗ dựa, thú rất tốt thừa lương gì đó. Không biết vài vị còn có hay không địa phương nào cảm thấy không ổn, nếu là không hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục nói. Hào nửa ngày, Kim Tiểu xoáy ra tiếng, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, hướng tới đối diện mấy người hỏi. Vài vị dược thương chấn động, huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên châu ngồi ngã xuống. Nói giỡn, có quỷ vương trấn bãi, bọn họ chỗ nào dám còn có cái gì cái gì bất mãn a? Mấy người trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, còn hảo phía trước không có nói bừa lời nói, bằng không đắc tội quỷ vương các hạ, đó chính là cái chết a. Kim gia tiểu thiếu gia cũng thật là, làm gì ngay từ đầu không hảo hảo giới thiệu một chút quỷ vương các hạ. Không không không Hoàn toàn không có nửa điểm không ổn, có thể cùng tiểu thiếu ra hợp tác, là chúng ta vinh hạnh. Không sai, hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui sướng. Kia gì, nếu nói hảo, chúng ta ngày mai liền tới đây cùng tiểu thiếu ra tự mình ký kết khế ước, không có gì sự nói, chúng ta liền trước cáo tử. Mấy người sôi nổi đứng dậy, gấp không chờ nổi muốn nhanh lên rời đi. Có quỷ vương này tôn đại thần ở, nói nhiều đều là sai. Bọn họ nhưng không hy vọng làm quỷ vương các hạ theo dõi chính mình. Mấy người thực mau rời đi, hoa mãn doanh rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cười. Người khác đóng cửa thả chó, bọn họ trực tiếp phóng quỷ vương có thể. Ha ha, người nam nhân này, thật là quá dùng tốt. Cảm ơn quỷ vương các hạ, vừa mới ít nhiều ngày. Chờ đến những cái đó dược thương rời đi, kim tiểu xoáy đối với quỷ vương cung kính nhất bái, tự đáy lòng mà cảm tạ. Đừng tự mình đa tình. Quỷ Vương quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà hồi thượng một câu. Nếu không phải bởi vì nữ nhân quan hệ, hắn căn bản sẽ không nhúng tay nửa phần. Ha ha, vẫn là muốn cảm ơn ngài. Kim Tiểu Soái ha ha cười, cứ việc Quỷ Vương đối chính mình thái độ lãnh đạm, nhưng vừa mới sắc thật ít nhiều hắn, bởi vậy cũng không có đem hắn lãnh đạm đặt ở trong mắt. Hiện tại cái kia Kim Gia lão nhị tổng nên sẽ không tiếp tục thuốc sổ phô chú ý đi. Nghĩ đến chạy trối chết Kim Gia lão nhị hoa mãn doanh đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Không có thực lực còn không dừng mà ở trước mắt ngày nhót, loại người này, nhất chết triền luận đánh, cũng không biết lần này lúc sau còn có thể hay không tiếp tục nhìn chằm chằm hiệu thuốc không bỏ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng từ bỏ. Chăm dặm tô gợi cả môi mỏng gợi lên đẹp độ cung, thanh âm lộ ra một tia diễn ngược. chương 493 đục nước béo cỏ, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Giống kim da lão nhị cái loại này lòng tham không đáy hàng người. Tuy sợ chết, nhưng tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Chỉ sợ lúc này còn tính kế như thế nào đoạt lại hiệu thuốc quyền to, chỉ tiếp có quỷ vương đẹ nặng, phòng trừng cũng là có tâm không có can đảm. Mặc kệ hắn có thể hay không từ bỏ, kim gia hiệu thuốc quản lý quyền to, đều chú định cùng hắn vô vọng. Hoa mãn doanh cười đến tùy ý, chỉ bằng này đó dược thương rời đi khi sợ hãi liền có thể chắc chắn, liền tính quỷ vương rời đi tô ra, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bội ước. Rốt cuộc, quỷ vương là gia mệnh thị huyết tàn bạo, động một chút giết chóc, ai sẽ đem chính mình hướng kể cận cái chết đẩy Một bên tiểu huyền ngọc nhàm chán mà chơi nhà mình nhị tỉ tay. Nhỏ dài ngón tay ngọc, móng tay sạch sẽ coi ánh sáng, ngón tay ngọc tinh tế bóng loáng, lại xinh đẹp lại hảo chơi, so với hắn này vụ bấm tay nhỏ đẹp nhiều. Quỷ vương nhìn đến này mạc, sắc mặt trầm lại trầm, liền hắn đều không có sơ qua, cố tình bị cái này tiểu tử thúi loạt trước. Ngay trước mặt hắn chạm vào hắn nữ nhân, lá gan phỉ. Cảm nhận được đống nhiên chìm xuống tới hơi thở, cùng với trong không khí chuyển đến khí lạnh nha, mọi người tầm mắt tùy theo hướng tới áp khí trung tâm nhìn lại, lại thấy quỷ vương sắc mặt tám trầm, một đôi mắt lam sâu kín nhìn chằm chằm chơi đến vui vẻ vô cùng tiểu gia hỏa. Trọng điểm là tiểu gia hỏa bụ bấm tay nhỏ chơi vừa lúc là nam cung ly nhỏ dài ngón tay ngọc, phát hiện này, làm ở đây mọi người lần thứ hai hắc tuyến khỏe môi tập thể run rẩy, nội tâm phun tảo không thôi. Cái này quỷ vương, còn có thể hay không bình thường mà chơi chơi, động bất động đều an phi giấm gì đó, không cần quá ngược tâm. Nhân ra tỉ đệ gian thân mật hỗ động làm sao vậy, còn có để người bên cạnh sống, này độc chiếm dục cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Nam Cung Ly hiển nhiên cũng cảm nhận được, thấy Nam nhân ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chầm chầm chính mình tay, khỏe miệng vừa kéo, vô ngưỡng mà trừng mắt nhìn trở về. Quỷ vương nhìn đến Nam Cung Ly chừng lại đây tầm mắt, trong lòng buồn bực khó chịu ngược lại tiêu hơn phân nửa, kia một trường yêu nghiệt tuấn nhan, ở nàng trừng mắt hạ, khỏe môi dơ lên nhật nhạt độ cung, màu lam u mắt mang điện giống nhau, nhìn chầm chầm chính mình. Thời gian không còn sớm, đi đàn phô bên kia đi. Nam Cung Ly đứng dậy, lôi kéo tiểu huyền ngọc, cố ý không từ quỷ vương bên kia trải qua. Đoàn người ra hiệu thuốc Lần thứ hai hướng tới đan phô phương hướng mà đi. Sáu người dung mạo đục lỗ, đi ở trên đường hấp dẫn không ít trong mắt, đặc biệt vẫn là từ kim ra hiệu thuốc chung đi ra, nhìn về phía nam cung ly đám người ánh mắt vô hình chung mang theo một tia khác thường. Nam cung ly đương nhiên cảm nhận được mọi người đầu lại đây ánh mắt, bất quá cơ bản đối này đó không có gì cảm giác. Kim tiểu xoáy trong khoảng thời gian này cũng thành thục không ít, không hề giống như trước như vậy xúc động. Bởi vậy coi như chúng quanh hết thể không tồn tại, chỉ lo đi con đường của mình. Chờ đến mọi người tới đến đàn phô, nên đón bọn họ lại là đàn phô cánh cửa nhắm chặt. Kim Tiểu xoay sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, không cần đoán cũng biết tất nhiên là gia tộc bên kia người dở trò quỷ. Mà trong đó nhất khó chịu đương thuộc quỷ vương, ở hắn tự mình xuất khẩu, giáp mặt uy hiếp dưới tình huống, thế nhưng còn có người công nhiên không đem hắn nói để ở trong lòng. Không thể nghi ngờ là không đem hắn quỷ vương đương hồi sự. Hảo, thức hảo. Quỷ vương u ám mắt lam lóe không dễ phát hiện tàn khốc, trên mặt lại cười đến như tắm mình trong gió xuân. Hoa mãn doanh đám người đầu vừa thấy đến quỷ vương dáng vẻ này, trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí soát soát tự lòng bàn chân thoáng khởi, âm thầm vì nào đó người bi ai cầu nguyện. Tấm tắc, quỷ vương bộ dáng này, xem ra có người muốn xui xẻo. Đáng giận. Kim tiểu soái sở hữu tâm thần tất cả đều đặt ở trước mắt nhắm chặt đan trải lên, ngực tích một hơi, trong mắt lửa giận liệu châm, có loại muốn đánh người xúc động. Trong tộc những người đó, thật sự quá đáng giận, giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, không chiếm được hắn nhả ra, đơn giản trực tiếp làm đan phô đóng cửa. Loại này hại người mà chàng lích ta, nghiêm trọng lỗ lã lợi ích của gia tộc cách làm, làm hắn lửa giận cùng thăng, đáy mắt cũng điên cuồng tuôn ra sát ý. Nếu có thể. Hắn thật muốn thân thủ làm thịt bọn họ. Chúng ta về trước gia tộc. Kim tiểu soái xoay người, trên mặt sắc mặt giận dữ đã đè ép hơn phân nửa, thoạt nhìn cũng không như vậy rõ ràng, nhưng nắm chặt song quyền vẫn là biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh. Thực hiện nhiên, lúc này đây là thật sự đem hắn chọc bao. Nay vẫn là hắn sinh ra tới nay lần đầu đối trong tộc thúc bá sinh ra như vậy mãnh liệt giết chóc chi tâm. Ngươi còn hảo đi? Nam cung ly thấy hắn như vậy, hỏi. Nàng cũng là bị Kim ra những người này làm phiền, cố tình những người này lại không giống bình thường địch nhân, không thể tùy ý chém giết, cho nên xử lý lên cũng càng phiền thoái. Yên tâm, ta không có việc gì. Kim tiểu Soái lắc đầu, hắn liền sợ đối trong tộc thúc bá cuối cùng một chút tình thân cũng hao hết. Kim ra với hắn mà nói là ra ra sáng lập huy hoàng, không có ra ra huy danh chấn, Kim ra không có khả năng như thế, đáng tiếc ra ra đã đi rồi. Ai cũng không thể tiền ký quỹ ra có thể hay không liền tiếp tục hưng thịnh đi xuống. Rốt cuộc, bọn họ đã không có lớn nhất dựa vào. Chờ đến mọi người trở lại kim gia, kim tiểu xoáy sông thẳng kim gia lão đại nơi sân. Hán đảo muốn hỏi một chút, đan vô sự đến tuột cùng là ai đang làm cho quỷ? Tiểu, tiểu thiếu gia, đại công tử ốm đau trên giường, vừa lúc nghỉ ngơi, ngươi tìm hắn có việc sao? Kim tiểu xoáy đường đi bị kim gia lão đại danh nghĩa quản gia cấp ngăn cản. À, nghỉ ngơi, ngươi đi hỏi hỏi hắn có ý tứ gì, Đan phô chuyện tới đế có phải hay không hắn làm, nếu hắn cho rằng như vậy là có thể thu hồi Đan phô, vậy mười phần sai, nếu hắn muốn nháo, ta không ngại bồi hắn nháo đến người ngã ngựa đổ. Kim tiểu xoáy mắt lạnh nhìn trầm trầm quản gia, khóe môi câu lấy trâm chọc cười, cả người hơi thở rét lạnh như băng, tán vô tận tức giận. Quản gia bị hắn cả người phong thích lạnh lẽo hoảng sợ, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu thiếu gia dường như thay đổi không còn có ban đầu thân thiết tùy ý nhiều một phân thị huyết cùng tàn khốc ánh mắt kia sắc bén băng hàn khí thế càng là áp người nhất đẳng Kim Tiểu Soái nói chuyện thời điểm cố ý quán chú linh lực thanh âm ở toàn bộ sân truyền khai không hề trở ngại mà truyền tiến Kim Gia Lão Đại trong hai nằm ở trên giường nằm ngay đơ Kim Gia Lão Đại đồng tử đống nhiên co rụt lại thân thể theo bản năng run run một chút đều không phải là bị Kim Tiểu Soái uy hiếp nói dọa đến mà là bỗng nhiên nghĩ đến đem hắn đánh thành trọng thương quỷ vương. Cái kia tiểu tử thối cùng người ngoài khi dễ bổn ra người, thật là không thể tha thứ, sẽ không lúc này cái kia quỷ vương liền ở trong sân đi. Tưởng tượng đến trong viện khả năng liền đứng quỷ vương, kim gia lão đại cái chán đổ mồ hôi gỡ ra, trong lòng khẩn trương bất an, các loại không khỏe. Xem ra là không muốn sống nữa. Quả nhiên, liền ở kim gia lão đại trong lòng lo lắng mới vừa đẳng khởi, bên ngoài sân khó được nho nhỏ mà an tĩnh một hồi kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên đối kim gia lão đại mà nói không khác ma âm sỏ lỗ thai. giang rác một tiếng trong đầu huyền hoàn toàn chả đước kim gia lão đại sắc mặt trắng bệnh trong lòng gấp đến độ không được không có không liên quan chuyện của ta ta cái gì cũng không có làm kim gia lão đại giống to liền sợ muộn một giây chính mình này nửa cái mạng liền hoàn toàn trôn vùi ở quỷ vương trong tay Lúc này kim gia lão đại ủy khuất đến không được, vốn dĩ liền không phải hắn sai, rốt cuộc ai như vậy ghê tởm, làm như vậy sự hãm hại hắn. Đan phô còn ở trong tay của ngươi, từ ngày hôm qua bị nâng trở về ta liền vẫn luôn nằm ở trên giường, không tin ngươi hỏi quản ra. Kim gia lão đại cực lực biện giải, khổ không nói nổi. Cái này tiểu tử núi, còn không phải là ủy vào có quỷ vương che chở, quả thực càng ngày càng vô pháp vô thiên. Càng ngày càng không đem hắn cái này đại bá đặt ở trong mắt. Đừng nói chuyện này không phải hắn làm, liền tính là hắn làm, cũng không nên như vậy hỏi hắn. Xì nhục, chân chùi nhục nhã. Thật không phải đại bá làm. Kim tiểu xoáy mắt, nhìn chầm chầm quản gia hỏi. Quản gia bị hắn hàm chứa cưỡng bức sắc bén tầm mắt nhìn chầm chầm đến cả người không được tự nhiên, lại cũng không dám nói dối, tiểu thiếu ra, rốt cuộc chuyện gì à, lão nô thể. Đại công tử xác thật vẫn luôn liền nằm ở trong phòng, trừ bỏ ta, ai cũng chưa từng tiếp xúc quá. Cái này có ý tứ." Nam Cung Ly lẩm bẩm, câu môi cười. Kim Tiểu Soái cũng ở trong nháy mắt minh bạch lại đây, trong mắt màu sắc thâm trầm lên, Hoa Mãn doanh đám người còn lại là một bộ xem kịch vui biểu tình. Kim gia này than thủy, xem ra là hoàn toàn quấy đục, nào đó người còn chờ đục nước béo cò, ngồi thum ngư ông thủ lợi đâu. Tốt nhất giống ngươi nói như vậy, ném xuống một câu, Kim Tiểu xoáy đám người liền ra sân. Kim gia ngoài cửa lớn, lãnh đại gia chủ lãnh mộ thần cùng với lãnh Diệp Hoa không thỉnh tự đến. Tuy là y yền dược thế gia, ở hận tộc thanh danh cũng không nhỏ, nhưng ở Kim gia trước mặt, luôn luôn đều chỉ có nhìn lên phân. Hiện giờ lại không giống nhau. Kim Lão vừa ly khai, Kim gia huy vọng vô hình trung hạ thấp không ít, không bao giờ là ban đầu cái kia Kim gia. Lúc này lãnh phủ tới cửa bái phỏng. Đối với đang đứng ở mẫn cảm kỳ kim gia mà nói, đã là phiền thoái, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể đủ đem lãnh phủ kéo đến chính mình chiến tuyến thượng, không thể nghi ngờ đối bọn họ là cực đại trợ giúp. Không, chúng ta lại đây chỉ là tới tìm cung ly nha đầu, thỉnh thay thông truyền một tiếng. Lãnh diệp hoa lấp đầu, đối với kim gia lao tư phái ra nghênh đón hai người bất động với chung, nhàn nhạt mà cự tuyệt nói. Kim gia sự bọn họ cũng nghe nói. Kim Gia gần nhất đang đứng ở mẫn cảm mà dung chuyển thời kỳ, nghe nói trong tộc con cháu tranh quyền tranh đến lợi hại, mà bọn họ lần này lại đây chỉ là bởi vì lo lắng Ly nha đầu, không biết nàng ở Kim Gia quá đến thế nào, nếu có thể, bọn họ tưởng tự mình đem người tiếp trở về mà thôi, cũng không tưởng ở Kim Gia từng có nhiều dừng lại, loại này thời điểm mấu chốt cũng không có phương tiện bọn họ nhúng tay nửa phần, lại là kia nha đầu thúi, vừa nghe đến cung Ly tên. Bị kim gia lao tư tống cổ lại đây nên đón lãnh đại gia chủ phụ tử gia nô nhịn không được những mày, đáy mắt hiện lên ghét bỏ chi sắc. Nếu không phải này nha đầu thúi, hậu viện kia tiểu tử thúi cũng sẽ không nhảy nhót đến lợi hại như vậy, còn có quỷ vương tồn tại, làm cho bọn họ toàn bộ kim gia đều bị kín một tầng áp suất thấp Người đang mắng ai? Bên cạnh duy trì một phen bình tĩnh trầm mặc lãnh đại gia chủ nổi giận, mắt hổ trợt trầm xuống khiếp người khí thế không lưu tình chút nào mà áp hướng nam tử. Ta lãnh mộ thần cháu gái, há là một cái tiện nô có thể thuận miệng mắng. Bang mà một tiếng, lãnh đại gia chủ dương tay, một cái tát hung hăng ngã ở nam tử trên mặt, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem thân thể hắn cấp hung hăng quăng đi ra ngoài, cuối cùng thật mạnh thế rớt trên mặt đất, chuyển đến xương cốt giòn vang. Tức chết rồi, tức chết rồi, mới đến kim gia cửa liền nghe được có người đối chính mình cháu gái xuất khẩu nhục mạ Ly nhi ở kim Gia mấy ngày này, chẳng phải là càng thêm dày vò. Chỉ cần tưởng tượng đến ly nha đầu khả năng ở kim Gia chịu khổ chịu nhọc chịu hủy khuất, lãnh mộ thần liền đầy người lửa giận khó nén. chương 494 không được rời đi, cũng không cho ném xuống ta. Lãnh diệp hoa đồng dạng khí không thể ác, trong lòng đối kim Gia ấn tượng khoảnh khắc hàng đến thấp điểm, ánh mắt trừng mắt thủ vệ bảo vệ cửa, thanh âm lạnh tựa băng, còn không mang theo lộ, ngươi là cũng tưởng tượng hắn như vậy bị lãnh diệp hoa lãnh lệ tầm mắt nhìn chằm chằm tên kia bảo vệ cửa trong lòng ủy khuất không thôi hắn chức trách chỉ là thủ vệ cái gì cũng không trêu chọc đến hắn hảo đi tính nếu muốn hắn dẫn đường hắn ở phía trước hảo hảo dẫn đường hảo một đường đem lãnh mộ thần hai cha con đưa tới kim gia hậu viện lúc này vừa lúc là cơm trưa thời gian nam cung ly đám người vây quanh ở kim gia hậu viện bàn đá bên ăn cơm dọc theo đường đi trải qua kim gia lớn lớn bé bé trắng lệ lại khí phái sơn kết quả chờ đến nhà mình cháu gái trụ giờ địa phương lại la phá phá lại đơn giản bất quá sơn một so sánh với đốn hiện keo kiệt lãnh mộ thần cùng lãnh diệp hoa sắc mặt đều không thể nào hảo trong lòng khó chịu đến không được không chút nào dễ dàng tìm về cháu gái còn không có tới cấp đền bù mấy năm nay đối nàng thua thiệt kết quả lại chạy tới kim gia chịu tội nhìn xem này hoàn cảnh Lại liên tưởng Kim Gia Gia nô đối nha đầu trong lời nói ghét bỏ bất mãn, lãnh đại gia chủ tỏ vẻ thực khí phi thường tức giận phi thường. Trong lòng tích tụ một cổ lửa giận, muốn phát mà phát không được. Mọi người đang ở ăn cơm, nghe được tiếng bước chân, theo bản năng ngầm đầu, dương mắt liền đối với thượng lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa kia đầu tới thương tiếc lại tự trách ánh mắt. Nam cung ly ngẩn ra, bọn họ như thế nào tới. Nha đầu, Gia Gia đến mang ngươi về nhà. Cái này kim ra, chúng ta không ngây người, không ở nơi này bị khinh bỉ Lãnh mộ thân bước bước chân liền triều Nam Cung Ly đi tới, tang thương trên mặt tràn đầy yêu thương cùng không tha. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới nhà mình cháu gái trở về trụ loại địa phương này. Đúng vậy, chúng ta về nhà, cha nói qua, lãnh phủ vĩnh viễn đều là ngươi chỗ dựa, ai cũng đừng nghỉ khi dễ ngươi. Lãnh diệp hoa cũng không cam lòng lạc hậu, đã sớm nghỉ đến mang nữ nhi về nhà. Nề hà phía trước tìm không thấy lấy cớ, vẫn luôn đều không có cơ hội. Hiện tại, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại nhìn đến chính mình nữ nhi ở chỗ này chịu tội. Nam Cung Ly kinh ngạc, tuy rằng đối hai người đột nhiên đã đến cùng với trong lời nói thương tiếc khó hiểu, nhưng bọn hắn trong ánh mắt quan tâm cùng với trong lời nói yêu quý chi ý, vẫn là có thể dành mạch mà cảm nhận được. Các ngươi như thế nào tới, ăn cơm chưa sao, nếu không ngại, cùng nhau dùng đi. Nam cung ly đánh gây hai người nói, hỏi. Này vai vị là. lãnh mộ thần, lánh diệp hoa lúc này mới chú ý tới nam cung ly chung quanh mấy người. Vừa mới vừa tiến đến thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được ly nha đầu, lực chú ý cũng tất cả tại ly nha đầu trên người, căn bản vô tâm tư để ý những người khác. Lúc này ánh mắt đảo qua, lãnh mộ thần đấy mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc, những người này khí thế bộ dạng, vừa thấy đều bất phàm a, Ngươi hảo. Ta là ly nha đầu ra ra hảo bằng hữu. Phượng âm viện trưởng ngoắc ngoắc môi, cái thứ nhất mở miệng trả lời, đáy mắt hiện lên thâm ý. Sớm tại lãnh phủ những cái đó thời gian hắn liền ở thông Thiên tháp nội kiến thức quá lãnh đại gia chủ lãnh mộ thần, tự nhiên rõ ràng thân phận của hắn. Bất quá đến nỗi ly nha đầu ra ra, ha ha, ở trong lòng hắn, nam cung liệt độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế được. Hiện tại làm cho lãnh mộ thần mặt nói như vậy. Đó là giữ gìn Nam Cung Huynh y tứ. Trên đời này, có thể có mấy người làm được giống Nam Cung Huynh giống nhau giữ gìn một cái cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ người ngoài. Không, ở Nam Cung Huynh trong mắt, Ly Nha Đầu không phải người ngoài, mà là chân chính cháu gái. Một cái làm hắn phát ra từ nội tâm yêu thương cùng che chở cháu gái. Nam Cung Huynh đối Ly Nha Đầu giữ gìn, thuần tuy đến không trộn lẫn một chút giả. Mặc dù là đã từng phế xài thân thể, cũng như cũ yêu thương như cũ cũng không lấy có sắc ánh mắt đối đãi Đến nôi trước mắt vị này, có lẽ là phát ra từ thiệt tình, nhưng là, ai có thể bảo đảm không phải nhìn chúng ly nha đầu thực lực đâu. Rốt cuộc, hắn chính là dành mạch mà nhớ rõ ly nha đầu mới vừa vào lãnh phủ khi, người này từng đối nàng châm trọc niệm ai. Ly nha đầu ra ra. Quả nhiên, phượng âm viện trưởng dứt lời, lãnh mộ thần mày nhăn lại, trong lòng đằng khởi nguy cơ cảm. Hắn mới là ly nha đầu chân chính ra ra. Ngươi hảo, ta là ly nha đầu thân ra ra, ly nha đầu rời nhà nhiều năm, mấy năm nay, đa tạ chư vị chiếu cố. Lãnh mộ thần thực mau chấn định xuống dưới, đồng dạng lượng ra bản thân thân phận. So với cái kia giả ra ra, hắn mới là nha đầu có huyết thống quan hệ thân ra ra, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực, ly nha đầu sớm hay muộn có một ngày sẽ tiếp thu hắn. Quỷ vương, cung vu, hoa mãn doanh, kim tiểu xoay ánh mắt đầu lại đây. Tâm mắt dừng ở lãnh mộ thần trên người, nguyên bản đang ở hát cơm, đối lãnh mộ thần, lãnh Diệp Hoa không có hưng thú nam cung Huyền Ngọc hoắc mắt ngẩng đầu, như hát rượu thạch sáng ngời lập lòe mắt to nhìn chầm chầm lãnh mộ thần, đáy mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu đánh giá, mày nhíu lại, nho nhỏ trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Ngươi nói dối, nhị tỷ chỉ có một gia gia, so sánh với những người khác, tiểu gia hỏa phản ứng lớn nhất, sáng ngời hai tròng mắt chĩa xạ sắc bén rồi mang khuôn mặt nhỏ chầm đi xuống, lộ ra không mừng chi sắc. Nhị tỷ là hắn một người nhị tỷ, bọn họ ra ra, chỉ có một. Ha ha, tiểu bằng hưu không cần khẩn trương, chúng ta không phải tới cùng người đoạt ly nha đầu, nàng sắc thật là ta lãnh phủ huyết mạch, đây là sự thật. Cảm nhận được tiểu nam hoa đối hắn bài xích, lãnh mộ thần tận khả năng mà ôn nhu nói, vẻ mặt hiền từ mà nhìn tiểu ra hỏa. Hào ra hỏa, này nho nhỏ nam hoa thế nhưng cũng có như vậy ngạo nhân thực lực quanh thân phóng thích các khí, thậm chí so ly nha đầu còn làm gì, cái này hắn đảo thật tò mò lên, những người này thân phận, chỉ sợ các bất phàm. Lãnh mộ thân hít sâu một hơi, sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng lên, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính hiểu biết đến ly nha đầu thực lực. Nàng có được, trừ bỏ một thân tu vi thiên phú, còn có phía sau này đàn bạn bè thân thích. Mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, chẳng những không có trong tưởng tượng nghèo túng, ngược lại hôn rất khá, thậm chí, một cái lãnh phủ, ở nàng trước mặt căn bản là không đủ xem. tưởng cập này lãnh mộ thần trong lòng chua sót, đáy mắt xẹt qua cô đơn, chỉ sợ cái này cháu gái rất khó lại nhận trở về. nhị tỷ, ngươi nói ngươi họ gì? tiểu huyên ngọc đống nhiên quay đầu nhìn về phía nam cung ly, đồng trị tiếng nói mang theo một tia bén nhọn. đồng đốc, ta họ nam cung, vĩnh viễn nam cung cũng là ngươi vĩnh viễn nhị tỷ. nam cung ly thở dài. Một tay đem tiểu ra hỏa ôm vào trong lòng ngực. Nho nhỏ thân thể ở nàng trong lòng ngực run rẩy, bụi bấm tay nhỏ túm chặt nam cung ly quần áo, gắt gao, dường như sợ nàng dây tiếp theo sẽ biến mất dường như. Ngoan, nhị tỷ sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nam cung ly đau lòng, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa tiểu ra hỏa đầu. Vừa mới một sát, nàng rõ ràng từ nhỏ ra hỏa trong mắt nhìn đến sợ hãi cùng bất an, cái loại này dường như phải bị cướp đi yêu nhất chi vật ánh mắt. Làm nàng đau lòng không thôi. Nàng biết ra ra chết đối hắn đã kích rất lớn, cứ việc hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự ngoan thực nghe lời, nhưng nàng biết, hắn nội tâm, trung quy là bất an. Cái này đống đốc, nàng là hắn nhị tỷ, lại như thế nào bỏ xuống hắn đâu. Trên đời này, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng thêm ngoan ngoan hiểu chuyện đệ đệ, rốt cuộc tìm không thấy ở nàng nguy hiểm khi động thân mà ra, cố nén cổ độc dày vò, không muốn ở chính mình trước mặt tố khổ đệ đệ. Ân, không được rời đi, cũng không cho ném xuống ta." Tiểu Gia Hỏa dầu dĩ mà nói, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Hắn chỉ còn lại có nhị tỷ, nếu là nhị tỷ cũng rời đi, hắn liền không có thân nhân. Lãnh mộ thần hai cha con nhi ở một bên xem đến chua xót không thôi, đã cảm động với tiểu Huyền Ngọc Hòa Ly nha đầu chi gian thân mật ỉ lại, lại chua xót với bổn gia huyết mạch cố tình nhận không trở lại. Bọn họ cũng không có muốn cướp đi Ly nha đầu ý tư a. Chỉ là muốn nàng thừa nhận lãnh phủ, thừa nhận bọn họ, cũng không có hạn chế nàng mặt khác hết thảy. Các ngươi cũng nghe tới rồi, ly nha đầu họ Nam Cung, tên là Nam Cung Ly, cùng các ngươi lãnh phủ, không có chút nào quan hệ. Phương âm viện trưởng ở một bên bổ sung nói. Tiểu huyền ngọc như vậy, nhìn khiến cho nhân tâm đau, làm hắn cái này sư phó nhịn không được lãnh nôn trầm trọng. Nam Cung Ly Tên vừa ra, lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa trên mặt đả kích càng sâu, ha ha. Thì ra là thế. Xem ra Ly Nha Đầu là thật sự đối lãnh phủ vô cảm, thậm chí liền tên thật đều không muốn nói cho. Bọn họ cái này thân nhân, làm được rốt cuộc là có bao nhiêu thất bại. Không quan hệ, Ly Nha Đầu không nhận chúng ta cũng về tình cảm có thể tha thứ, bất quá nàng chính là lao hủ cháu gái, mặc kệ tình huống như thế nào hạ đều là. Lãnh mộ thần kiên chỉ nói, không muốn buông tha cái này hòa Ly Nha Đầu thân cận cơ hội. Khu khu, nếu không, Ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lệ. Kim tiểu Soái nhìn mấy người, nhược nhược mà nói thượng một câu. Hắn nhìn ra được tới trước mắt vị này lao ra tử là thật sự tương nhận cung hình, mà tiểu huyền ngọc, hảo đi, thuật nhìn cũng thực đáng thương. Lãnh mộ thần, Lãnh diệp hoa ánh mắt đồng thời nhìn về phía nam cung ly, chờ đợi nàng ý kiến. Ngồi đi. Nam cung ly quét hai người liếc mắt một cái, nói. Lúc này ở nàng trong lòng lực tiểu ra hỏa rốt cuộc bình tĩnh trở lại tinh xảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ, hơi có chút không được tự nhiên. Quỷ vương một tay đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, khó được săn sóc mà vì hắn gấp đồ ăn, ý bảo hắn ăn. hoa mãn doanh cả kinh chức đua đều phải rớt đến trên mặt đất, ngạch, nàng không có nhìn lầm đi, quỷ vương thế nhưng bắt đầu học được quan tâm người, đây chính là lần đầu cấp trừ bỏ ly nhi muội muội bên ngoài người gấp đồ ăn. Kết quả nhân ra quỷ vương ánh mắt nhàn nhạt mà quét lại đây, hắn mắt như cũ, đẹp đỉnh mấy nhân lại, đấy mắt tẩn nhận khó chịu, hoa mãn doanh kinh nộ, cảm tình căn bản là không phải quan tâm tiểu gia hỏa, mà là khó chịu ly nhi muội muội bị hắn cọ ôm ấp đi. Quả nhiên, người nam nhân này máu ghen thật đại, lãnh mộ thần hai cha con theo sau liền ở kim gia ở xuân dưới, cũng mặc kệ đại gia như thế nào xem bọn họ, tóm lại là ở nam cung trước mặt các loại xuất tồn tại, làm đến tiểu gia hỏa mỗi ngày đều dính vào nam cung ly bên người, làm từ trước đến nay thích gan dấm quỷ vương các hạ dấm kính mãnh phi liên tục mấy ngày đều trầm khuôn mặt xem ai đều khó chịu điều tra ra là tứ thúc làm đến quỷ kim tiểu soái đem điều tra ra tình huống công bố nói à cái này kim gia lão tứ thật là có thể à không phải nói mấy năm nay hắn ở kim gia vẫn luôn đều không có tiếng tâm gì cơ hồ đều không tham dự gia tộc quản lý quyền to sao nguyên lai like là cái âm hoa mãn doanh cười nhạo Liên bởi vì hắn trước kia ở kim Gia biểu hiện đến không màng danh lợi, cho nên lần này mới có thể tra xét lâu như vậy mới tra được hắn trên đầu, tấm tắc, sau lưng âm nhân chiêu số, cũng thật là tuyệt. Hắn phỏng trưng là liệu định quỷ vương tính tình, mặc kệ không hỏi, khởi sướng nổi giận trực tiếp động thủ giết người, bởi vậy mới có thể làm ra như vậy sự. Chương 495 ngày mai, là người trẻ tuổi thiên hạ. So với những người khác tranh đoạt gia tộc quyền to, cái này kim gia lão tứ còn lại là trực tiếp động sát khí, muốn kim gia lão đại mệnh đâu? hắn chân không phải tàn, như vậy cũng có tinh lực tinh kế. trăm dặm tô đáy mắt hiện lên khinh thường, xem ra kim lão những cái đó nhi tử, không một cái an phận. duy nhất coi như tốt liền số kim tiểu soái cha hắn, chỉ tiếc tuổi xuân chết sớm, nếu không lúc này, có lẽ có thể tranh một tranh gia chủ chi vị. Tàn thi lại thế nào, không chuẩn là trang đâu. Kim ra mại đàn ý, ý thế ra, ai là có thể đủ bảo đảm hắn sẽ không từ giữa gian lợn, cố ý trước mặt người khác yếu thế, làm cho người phong thấp đối hắn cố kỵ. Hoa mãn doanh trực tiếp phản bác trở về. Năng nhưng không cảm thấy cái này kim ra lão tứ là cái tốt, có thể làm ra tính kê kim Gia lão đại việc này, đã nói lên tâm tư âm độc, không phải bất động, mà là tùy thời mà động, chuyên chọn đối chính mình có lợi thời cơ, giả người khác chi lực, không ngủng thổi hôi liền giải quyết đối thủ. Loại người này, nhất âm hiểm xảo trá, không thể không phòng. Người muốn như thế nào làm? So với này đó, Nam Cung Ly càng muốn biết đến là hắn ý tưởng. Lại thấy kim tiểu xoáy mày nhíu chặt, đáy mắt ám mang di động. Ta không nghĩ muốn tứ thúc thế nào, lúc ấy lần này, hắn xác thật đắc tội đến ta, nếu hắn chân càng không tiện, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, kim tiểu Soái xoáy khi tuấn lãng trên mặt hiện lên tàn khốc. Mọi người nhìn nhau. Không sai biệt lắm đoán được hắn ý tưởng cho nên cũng xác thật nên cường đi lên. Nếu là vẫn luôn tùy ý kim gia những người đó đùa bỡn, không chừng đến cuối cùng thành cái dạng gì. Hắn là kim lão nhìn chúng tôn tử, có trách nhiệm trọng trấn kim gia hùng phong. Cho nên trừ bỏ giam lỏng kim gia lão tứ, ngươi không nghĩ tới tiếp nhận kim gia già chủ chi vị. Hoa mãn doanh nhịn không được, đơn giản đem ý nghĩ của chính mình buột miệng tốt ra. ở nàng xem ra, chỉ như vậy nhiều chuyện. Còn không bằng đơn giản trực tiếp tiếp quản kim ra, dù sao có bọn họ duy trì, muốn cướp lấy kim ra ra chủ chi vị, lại đơn giản bất quá. Bất quá tiểu tử này, từ đầu đến cuối đều không có động quá này ý niệm đâu, chẳng lẽ mỗi người vì này tranh đoạn, vì thế không tiếp tranh đến vỡ đầu chảy máu ra chủ chi vị, hắn thật sự không hiếm lạ. Đường đường nam nhi, không đến mức như vậy không có tiến tới tâm đi. Kim tiểu xoáy ngẩn ra, ngóc tại tại chỗ. Tranh đoạt gia chủ chi vị sao?" Mặt khác mọi người ánh mắt giao lưu, xét qua thâm ý. Hoa tỷ tỷ lời nói xác thật là cái hảo đề nghị, nhưng cụ thể muốn hay không tranh một tranh, vẫn là muốn xem chính ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, không ai sẽ cưỡng bách ngươi đi làm bất luận cái gì sự. Nam Cung Ly không thể không nói nói, nàng cũng tán thành Kim tiểu soái tranh đoạt gia chủ chi vị, rốt cuộc to như vậy một cái kim gia, không có một cái là chân chính có thể gánh này trọng trách. Hắn nếu là không tranh, gia chủ chi vị rơi xuống kim lão kia mấy cái không nên thân nhi tử trong tay, sớm hay muộn có một ngày sẽ cô đơn. Nàng như bây giờ nói, chỉ là không hy vọng hắn có áp lực. Liên tính muốn tranh gia chủ chi vị, cũng cần thiết là hắn cam tâm tình nguyện mới được, như vậy bọn họ mới có thể không hề cố kỵ mà giúp hắn. Một bên lanh ra phụ tử mồ hôi lạnh công tích, nhìn trước mắt mấy người thảo luận đến nhẹ nhàng tùy ý. Liền dường như chỉ cần kim tiểu tử một cái quyết định, gia chủ chi vị là có thể khinh phiêu phiêu trở thành hắn vật trong bàn tay. Nay cũng lại một lần xác minh ly nha đầu bên người này đàn bằng hữu bất phàm. lãnh mộ thân ánh mắt hướng tới quỷ vương nhìn lại, ở biết được hắn chính là ly nha đầu hôn phu khi, cái kia tâm tắc ca. Người này lại lãnh lại không thú vị, quan trọng nhất chính là khí tràng rất mạnh, nửa cái ánh mắt đều không mang theo cho chính mình. Muốn nhận ly nhi cái này cháu gái bản thân liền khó, mà cái này tôn nữ thế ha ha, đại khái đời này đều nhận không đến đi. Bất quá hắn nhưng thật ra đối một bên bạch tí gì nam tử càng cảm thấy hứng thú, khí chất thanh nhã, dung nhan thanh tuyệt, vẫn luôn an an tính tính mà ngồi ở một bên, nhìn qua đồng dạng lạnh như băng, lại không có quỷ vương như vậy mãnh liệt uy hiếp cùng xâm lược tính. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái rất quan trọng hiện tượng, người này đối những người khác đều đạm mạc. Duy độc đối ly nha đầu ôn nhu thân cận, hơn nữa xem ly nha đầu ánh mắt, rõ ràng mang theo quang. Người nam nhân này, vừa thấy chính là cái loại này sẽ đau tức phụ, nếu là ly nha đầu cùng hắn ở bên nhau, khẳng định sẽ so với kia cái quỷ vương càng hạnh phúc một ít. lãnh mộ thần trong lòng nghĩ, một không cẩn thận, ánh mắt ở cung vu trên người dừng lại lâu lắm. Cung vu ngẩng đầu, bạc mắt hiếp lại, đối thượng lãnh mộ thần đánh giá ánh mắt, bị đương trường bắt được đến. Lãnh Mộ Thần trong lòng hơi kinh hãi, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường, hướng tới Cung Vu gật đầu, khóe môi treo hiền từ cười, kia vẻ mặt xem tôn nữ tế biểu tình, xem đến đối diện Cung Vu trong lòng phát mao, đơn giản cũng đối với Lãnh Mộ Thần nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó rời đi tầm mắt. Kim Tiểu Soái trầm mặc, Hoa Mãn doanh đề nghị, mở ra hắn trong lòng một phiến cửa sổ, tinh tế nghĩ ra tộc hiện giờ hết thảy, lại liên tưởng hiện giờ tự thân thực lực, cuối cùng là nặng nghề mà thở dài một hơi. Nhưng ta hiện giờ thực lực, còn không đủ để khơi mào một cái gia tộc trọng trách. Đây là sự thật, cứ việc vài vị thúc bá không thế nào bất lo, nhưng ít ra, thực lực của bọn họ so với hắn cường, Cho dù có cung huynh đám người hỗ trợ nhất thời ngồi trên gia chủ chi vị, nhưng Trung Quy, dựa đến không phải chính hắn thực lực, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị trong tộc thúc bá các loại tính kế, cứ thế gia chủ chi vị khó giữ được. Ai nói, một người thực lực, xem đến không chỉ là tu vi, còn có hắn hàm dưỡng cùng với đề cập bằng hữu vọng, hoa mãn doanh phản bác cũng không tán đồng quan điểm của hắn. ngươi có thể có được ly nhi muội muội cái này bằng hữu, mà nàng cũng vừa lúc nguyện ý giúp ngươi. này đó là người khác như thế nào cũng hâm mộ không tới thực lực. nói đến này, ly nhi muội muội chính là có quỷ vương, cung vu này hai đại trợ lực ở, nàng dựa vào mới nhất như bước. ngươi phải biết rằng, ngươi là kim láo tôn tử. Nàng cung ly ánh mắt thẳng tóc mà vọng tiến kim tiểu xoáy đồng tử chỗ sâu trong. Có thể bị kim lão sùng ái tôn tử, lại như thế nào nhược. Hắn có thể tạm thời so ra kém người khác, nhưng không thể bảo đảm cả đời đều so ra kém người khác. Nhất thời nhỏ yếu, không đại biểu vĩnh viễn nhỏ yếu, mà nàng ở hắn trên người, vừa lúc thấy được kia cổ phấn đấu tiềm lực cùng mạnh mẽ. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn chịu ham hở tiến lên, chỉ cần hắn nguyện ý nỗ lực, siêu việt kim ra những người khác. Căn bản không nói chơi, mà bọn họ, chỉ là ở hắn đi tới trên đường đẩy một phen, ra tốc hắn nện bước mà thôi. Chân chính cường đại, vẫn là chính hắn, chân chính dựa vào, cũng như cũng là chính mình, không ai, có thể vĩnh viên bang nhân cả đời, mà cương giả, đó là đang không ngừng ham hở tiến lên trung tạo thành, ở lần lựa suy sụp chắc trở trung trưởng thành. Ngày mai, là người trẻ tuổi thiên hạ, cương giả, tại hạ định quyết tâm kia một giây ra đời. Kim tiểu xoáy chấn động, có loại linh hồn bị đánh thức cảm giác. Đúng vậy, hắn là ra ra tôn tử, ra ra một thế hệ thần giả, chịu người kính ngưỡng, mà hắn, lại sao có thể yếu thế? Hắn trên người chảy kim ra huyết mạch, kim ra người kiêu ngạo, không chấp nhận được hắn cưới đầu. Hảo, ta nguyện ý một tranh gia chủ chi vị. Lại ngừng đầu, kim tiểu soái hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn nam cung ly, vẻ mặt nghiêm túc kiên định. Có người quyết định này. Dư lại hết thể dễ làm Nam Cung ly cười Cuối cùng hợp tâm ý Ha ha, Kim lão ở một cái khác thế giới Cũng nên cảm thấy vui mừng Phương âm viện trưởng cười ha ha mà nói Một thế hệ thần giả A Kim lão tồn tại Vì toàn bộ thiên nguyên đại lục sáng lập kỷ nguyên mới Thần giả ra đời Sẽ trở thành toàn bộ đại lục sở hữu cường Giả nỗ lực hăm hở tiến lên phương hướng Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ Ta lãnh phủ cũng nguyện ý tận lực hiệp trợ Lánh mộ thần mở miệng, tận lực đề cao chính mình tồn tại cảm. Ly nha đầu cái gì cũng tốt, chính là không lớn xử lý hắn cái này ra ra, làm hắn lần cảm tịch mình ai. Không sai, có phân phó, cứ việc nói. Lánh diệp hoa cũng sen mùm nói, ánh mắt lại là nhìn về phía nam cung ly, hàm chứa vô hạn chờ đợi cùng khát vọng. Hừ, ta tỷ phu cùng cung vu thúc thúc rất lợi hại, điểm này việc nhỏ nếu là làm không thành, chẳng phải là làm người chê cười. Nam cung Huyền Ngọc vừa thấy lãnh gia hai cha con nói chuyện liền khó chịu, tổng cảm thấy này hai người tồn tại chính là tới cùng hắn tranh nhị tỷ. Bất quá hắn này thanh tỷ phu, tiêu đến quỷ vương trong lòng sảng khoái, nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt cũng không như vậy nhiều ghen tuông. Nam cung ly sủng nịch mà xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, gia hỏa này vẫn là như vậy không có cảm giác an toàn, nàng cái này nhị tỷ không phải đều đã tỏ thái độ sao? Lãnh mộ thần cười khổ, lãnh diệp hoa buồn bực. Đối nam cung huyền ngọc các loại hâm mộ ghen ghét. Hắn hòa ly nhi cảm tình, hảo đến làm hắn đỏ mắt. Ly nha đầu, ly nha đầu trên bầu trời một đạo hâu nhỏ, trải qua linh lực quán chú trầm thấp tiếng nói ở toàn bộ kim gia trên không phiêu đảng. Kim gia mọi người kinh hãi, trong không khí dư chấn động, thực mau một đạo thân ảnh xuất hiện ở kim gia trên không. Lại là cái kia nha đầu thúi, quả thực đáng giận. Người này lại là ai, gần nhất hậu viện tới không ít người ngoài càng ngày càng không đem kim gia đặt ở trong mắt. Kim gia chủ viện nội, kim gia chúng con cháu ngửa đầu, nhìn chầm chằm trời cao phía trên, các loại khó chịu, trong lòng đối nam cung ly hoặc nhiều hoặc ít tồn đoán hận. Liên bởi vì nữ nhân kia tồn tại, hiện tại bọn họ toàn bộ kim gia đều sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, quỷ vương tồn tại, làm cho bọn họ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, liền sợ một cái không chú ý chọc giận vị kia, sau đó mạng nhỏ ô hô. Là sư phó, Nam cung ly sắc mặt vui vẻ, trong mắt bốc cháy lên lượng sắc. Sư phó, nơi này, gấp không chờ nổi hướng tới trời cao hô to. Trên bầu trời đan lão nghe được thanh âm, cũng không dừng lại, hướng tới hậu viện đắp xuống. Lãnh ra phụ tử ngây dại, ly nha đầu sư phó không phải kim láo sao, lại thượng chỗ nào tới sư phó. Kim tiểu xoáy đáy mắt hiện lên ảm đạm, nghe được cung huynh trong miệng gọi sư phó hắn liền nghĩ tới nhà mình ra ra. Bất quá hắn biết trước mắt người cũng không phải ra ra. Đan lão một thân rách tung toé, đầy mặt tiểu thụy, một đầu tóc bạc hỗn độn bất ham, cả người tản ra siêu vị. Đứng ở Nam Cung Ly trước mặt, kia một đôi bạc mắt phiếm thơ máu, nhìn đến Nam Cung Ly một cái chớp mắt, rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi. "Con hảo con hảo, không có việc gì liền hảo." Đan lão trên dưới đánh giá nhà mình đồ nhi một vòng, thấy nàng sắc thật không có việc gì, đệ ở đáy lòng cục đá bông. Tái kiến một bên phượng âm viện trưởng, liên tục gật đầu. Vừa ra quan liền nghe được về Đông Khải Thành đồn đại cấp đuổi chầm đuổi, trở về nhìn thấy đó là một mảnh phế tích. Lúc ấy, rõ ràng đứng ở dưới ánh mặt trời, lại dường như trời nắng một tiếng sét đánh lên đỉnh đầu vang lên, vô biên sợ hãi nhanh chóng cắn nuốt hắn trái tim. Đông Khải Thành hủy hoại, Đông Khải học viện sụp, trong thành bá cánh chết thảm, sở hưu đã từng phồn hoa tốt đẹp hết thảy, toàn hóa thành cho tàn. Trường 496 đi trước Tây Mà, trả thù Long quân mạc. Hắn căn bản không biết Ly Nha Đầu đám người thế nào, kia một khắc nôn nóng sợ hãi, tuyệt đối là hắn đời này tới nay chịu được lớn nhất đả kích cùng chắc trở. Thậm chí không kịp hảo hảo rửa mặt trai đầu, ở nghe được Ly Nha Đầu tin tức lúc sau, vội vàng đuổi lại đây. Giờ phút này nhìn thấy Ly Nha Đầu, trong lòng lo lắng sợ hãi, rốt cuộc đường xuống hơn phân nửa. Sư phó, người Nam cung Ly nhìn đàn lão. Trong lòng cảm động không thôi. Thấy hắn dáng vẻ này, nơi nào không biết là vừa xuất quan, bởi vì lo lắng cho mình, cho nên mới sẽ không rảnh lo sửa sang lại. Nàng sư phó, vẫn luôn là thực quan tâm chính mình không phải sao. Này hết thể rốt cuộc sao lại thế này, Nam Cung huynh đâu? Đan lão ánh mắt đỏ qua, phát hiện chỉ có phượng âm viện trưởng, Nam Cung nha đầu cùng với huyền ngọc tin tức, liền Nam Cung huynh mặt đều không có nhìn đến. Cái này làm cho hắn rốt cuộc buông tâm lại một lần nhắc lên. Nam Cung Ly như mày, Khoe môi gợi lên chua sót. Gia Gia đã, đi. Nhắc tới Gia Gia, Nam Cung Ly tâm liền sẽ đau đớn một chút, Một bên tiểu huyền ngọc càng là cho mày, Tay nhỏ theo bản năng nắm chặt Nam Cung Ly tay. Gia Gia chết, Hắn đến nay cũng không có thể tiêu tan. Từ đây, Hắn chỉ còn lại có nhị tỉ một người thân. Như thế nào như vậy? Vừa nghe Nam Cung liệt đã chết, Đan lão như bị xét đánh, toàn bộ thân thể run lên, đáy mắt lộ ra kinh ngạc đả kích, phiếm tơ máu hai tròng mắt thực mau phủ lên bi thương chi sắc. Nam Cung huynh thế nhưng đi, hắn Đan lão cả đời bằng hữu không ít, nhưng giống Nam Cung huynh như vậy trời thần, không mấy cái, hiện tại lại là thiên nhân vĩnh cách. Ai, này hết thảy, rốt cuộc là ai làm? Đông Khải Thành, vì sao sẽ trở thành như vậy? Đan lão rũ với bên cạnh người quyền buộc chặt, lồng ngực phập phồng, cả người sát khí lực động, cả người đều phóng thích mãnh liệt sát ý lệ khí. Hối, nếu sớm biết rằng bế quan trong khoảng thời gian này Đông Khải Thành sẽ lọt vào như thế đòn nghiêm trọng, nói cái gì hắn cũng sẽ không lựa chọn bế quan, sẽ không ở thời khắc mấu chốt ly Đông Khải mà đi. Nếu là cùng ngày hắn ở, như thế nào cũng sẽ không làm Nam Cung Huynh bỏ mạng. Không cam lòng, mãnh liệt bi vẫn lửa giận liệu châm, đem đan lão cả người đều bao phủ lên. Toàn thân lệ khí nùng liệt đến làm người kinh hãi, đáy mắt hàn ý giết chóc, hận không thể đem toàn bộ sân đều ném đi. Nay thu không báo, làm bậy người, hắn đan lao thể, nhất định phải vì nam cung huynh đòi lại một cái công đạo. Đúng vậy, thu này, chúng ta nhất định phải báo, lúc ấy tình huống đặc thù, tránh chi tình có nhưng nguyên, nhưng hiện giờ, là thời điểm nên lấy lại công đạo. Hoa mãn doanh vẻ mặt sắc lạnh, chỉ cần tưởng tượng đến ly nhi muội muội chịu đựng chắc trở đả kích. Nàng liền nhịn không được vì này đau lòng Cũng càng thêm thống hận tập kích đông khải thành hàng người Cái kia lao đông tây Vì một cái sinh mệnh không gian Chí như vậy nhiều tánh mạng không màng Tàn hại như vậy nhiều vô tội giả Người như vậy Nên sát Không Chết còn không đủ để cho hà giận Cần thiết làm này đã chịu nghiêm trị Làm hắn hối hận đi vào trên đời này Chịu đựng khổ hình tra tấn Cuối cùng một chút một chút Làm hắn ở trong thống khổ chết đi Cho dù chết Cũng không thể lưu này toàn thời, hồn phi phách tán gì đó, mới nhất hợp nàng tâm ý. Hoa mãn doanh bên này ở trong lòng thầm nghĩ, bên kia, động tác nhất chi ánh mắt dừng ở nam cung ly trên người. Cơ hồ mọi người đều cùng hoa mãn doanh nghĩ đến giống nhau, sở hữu đều nổi lên báo thủ chi tâm, dám thương cung ly, hủy hoại to như vậy một cái đông khải thần, người như vậy bất tử, không đủ để bình nhiều người tức giận. Nhị tỷ, chúng ta cấp ra ra báo thù đi. Nam Cung Huyền Ngọc Hắc Mã nào sáng ngời hai mắt nhìn Nam Cung Ly, đáy mắt đựng đầy vô hạn chờ mong cùng ẩn nhẫn. Hắn muốn báo thủ, càng muốn thân thủ làm thịt cái kia giết chết ra ra hỗn đản. Nam Cung Ly trong lòng tê dần, nàng làm sao không nghĩ báo thủ, nhìn ra ra nằm trên mặt đất kia dây, nàng hận không thể hủy hoại sở hữu. Chỉ là ngay lúc đó thực lực vô dụng, hiện giờ, là thời điểm nên tìm về bãi. Từng nay khinh nục cùng đau xót, hiện tại, có đại gia. Gia Gia cùng với toàn bộ Đông Khải Thành hủy diệt này bút xấu, cần thiết trăm ngàn lần đòi lại. Hảo, chúng ta đi cấp Gia Gia báo thủ. Nam Cung Ly nói, ánh mắt nhìn về phía quỷ vương, lại đầu hướng Cung Vu. Nàng biết, bọn họ mới là nàng lớn nhất dựa vào. Cứ việc nàng càng muốn tự mình giải quyết kia láo hôn đảng, nhưng, chính mình có vài phần mấy lượng nàng vẫn là rõ ràng. Cho nên, nàng không thể không xin giúp đỡ với quỷ vương cùng với Cung Vu. Chân chính tính lên, bọn họ cũng là thực lực của chính mình đại biểu không phải sao, bởi vì, bọn họ là nàng bằng hữu, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng người. Nên dùng thời điểm, nên lấy ra quyết đoán cùng khí thế, mà không phải do dự, vứt bỏ như thế tốt tài nguyên. Người ta chỉ dàn không cần khách khí. Cung vu khỏe môi nở rộ một mặt thanh thiền cười, nhìn nam cung ly, thanh âm như nước suối len kèn, từ tính dễ nghe. Người này, chết chắc rồi. quỷ vương hừ lệnh. Khi dễ hắn nữ nhân, tuyệt đối làm hắn chết đến không thể càng chết. Ra ra thực lực tuy vô dụng, lại cũng nguyện ý ra một phần lực. Lãnh mộ thần cũng chạy nhanh tỏ thái độ, cùng bên cạnh mấy người một so, chính mình khí thế sắc thật yếu đi không ít, nhưng này cũng không thể đủ ngăn cản hắn muốn giúp nha đầu tâm. Chỉ là nghe bọn họ chi gian giảng thuật liền cảm thấy trường hợp kinh tâm động phách, ly nha đầu lúc trước, hẳn là ăn không ít khổ đi. Hiện tại mọi người đều phải vì nàng báo thủ. Hắn cái này làm ra ra, tự nhiên không thể bị so đi xuống, lại thế nào cũng muốn ra một phần lực. Hảo, lần này khiến cho hắn chết không có chỗ trôn. Nam cung ly câu môi, cười nếu xuân hoa, lại thị huyết tàn khốc. Theo mọi người quyết định xuống dưới, báo thủ chính thức nạp vào kế hoạch bên trong. Muốn báo thủ, đầu tiên phải tìm được Long Quân Mạc rơi xuống, này mặc cho vụ trực tiếp giao cho hoa ra cùng lãnh phủ đi làm. Đại gia chỉ cần ở kim gia chờ đợi tin tức có thể. Thanh chủ cha nuôi cùng đại sư huynh bọn họ còn sống. nam cung ly trong lòng xẹt qua vui sướng kích động, căn bản không có dự đoán được thế nhưng còn có người sống. Bất quá lúc trước nàng bị Long Quân Mạc bức cho ở thông thiên tháp nổi ngây người đã lâu, thật sự không cơ hội ra tới, căn bản không biết chân chính tử vong nhân số. Chỉ biết, toàn bộ Đông Khải Thành đều hủy hoại. Lăng phong toàn ra vừa lúc khách thăm đi, mà người đại sư huynh đám người, tất bởi vì đan dược hiệp hội bên kia có chút việc phải đi hỗ trợ, bởi vậy mới tránh thoát một kiếp. Đan lão đúng sự thật đáp. Lăng Phong thành chủ toàn ra ra khỏi thành điệu thấp, trên cơ bản không có kinh động bất luận kẻ nào, Nam Cung Ly không biết cũng bình thường. Đến nỗi luyện đan đường các vị sư huynh, tác bởi vì Đan lão phân phó đi, viện trưởng đại nhân cũng không biết chuyện này, bởi vậy sự phát lúc sau, còn tưởng rằng mọi người đều đã chết. Con hảo, bọn họ đều tồn tại. Thật tốt quá. Nam Cung Ly tự đáy lòng mà cảm tạ. Đứng ở đám người sau Tiên Nguyệt Nhi vẻ mặt chua sót, mỗi khi nhắc tới Đông Khải Thành kia chàng đại chiến, nàng liền ấy nấy không thôi.